đúng lúc này nhất đạo hỏa nhận từ bụi mù bên trong bay tới bay thẳng nam phi phi cánh tay suy nam phi phi trước mặt bay lên mảng lớn huyết trâu bắn tung tóe tại hắn cùng trầm nguyên mặt bên trên mà trầm nguyên cũng là ứng thanh ném xuống đất trên cổ tay còn tại nắm chắc nhưng mà cánh tay hết đầu đã cùng nam phi phi thân thể thoát ly a nam phi phi kêu thảm một tiếng quay đầu phẫn nộ quát cái gì người bụi mù chậm rãi tán đi một ghế trường bảo đứng tại phương thanh minh trước mặt thân bên trên rộng rãi trường bảo vù vù rung động mà phương thanh minh đã ngẩn ra đến ngã tại đạo thân ảnh này trong ngực khoe miệng còn mang theo nụ cười thản nhiên t r ầ m nguyên chật vật đem trên cổ chặt tay triệt hạ dãy r u ổ lấy nhìn về phía một bên khác thân ảnh này đường trường lão lúc này đường ngộng đông một mặt tức giận nhìn chằm chằm trong ngực phương thanh minh nói ra hảo tiểu tử thế mà to gan như vậy nếu là ta lại đến chậm một bước ngươi cái này tiểu tử liền muốn đi phong đô thành phát tin phương thanh minh không có phản ứng chút nào đã triệt để mất đi ý thức đ ư ờ n g ngộng đông đem phương thanh minh cẩn thận để dưới đất quay người giật xuống thân bên trên y bảo lộ ra g ầ y c h ơ cả xương thân thể nam phi phi che lấy cánh tay của mình thần s ắ c sợ hãi là ngươi ngươi thế mà còn sống nam phi phi đã không thương thế của mình bối rối nói không có khả năng ta lúc đó rõ ràng giết ngươi ngươi rõ ràng đã đã bị ngươi làm thành ra người cổ sao đ ư ờ n g ngộng đông trầm giọng nói nếu không phải lão phu vận khí tốt chỉ sợ lúc đó thật bị ngươi giết nam phi phi hiển nhiên là nhận thức đường ngộng đông hơn nữa nhìn quan hệ hai người tựa hồ có chút thù hận ta đường ra một trăm ba mươi hai miệng người bị ngươi làm thành ra người cổ mối thù này oán ta có thể là vẫn nhớ đường ngộng đông mắt bên trong đầy là nội hỏa ta cho là ngươi đã chết rồi liền nghĩ cái này mê man qua sóng tuổi già liền được không nghĩ tới lao thiên gia thế mà cái này chiếu cô ta để ta tại nơi này lại gặp được ngươi cái này tiểu tử nghe nói như thế nam phi phi đột nhiên thấp giọng n ở nụ cười gằn ha ha ha lao giả ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bộ dáng ngươi bây giờ vẫn là của ta đối thủ sao nam phi phi d ế u ớ c c n nói đừng nói ta là g ã y một cánh tay liền xem như biến thành nhấn trệ cũng có thể tùy tiện nghiền ép ngươi đường ngộng đông mắt nhìn thân thể của mình lập tức đưa tay tại trên bụng nhẹ nhàng bồi qua sau một khắc trên bụng của hắn xuất hiện một cái quỷ dị trận đồ màu đen chín đạo loại giống như nòng nọc d à y đặc đồ án khuyết tán đến toàn thân mà hắn thân thể bên ngoài cũng bao t r ù m bên trên nhất tầng nhàn nhạt t ử sắc linh khí nguyên bản gầy gò thân thể tại thời khắc này thế mà biến tráng kiện lên từng khối huyết nhục lần lượt nâng lên cả cái người cũng là kéo lên không ít s á t na ở giữa một cái vóc người cao lớn dâu trắng lao nhân xuất hiện thân bên trên tử sắc linh khí ẩm vang bạo phát mà lên nam phi phi thấy thế sắc mặt cũng là đại biến đường ra tu la phong ấn nam phi phi âm thanh lạnh lùng nói không nghĩ tới ngươi thế mà đem chính mình bước đến một bước này tu la phong ấn hướng chết mà sinh đường ngộng đông trước kia may mắn sống tiếp được liền lợi dụng chính mình phong ấn đem chính mình tu vi phong ấn bắt đầu lại từ đầu tu luyện hơn nữa còn dưới cơ duyên xảo hợp đến đến hạo thiên tông b á i đời trước tông chủ vi sư cái này một chờ chính là trăm năm lâu lúc đó càng là mỗi giờ mỗi khắc muốn báo thủ hiện nay lại lần nữa nhìn thấy nam phi phi h ắ n thế nào khả năng hội không dùng ra toàn lực hôm nay ngươi liền chuẩn bị vì ta đường ra một trăm ba mươi hai miệng người đền mạng đường ngộng đông đưa tay hất lên tử s ắ c linh khí hóa thành một cái d u n g chuyển trời đất đại truy bay thẳng nam phi phi mà đi ẩm ẩm ẩm nam phi phi cũng là mang chụp lên bên hông r a dê trống nhỏ từng đợt âm ba khuyết tán mà tới bất quá ứng đối tử s ắ c đại truy nam phi phi âm ba thế mà ngăn không được từng vòng từng vòng âm ba trực tiếp nổ tung đông lập tức tử s ắ c đại truy đã là đến nam phi phi trước mặt không có khả năng người sao lại thế lời còn chưa dứt tử s ắ c đại truy đã là đánh vào nam phi phi ngực bất quá nam phi phi cũng không có ứng thanh bay ra ngoài ngược lại là bị tử s ắ c linh khí triệt để bao vây lại a tử s ắ c linh khí tập hợp nam phi phi bộ ra toàn thân bắt đầu biến cháy đen lên tựa như là bị ngọn lửa thiêu trước đường ngộng đông đưa tay nhẹ nhàng vung vẩy tam đạo tử s ắ c linh khí bay ra giữa không trung bên trong hóa thành ẩm vẹo a ra hỏa n nóng dự, linh khí càng là vặn g buộc phát khí diễm dự, là v lên biến thành tử s ắ c linh n h ậ n suy suy suy ba tiếng đứt gãy tiếng vang lên nam phi phi cánh tay phải hai chân lần lượt đứt gãy không có trong tưởng tượng dâng trào huyết dịch vết thương tại đứt gay dây lát ở giữa liền bị ngọn lửa thiêu đốt tử xác linh khí bên trong buộc phát giá hỏa diễm nóng rực nhân trệ hiện tại nam phi phi đã là trở thành chính mình trước trước nói như vậy thế nào khả năng ngươi thế nào mạnh như vậy đây không có khả năng nam phi phi thống khổ kêu gào đường ngộng đông thở dài nói có lẽ năm đó ta không bằng ngươi nhưng mà đừng quên nơi này là hạo thiên tông sư thúc của ta có thể là trích tiên tô phạm nếu là ta còn không có điểm đề thăng chẳng phải là hỏng h ắ n trích tiên danh đầu chương hai trăm ba mươi tám hạo thiên tông tình huống phía đông phương hướng một bên hai con cực lớn linh thú cơ hồ hủy đi phía đông tất cả phong ốc thậm chí liền sơn phong cũng bị đụng ra vết rách mà tại hai con linh thú chính giữa một cái lao nhân mỉm cười nhìn xem tất cả những thứ này tay bên trong cầm một cái dài nhỏ roi thỉnh thoảng còn hội tại đất hung hăng đánh xuống Ba. mỗi một lần roi rơi xuống mặt đất liền hội n ư ớ c ra ra nhất đạo thon dài khe hở ngang qua trăm dặm bốn phía phế tích bên trong thụ thương đệ tử tiếng kêu rên liên hồi chung quanh còn có từng đạo bóng người bay động dựng lên thụ thương đệ tử vội vàng rời đi nơi này thế nào rồi sư đệ ngươi không sao chứ tam sư huynh ngươi tình huống không nghiêm trọng chứ có muốn hay không ta trước tiễn ngươi rời đi không cần phải để ý đến ta trước cứu thương thế nghiêm trọng sư đệ ta có thể chống đỡ nhanh đi nói cho sư môn trường bối kia hai con linh t h ú không sợ pháp thuật hơn nữa còn có thể hấp thu chúng ta linh khí vài cái đệ tử tựa hồ phát hiện linh t h ú đặc tính vội vội vàng vàng đem tự mình biết đều nói ra không bao lâu nhất đạo nhân ảnh trực tiếp bay tới đi theo phía sau không ít khí tức cường đại thân ảnh là nhị trường lão nàng tới cứu chúng ta quá tốt còn có những cái tán tu tiền bối hắn nhóm cũng không có ném đi ta nhóm nhìn thấy kỷ vân tịch hắn nhóm đến các đệ tử tựa như cũng đều có dựa vào một cái cái kích động không thôi kỳ vân tịch mắt nhìn tình huống chung quanh quay đầu hướng về đám tán tu nói ra cứu người trước ta nghĩ biện pháp ngăn chặn cái này hai con linh thú ta không có phát hiện thiên nhân giáo thân ảnh người nhóm cứu người thời điểm chú ý một chút yên tâm ta nhóm tâm bên trong tính toán sẵn đám tán tu cũng đều là đáp lại một tiếng lần lượt quay đầu bay về phía chung quanh mang theo thụ thương đệ tử đi tới chủ phong tị nạn hiện tại cả cái hạo thiên tông duy nhất an toàn địa phương tựa hồ cũng chỉ có chủ phong cái này một bên kỷ vân tịch mắt nhìn hai con linh thú ánh mắt lóe lên một k i a kiên quyết c h i sắc lúc này liền thân sau trên càn khôn giới nhẹ nhàng một vệt xuất ra một v ò phủ bùi rượu ngon rượu ngon đông đông đông xé mở bên ngoài bùn rượu phong kỷ vân tịch giơ lên rượu vỏ rượu liền uống thả cửa lên thanh tịnh rượu bị hấp dẫn lấy tiến nhập trong miệng của nàng một vò vào trong bụng kỷ vân tịch sắc mặt cũng biến đừng hướng lên tiện tay liền đem cả cái vỏ rượu đều ném ra ngoài hắc hắc rốt cuộc có thể buông tay buông chân vừa dứt lời k ỳ vân tịch đưa tay tại thân thể bốn phía lăng không bày trận nhất đạo đạo thần bí lại xa ký hiệu xuất hiện nhìn các không liên quan nhưng mà tổ hợp lại với nhau sau lại tản mát ra uy thế kinh khủng độc thiên hồng sát trận ưu vân không trận thụ tinh t r ả m hải ưu trận thất sát la hậu kiếm trận k ỳ vân tịch bày trận tốc độ nguyên lai càng nhanh trước mắt đã tại thân thể bốn phía bố trí mấy đạo kinh khủng trận pháp tiếp theo một cái trước mắt kỷ vân tịch liền phi thân mà ra bay thẳng cách mình gần nhất linh thú vọt tới con linh thú kia cũng là tướng mạo quái dị b a y thân song d ự c ngưu đầu hổ thần lợi trào càng là vô cùng sắc bén đôi u có thể so với pháp bảo rơi xuống dây lát ở giữa liền có thể phá hủy mạng lớn chỉ thấy kỷ vân tịch hóa thân lưu vân tại cái này linh thú thân thể bốn phía bay qua một thân mùi rượu cũng là hấp dẫn linh thú chú ý hống linh thú nổi giận gầm lên một tiếng nâng lên một mực móng đuất liền hướng kỷ vân tịch đánh tới ẩn ẩn có xe rách chân trời khí thế một t r ả o rơi xuống sơn băng địa liệt nâng lên mảng lớn bùi đất bất quá một t r ả o này cũng không có đả thương được k ỳ vân tịch ngược lại là tại nó thân thể bốn phía một cái cái trận pháp chậm rãi tái hiện đi ra k ỳ vân tịch phi thân rời đi cùng linh thú vẫn duy trì một khoảng cách đứng lơ lửng giữa không trung ở giữa không trung thập tuyệt trận tổ lên trong tay nàng pháp quyết k ế t động tối nghĩa cổ lao chi ý từ trong cơ thể nàng tán phát ra mà tại con linh thú này thân thể bốn phía những cái kia trận pháp cũng là từng cái bị thôi động một cái cái tản mát ra kinh thiên khí thế lôi quang hỏa diễm ưu minh t ử khí một thời gian cái này linh thú thân thể bốn phía bị triệt để bao trùm nương theo lấy các loại linh khí bạo phát cả cái linh thú bị trận pháp hiệu quả bao phủ hoàn toàn vê anh sau một khắc cái này linh thú liền ngã trên mặt đất toàn thân trải rộng vết thương sinh cơ đã là triệt để tiêu tán thấy thế kỷ vân tịch cũng là tùng thở ra một hơi giải quyết một cái hạ phương lao đầu mắt nhìn kỷ vân tịch hô hố cười nói kỷ ra cái kia tiểu hóa hóa sao không nghĩ tới thế mà nắm giữ kỷ ra toàn bộ trận pháp xem ra sau này tu chân giới lại muốn xuất hiện một cái trận pháp tông sư vừa dứt lời trong mắt của hắn liền hiện ra một k i a s ắ c ý đáng tiếc hôm nay ngươi đụng tới lao đầu t ử ta trận pháp tông sư là không có khả năng sống sót đến đúng lúc này thân thể của hắn hơi đ ộ n g một chút dây lát ở giữa tiêu thất ngay tại chỗ một giây sau xuất hiện đã là tại ngoài trăm thước trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia vẻ cổ quái mà hắn vừa rồi t r h ỗ đứng nhất đạo toàn thân ma khí cùng yêu khí sen lẫn thân ảnh xuất hiện trên đầu vai còn đứng lấy một cái bạch sắc mao cầu sinh vật cảnh vấn tâm cùng bạch trước từ thiên nhân giáo xâm lấn đệ nhất thời gian cảnh vấn tâm liền mang theo bạch trước tại hạo thiên tông bốn phía bố trí cấm chế những cấm chế này cũng chỉ là nhằm vào thiên nhân giáo người từ đó dây dưa thời gian cho đệ tử còn lại cơ hội chạy trốn có ý tứ không nghĩ tới hạo thiên tông thế mà còn có người như ngươi tồn tại lão nhân mỉm cười hỏi lão hủ hải vân thiên không biết rõ đạo hữu s ư n g hô như thế nào có thể đồng thời trưởng khống ma khí cùng yêu khí tu sĩ loại tồn tại này cho dù là hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy phải biết cái này hai loại cũng không phải bình thường tu sĩ có thể khống chế đặc biệt là yêu khí một ngày chiêm nhiễm khả năng rất lớn hội bị đồng hóa triệt để biến thành yêu tu cảnh vấn tâm trầm giọng nói hạo thiên tông t r ư ở n g lão cảnh vấn tâm gâu gâu bạch trước theo kêu lên một tiếng từ lúc hạo thiên tông có mấy cái chó giữ nhà sau đó bạch trước mỗi ngày theo kia mấy cái chó làm âm ỉ đã triệt để bị đồng hóa quên đi chính mình là hồng hoang yêu dị tồn tại cảnh vân tâm có ý tứ hải vân thiên cười to nói nhìn đến lao hủ phải cẩn thận một điểm mới được không cái này thân yêu khí quả thực để người đau đầu cảnh vân tâm tu vi mặc dù chỉ có thấy rõ cảnh giới nhưng mà nắm giữ ma khí cùng yêu khí là tu si thể nội linh khí khắc tinh một ngày bị đụng đến khả năng rất lớn hội bị thôn p h ệ lúc này hải vân thiên đưa tay vung ra một roi giữa không trung một vết nước xuất hiện hoa、wow. vết rách bên trong truyền đến một tiếng ếch ê ơ ngay sau đó nhất đạo c h e trời thân ảnh xuất hiện ngăn trở mặt trời một con cực lớn thiềm thử từ vết rách bên trong nhảy ra ngoài hung hăng rơi trên mặt đất bên cạnh một tòa sơn phong càng là bị triệt để áp sập nhị cáp chuẩn bị tốt gâu phía bắc thông môn trước cửa chính lúc này hạo thiên tông tông môn ủi trụ đã sụp đổ tử thương càng là khắp nơi đều có vương lăng cùng t r ư ơ n g tình hai người thần sắc lạnh nhạn nếu là là xuất hiện trong mắt bọn hắn hạo thiên tông đ ệ tử cơ hồ không có một cái có thể đào tẩu chết cái này nhiều tô p h ạ m còn chưa có xuất hiện nhìn đến hắn là bị thiếu đế ngăn chặn vương lăng liếc nhìn một vòng khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên t r ư ơ n g tình nhẹ nhàng gật đầu nói tô p h ạ m khí tức tại chủ phong bên cạnh sơn phong bên trên hơn nữa thiếu đế cũng ở bên kia nên là không có vấn đề đúng lúc này t r ư ơ n g tình sắc mặt đột biến thế nào rồi vương lăng chú ý tới tình huống cẩn thận mắt nhìn bốn phía trương tình trầm giọng nói có người đến khí tức rất cường đại tựa hồ là giao chỉ thánh địa thánh chủ chu thiên tử chu thiên tử vương lăng ánh mắt lóe lên một tia chiến ý chu thiên tử cùng những người khác giao thủ thiếu đế cũng đi chu thiên tử bên kia hắn cùng trương tình bỏ lỡ cơ hội hiện tại cơ hội đến chỉ cần đánh bại chu thiên tử hắn liền có thể triệt để cùng tô phạm giao thủ huyền không trước thành kia một phần nhục nhã hắn cần phải tự tay đòi hỏi trở về đúng lúc này một thân ảnh trước một bước lao đến đầu vai khiêng nhất tôn thanh đồng luyện đan lô mặt mũi tràn đầy n ộ hỏa hắn mãi mãi ngươi nhóm cái này bày tạp toái lại dám đến ta hạo thiên tông náo sự không biết rõ nơi này có ngươi ra ra ở đây sao muốn đánh nhau phải không liền hướng ta đến khi dễ vãn bối có gì tài ba ông tử kính vừa xuất hiện liền bắt đầu chửi bậy trong tay thanh đồng luyện đan lô càng là liên tiếp bị quơ h i ệ n nhiên là bởi vì hạo thiên tông bị hủy sự tình bị khí không nhẹ vương lăng kinh ngạc mắt nhìn ông tử kính ánh mắt lóe lên một tia n g h i hoặc t r ư ơ n g tình phụ trách công tác tình báo nhìn thấy ông tử kính xuất hiện thời điểm liền giải thích nói hạo thiên tông đan vân phong phong chủ luyện đan sư nghe nói như thế vương lăng ánh mắt lóe lên một tia khinh thường luyện đan sư loại tồn tại này căn bản là không xứng cùng hắn giao thủ thậm chí liền chết tại hắn kiếm hạ tư cách đều không có chớ đừng nói chi là ông tử kính cùng chính mình tu v i t r ê n lệch cực lớn cả hai ở giữa càng là thiên địa khác biệt ông tử kính g i n g giận liền vọt lên miệng bên trong còn không ngừng mắng lấy thô tục trong tay thanh đồng luyện đan lô bị vùng vẫy tiết tấu mười phần tiểu tạp toái h hôm nay ngươi ra ra để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là nội hỏa ngay cả chúng ta hạo thiên tông đều dám xông vào thật cho là ta ông tử kính tính tính tốt hay sao vương lăng nhàn nhạt liếc mắt ông tử kính đưa tay trực tiếp vung ra một đạo kiếm khí thậm chí hắn ngay cả thể nội tiên lực đều không dùng đi ra trong mắt hắn ông tử kính cùng sâu kiến không khác siêu kiếm khí bay tới ông tử kính huy động thanh đồng đan lô đánh tan tốc độ dưới chân càng nhanh đã là vọt tới vương lang bên người chờ vương lang phản ứng qua đến thời điểm một đạo hắc ảnh đã đánh tới cho ra chết ông tử kính vung vẩy thanh đồng luyện đan lô hung hăng đánh vào vương lang thân bên trên sau một khắc vương lang liền cảm giác được một cỗ kinh khủng lực đạo đánh tới cả cái người càng là không bị khống chế hướng phía sau lật đến mà đi thể nội tiên k h í tự động vận chuyển giúp hắn tan mất hơn phân nửa lực đạo ừ chuyện gì xảy ra vừa rồi như thế lực đạo là chuyện gì xảy ra vương lăng cho mày nhìn về phía ông tử kính thời điểm mắt bên trong nhiều một tia ngưng trọng trời sinh thần lực lúc này hắn liền muốn minh bạch trong ánh mắt cũng là có một tia lanh ý không nghĩ tới hạo thiên tông bên trong thế mà còn có nhân vật như vậy tồn tại làm thật là khiến người ta ngoài ý muốn a vương lăng hừ lạnh nói có ý tứ xem ra ta vẫn là xem thường các ngươi hạo thiên tông cẩn thận lúc này t r ư ơ n g tình đột nhiên gọi m ộ tâm thanh nhưng chính sau vội vàng hướng phía sau phế tích bay ra ngoài vương lăng cũng là tâm bên trong hoảng hốt quay đầu nhìn lại một chương muốn ăn đòn mặt kéo đi lên đối phương hô hấp hắn cũng có thể cảm giác được lúc nào nhìn xem người trước mặt vương lăng tâm bên trong nói thầm một tiếng không ổn phản ứng qua đến về sau hắn cũng là rút thân tránh né vội vàng v ọ t đến nơi xa cùng vừa rồi nhích lại gần mình người vẫn duy trì một khoảng cách đồng thời trong lòng cũng là cảnh giác đối mới vừa tới cùng là lúc nào qua đến vì sao chính mình liền một tia cảm giác đều không có chương hai trăm ba mươi chín đại uy thiên long tái hiện hạo thiên tông phía tây phế tích bên trong một cái sắc mặt âm nhu thanh niên đưa tay nhẹ nhàng vặn gãy hạo thiên tông một cái đệ tử cái cổ sau đó giống như là ném rác r ờ i một bên ném về phía nơi xa tại bên cạnh hắn đứng lấy một người đầu chọc h ắ n tử cầm trong tay một sấp mật lệnh hoàng trị, thân thể bốn phía càng là phiêu tán không ít phụ triện thương vân huynh ta có loại dự cảm xấu ta nhóm bên trong đã có người chết đầu c h ọ c hán tử đột nhiên mở miệng một giọng nói lông mày cũng là thật chặt nhũ lại bị gọi là thương vân khuynh âm nhu thanh niên quay đầu cười cười đưa ngón tay tại chính mình trên cằm nhẹ nhàng gó gó lại cười nói ta đoán một chút nên là vương lăng cùng trường t ỉ n h tên phế vật kia à. không phải hàn nhóm hai người bọn họ khí tức còn tại đầu c h ọ c hán tử lắc đầu nói là những người khác không biết do cụ thể là người nào nhưng mà tuyệt đối xuất hiện tử vong phương hướng kia thương vân khuynh mang hỏi hậu sơn đầu chọc hán tử nhìn về phía hậu sơn bên kia vừa dứt lời thương vân khuynh cùng đầu chọc hán tử ánh mắt lóe lên một tia c h ấ n kinh nam phi phi nam phi phi hai người chăm miệng một lời lập tức thương vân khuynh trong mày trầm giọng hỏi hạo thiên tông đệ tử bên trong có người có thể là đối thủ của chúng ta không nên a công tác tình báo một mực là t r ư ơ n g tình phụ trách chỉ sợ nàng bên kia xuất hiện ngoài ý muốn đầu chọc hán tử nói liền nhìn về phía hạo thiên tông tông môn phương hướng bên kia chính là vương lăng cùng trương tình phương hướng vừa rồi hai người bọn họ cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc tựa hồ là giao chỉ thánh địa thánh chủ chu thiên tử ta có phải hay không cảm thụ sai rồi thương vân khuynh mắt nhìn trên mặt đất bị chính mình đánh gần chết độc tú tán nhân lại cười nói chu thiên tử thế mà bị vương lăng cùng trương tình gặp nhìn đến vương lăng phải chết ở chỗ này à chớ khinh thường hành sự cẩn thận đầu chọc hán tử mang đáp lại một tiếng thương vân khuynh nhẹ nhàng khoát tay nói yên tâm ta có thể không phải kia dễ dàng liền chết lại nói cả cái hạo thiên tông có ai có thể giết chết ta liền xem như tô phàm đến cũng chưa chắc có thể triệt để giết chết ta đừng quên ta có thể không phải người sống nói hắn liền r ố i ra đầu lưỡi đỏ thám tựa như là xà lưỡi đầu lưỡi tại khoe miệng ăn qua một vệt máu càng là bị hắn liếm láp sạch sẽ a di đ à phật lúc này một tiếng trầm thấp phật hiệu vang lên thương vân khuynh cùng đầu chọc hán tử đều là nhún g mày quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến địa phương một bên phế tích bên trên một cái mặc áo bảo vàng đại hòa thượng chậm rãi đi tới thân thể bốn phía phật quang c h à n lan nhìn cực kỳ thành kính như này đại tạo sắc nhiệt cùng yêu ma không khác vần tăng đã gặp tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua n g ư ờ i nhóm yêu ma còn không thúc thủ chịu c h ó i đại hòa thượng đột nhiên mở to hai mắt nhìn phật quang hóa thành lợi kiếm đánh tới bay thẳng thương vân khuynh hai người đầu chọc hán tử vung ra một t r ư ơ n g mật lệnh hoàng trì tương tập đến phật quang triệt để ngăn trở nhữ mày hỏi không nghĩ tới từ bi tự hòa thượng thế mà cũng tại hạo thiên tông nhìn tới cái này lần tình báo s á c thực có vấn đề rất lớn ai yêu kém một chút liền đánh tới ta thật là hù chết người a thương vân khuynh quái dị n ở nụ cười đại hòa thượng thấy mình chiêu thức bị tùy tiện hóa giải lông m à y cũng là thật chặt nhũ lại mật lệnh hoàng chỉ không nghĩ tới thế mà có người xa xỉ đến loại tình trạng này đem mật lệnh hoàng chỉ xem như chính mình thủ đoạn a không biết vị thí chủ này như thế nào xưng hô đại hòa thượng nhìn c h ầ m c h ầ m đầu chọc hán tử hỏi đã có thể dùng như này nhiều mật lệnh hoàng trì chắc hẳn thí chủ nên là tiên nhân dòng d o i đi đầu chọc hán tử nhẹ nhàng điểm đ ầ u nói đại sư ánh mắt cũng không tệ tại hạ thiên phúc tiên nhân dòng d o i lâm nam đạo nghe nói như thế đại hòa thượng ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc mang hỏi đã là tiên nhân dòng d o i cần gì phải tại hạo thiên tông đại tạo sắc nghiệt chẳng lẽ thí chủ không lo lắng phi thăng thời điểm tăng thêm l ô i k i ế p thiên phúc tiên nhân đây chính là tu chân giới vị cuối cùng phi thăng tiên nhân a không nghĩ tới hắn thế mà còn có dòng roi di lưu hơn nữa còn gia nhập thiên nhân giáo bên trong nhìn xem bị thai họa thành cái này dạng hạo thiên tông đại hòa thượng cũng là có một tia tiếp hận nếu như chuyện này bị thiên phúc tiên nhân biết ai biết thiên phúc tiên nhân hội bị tức thành bộ rắn gì lâm nam đạo mỉm cười lắc đầu đại sư nói đùa ta lúc nào nói qua chính mình muốn phi thăng đại hòa thượng ngươi không phải muốn tới giết chúng ta sao chẳng lẽ ngươi giết người không coi là là tạo sát nghiệt rồi thương vân k h u n h ở một bên âm dương quái khí mà nói a di đà phật nghe nói như thế đại hòa thượng chắp tay trước ngực niệm tiếng niệm phật phật môn cũng có kim cương la hán tồn tại hôm nay tiểu tăng liền hóa thân kim cương la hán vì hạo thiên tông diện trừ ngươi nhóm cái này bởi yêu nghiệt cà sa lúc này đại hòa thượng nổi giận gầm lên một tiếng thân bên trên hoàng bảo cà sa bay lên phô thiên cái địa bao phủ tới đem cái này một khối nhỏ địa phương triệt để báo khỏa chuẩn bị phục ma hả nhìn xem đem hắn nhóm chỗ không gian hạn chế hoàn bảo lâm nam đạo cùng thương vân khuynh cũng là hơi kinh ngạc thứ bi tự lúc nào có cái này một cái hòa thượng thế nào làm cái này cà xa có phật môn phong ấn tại không thể bị đại hòa thượng này nhốt tại nơi này thương vân khuynh sắc mặt khó coi nói hắn không phải người sống tự nhiên sẽ không sợ sệt tử vong nhưng mà cái này phật môn phong ấn hắn nhất định phải coi trọng nếu không bị nhốt tại nơi này nghĩ muốn chạy trốn liền là khó càng thêm khó một ngày bị phong ấn hắn bất tử chi thân cũng là tự s ụ p đ ổ lâm nam đạo mắt nhìn trong tay mật lệnh hoàng Trị, thấp giọng nói không tốt đại hòa thượng này có vấn đề ta mật lệnh hoàng Trị bị hắn phật quang cho áp chế đại hòa thượng này tu vi tại ta nhóm phía trên giây lát ở giữa hai người đều hướng về đại hòa thượng có một tia kiên kỵ hắn nhóm đều là độ kiếp đỉnh phong tồn tại hắn nhóm còn cường chẳng phải là nói đối phương là tán tiên không đúng nên là độ kiếp thất bại phật đại h ò a thượng d á n g dấp hung hãn hai đầu lông mày đầy là sắt khí lại lại cho người một chủng an tâm cảm giác phía sau chậm rãi tái hiện pháp tướng đã là có thành phật chi tư pháp tướng m i sinh một mắt ba đầu sáu tay băng cột đầu phật môn pháp sư quan thân khoác đen nhánh phật bảo thân sau càng là có vô số thần hồn kêu gen liên tiếp lôi kéo mà tới địa tạng hóa ma pháp tướng đây rốt cuộc là lai lịch gì tán tiên tu vi cũng coi như thế nào liền pháp tướng đều có lâm nam đạo mắt nhìn bên cạnh thương vân huynh mắt bên trong cũng là xoắn s u y ứng đối cái này cường đại phật môn tu sĩ hắn cũng không muốn bị đối phương trực tiếp phong ấn tại nơi này nhất định nghĩ biện pháp trước một bước trốn khỏi cũng muốn bảo đảm chính mình sống s ó t tới hạo thiên tông cùng cái khác vạn năm tông môn không giống không phải hắn nhóm cái này đoàn người có thể tùy tiện t r e o t r ọ c trói mắt hoàng sắc bao k h ỏ a đại hòa thượng cũng là toàn thân phật quang t á n phát phía sau điệu tạng trừ ma pháp tướng tinh mang đại chán mơ hồ trong đó thế mà xuất hiện thực thể thân ảnh mảy may không có phật môn địa tạng uy nghiêm ngược lại tại kim quang chiếu dọi xuống biến dị thường yêu dị tựa như muốn nuốt trừng thiên địa đại uy thiên long đại la pháp chú thế tôn địa tạng bàn n h ư ợ c chư phật sóng a bá sao hống đại hòa thượng phật môn thủ lớn pháp quyết liên tiếp biến hóa phật quang cẳng là chiếu dọi mà ra lâm nam đạo mang đánh ra mấy đạo phụ triện đem chính mình thân thể bốn phía bao trùm quay đầu quát lạnh nói cẩn thận đừng bị hắn phật quang đụng đến nếu không hội bị đ ộ hóa một bên thương vân khuynh càng là một mặt giao hảo tâm bên trong thầm mắng không thôi hắn thế nào đều không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng đến khó chơi như vậy hòa thượng thủ đoạn của đối phương hoàn toàn liền là đem hắn khắc chế chết tuyệt đối không thể bị phong ấn ở nơi này đại uy thiên long đại hòa thượng nổi giận gầm lên một tiếng chỉ thấy hắn thân bên trên thế mà hiện ra một đầu kim long hình xăm kim long sinh động như thật mỗi nhất phiến long lân đều là có thể thấy rõ ràng long thủ càng là dữ tợn đáng sợ cực kỳ kinh người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 cũng là từ trên thân kim long triệt để tán phát ra lệnh người bên trong thành ẩn ẩn có t r ù n g ngạt thở giám cam đại h ò a thượng lăng không bay lên cả cái người thân bên trên phật quang càng ngày càng sáng thẳng đến cả cái quang pháo đều chiếu dọi tại phật quang phía dưới mà hắn thì thôi kinh bay đến hoàng bảo phía dưới một tay nắm chắc hoàng bảo kim long tại hắn thân hạ bay động tựa hồ tìm tới cơ hội tiến công ngũ t r ả o bay thẳng mà xuống xe rách thiên địa chi lực cũng là sát na một đường lâm nam đạo thấy thế tâm bên trong một cái kinh hốt hoảng tay bên trong mang đánh ra mấy đạo mật lệnh hoàng trì xoẹt xẹt dây lát ở giữa mật lệnh hoàng trì ở trước mặt hắn bạo phát đem giam giữ chính mình hoàng bảo phá vỡ một cái khe vừa vặn có thể làm cho mình ra ngoài thương vân khuynh nhìn thấy lâm nam đạo mở ra đường đi ra ngoài mang gọi nói lâm nam đạo trước cứu ta ra ngoài hoa thượng này hoàn toàn là áp chế ta nghe nói như thế lâm nam đạo quay đầu mắt nhìn ánh mắt lóe lên một tia lanh ý sau một khắc hắn liền một đầu chui ra ngoài lưu lại thương vân khuynh một cái người ứng đối đại hòa thượng tục ngữ nói t ử đạo hữu bất tử bần đạo hòa thượng này không phải hắn có thể đối phó còn là sớm một chút đi địa phương khác tương đối tốt vừa vặn đi nói cho những người khác đại hòa thượng này thực lực kim long đánh tới một trào hung hăng đánh vào thương vân khuynh thân thể phía trên cả cái nhục thân càng là tại thời khắc này nổ tung ra thương vân khuynh thần h ồ n bày biện ra một trùng cổ quái bạch sắc dây lát ở giữa liền chui vào một bên một cái đệ tử đã chết thi thể bên trong thi thể hơi hơi động đậy sau đó đột nhiên từ dưới đất bỏ dậy một mặt hoảng sợ nhìn xem kia đại hòa thượng phi long tại thiên đại hòa thượng không dự định tại tiếp tục xuống dưới tay phải nắm c h e trời ca xa tay phải phật môn pháp quyết đánh ra một trường rơi xuống s á t na ở giữa cả cái hạo thiên tông lắc lư lên như là địa chấn không ít đào vong đệ tử đều nhìn về bốn phía thần s á c sợ hãi kim long đột nhiên thu nhỏ thân thể một lần n ữ a trở lại đại hòa thượng thân thể bốn phía khiến cho hóa thành nhất tôn hàng lòng tôn giả mà hắn cũng là theo sát tự thân trưởng ấn rơi xuống sau lưng pháp tướng tại thời khắc này lộ ra một tia dữ tợn phật môn đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống thương vân khuynh nhìn xem gần trong gang tức trưởng ấn đã là biết mình trốn không thoát ánh mắt lóe lên một tia tuyệt vọng lần thứ hai ứng đối tán tiên thực lực đối thủ nhưng lần này ngược lại là một mình hắn trước đó đối phó tôn vô thánh thời điểm hắn nhóm tám người đồng loạt ra tay mới t h ă n g x u ố n g dưới lần này một mình hắn hiển nhiên là trốn không thoát thương vân khuynh thân thể mới lại một lần nữa nổ tung thân hồn chậm rãi bay ra chạy thuộc mạng tìm tìm thân thể mới chương 240, t h i ế u đế chân thực mục đích đệ tử căn phòng trước tô phàm nhìn phía xa đã bắt đầu lắng lại tình huống trong lòng cũng là nhẹ thở ra một hơi vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh hắn cố ý đem bách hoa thành đại hòa thượng mời qua đến để hắn hỗ trợ c h ấ n thủ một lần hạo thiên tông tình huống không nghĩ tới lần này thế mà mời đúng rồi đại hòa thượng này xuất thủ cũng là lăng lệ thế mà nhẹ nhàng như vậy liền đem một phương giữ vững thiếu đế nhìn đến ngươi nhóm thiên nhân giáo không sao được tựa hồ có điểm không đấu lại chúng ta à tô p h ạ m lại cười nói nghe nói như thế thiếu đế nhẹ nhàng lắc đầu nói thiên nhân giáo hắn nhóm giáo nghĩa cùng ta không phù hợp ta càng muốn chính mình phát triển ngươi biết rõ ta là một cái người ích kỷ cũng thế tô p h ạ m tâm bên trong âm thầm gật đầu đến giờ k h ắ c này cuối cùng là đều bình phục c h ỉ ít phần thắng đã tại hắn nhóm cái này một bên ngươi cho rằng ngươi nhóm t h ắ n g s a o thiếu đế đột nhiên mở miệng hỏi hả tô p h à m khẽ tao mày quay đầu nhìn về phía thiếu đế thiếu đế khẽ cười nói đừng quên còn có hoàng mánh cùng ra cất thanh phượng hai người bọn họ có thể là ta trung thực tín đồ hơn nữa bị ta cố ý an bài đi hoàn thành một việc một việc trừ lục linh bên ngoài hạo thiên tông chẳng lẽ còn có có giá trị đối phương quan tâm vê anh sau một khắc tô p h à m k h ẽ mắt quét nhìn nhìn đến một chỗ đỉnh núi t ắ c lên bụi mù càng là tại trên đỉnh núi liên tiếp c h à n ngập tiểu lâm phong thấy thế tô phạm tâm bên trong lột bột một tâm thành hắn một mực cố lấy hạo thiên tông địa phương còn lại ngược lại là quên tiểu lâm phong tiểu lâm phong có thể nói là so viêm hỏa phong càng trọng yếu hơn địa phương viêm hỏa phong trên có liên quan đến phi thăng tị lôi trâm là tô phạm tâm bên trong để ý nhất khu vực chẳng qua hiện nay viêm hỏa phong đồ vật cũng đã chuyển vào mật tàng bên trong hắn cũng có thể yên lòng có thể chính là bởi vì cái này dạng tô p h ạ m ngược lại quên tiểu lâm phong tình huống tiểu lâm phong có thể là có hạo thiên tông tất cả thảo dược thậm chí liền duyên thọ linh dược cũng không ít một ngày bị phá hủy đến thời điểm có thể nói là thương đến hạo thiên tông một tia cơ sở cho nên hiện tại tiểu lâm phong phát sinh sự tình để tô p h ạ m trong lòng cũng là kìm nén một cơn lửa giận nhưng mà hắn lại không có biện pháp rời đi nơi này thiếu đế mục tiêu đã rất rõ ràng chính là vì lục linh đến lý khanh trúc đã xảy ra sự tình lục linh cái này một bên không thể lại tiếp tục xảy ra chuyện Tiểu thể người Lâm Phong chỉ có thể dựa vào những người khác vào có dựa đúng ế kiếm n trống, bên kia có viên vọng dã nhìn、xem. tình huống hiện tại hơn phân nửa là bởi vì song phương đánh lên. Hơn nữa vừa rồi, tô phạm không chỉ là phát giác được viên vọng dã khí tức, còn có Trương Sơn Phong kiếm thế. Trương Sơn Phong cũng trấn Phong. trèo tại Tô phát tức, thế. tại rồi giác bởi kia khí Tiểu vừa có chỉ được có vì dã dã Phạm thủ xem, Lâm là là đ lúc này tô p h ạ m sau lưng trong phòng lục sắc linh khí chậm dai thối lui theo sát phía sau là một cỗ tràn ngập chiến ý kim sắc linh khí bạo phát ra cửa phòng bị từ từ mở ra nhất đạo toàn thân kim quang thân ảnh chậm rãi đi ra tóc dài phi vũ quanh thân bị kim sắc linh khí bao khỏa nhất cử nhất động ở giữa đều mang áp bách tính sung kích tôn vô thánh thần sắc lạnh lùng ra ngoài dây lát ở giữa liền ngẩng đầu nhìn một chút đối diện thiếu đế mấy ngày không thấy không nghĩ tới ngươi thế mà thật đến hạo thiên tông tôn vô thánh mặt lạnh lấy một giọng nói thiếu đế khẽ cười nói ta đến từ có ta đến mục đích ta chỉ là vì ngăn chặn tô phảm tôn cung chủ muốn làm gì xin cứ tự nhiên ngăn chặn tô phảm tôn vô thánh mắt nhìn đứng ở một bên tô phàm trong lòng cũng là k h ẽ thở dài một cái h i ệ n nhiên thiếu đế mục đích đã đạt đến tô phàm là hắn nhóm bên trong tối cường một cái hiện tại đã bị triệt để ngăn chặn bước chân nghị muốn đi giúp những người khác quả thật có chút khó có muốn hay không ta giúp ngươi tôn vô thánh trầm giọng hỏi hắn còn là rất muốn cùng thiếu đế đậu thủ dù sao thiếu đế mới là thiên nhân giáo bên trong tồn tại cường đại nhất bất quá tô phàm lại lắc đầu cười nói không cần giao cho ta liền được hào ộ i đ thủ đoạn thế mà đem người đều cho tách ra sau đó tốt triệt để đem hạo thiên tông phá hủy thật là khiến người ta có chút đầu lớn a cái kia gọi ra cắt thanh phượng không cần giết lưu nàng một cái mạng tô phàm nhắc nhở ta đã đáp ứng hồ kim vạn cái này nữ nhân nhất định phải sống sót tới tại tô phàm tâm bên trong coi như ra c ắ t thanh phượng sống sót đến cũng là phi công thiên mệnh song sinh tử mệnh cách quá mức cổ quái sớm muộn hai người gặp mặt đánh lên đến thời điểm hai tỷ mội ở giữa cũng muốn chết một cái một sống một chết thu được phi thăng thiên mệnh song sinh tử mệnh cách quá mức quỷ dị cho dù là tô phàm cũng không thế nào hiểu bất quá nghĩ muốn phá giải cái này trùng mệnh cách hai người chúng tất cần phải chết một cái mới được tôn vô thánh đem tô phạm lời nói ghi nhớ lập tức đứng dậy trực tiếp bay về phía tiểu lâm phong phương hướng mới vừa rồi nổ vang hắn cũng nghe đến tự nhiên cũng cảm thấy được tiểu lâm phong người nhìn xem tôn vô thánh rời đi tô phạm quay đầu mắt nhìn phòng bên trong hư nhược lục linh ánh mắt lóe lên một vẻ lo âu tình huống bây giờ nghĩ muốn tiễn lục linh rời đi quá khó cẩn thận thiếu đế đồng thời còn là cảnh giác trong bóng tối có người hay không trốn tránh phòng ngừa đối phương đột nhiên ngoi đầu lên cho bọn hắn trí mệnh nhất kích phiền phước a kỳ linh t ô phạm đột nhiên mở miệng nói tiễn lục linh đi mật tảng sau đó triệt để phong bế mật tảng cửa ra vào không có ta mở miệng người nào cũng không thể mở ra hiện tại có thể đến giúp lục linh chỉ có kỳ linh hắn cần phải tại nơi này cùng thiếu đế rằng co nếu không sự t ì n h chỉ hội càng thêm phiền phức thiếu đế cũng không có chút nào ngăn cản ngược lại một mặt ý cười nhìn xem tô phạm tựa hồ tất cả những thứ này đều trong lòng bàn tay của hắn kỳ linh chậm rãi tái hiện sau lưng tô phạm trầm giọng nói tiền bối lần này người bên trong có thiên phúc tiên nhân dòng dõi mật tàng trước mặt hắn c ũ n g không tồn tại đồng dạng không thể mang lục linh đi vào thiên phúc tiên nhân dòng dõi thì ra là thế tô phạm lập tức lấy lại tinh thần nhìn chằm chằm thiếu đế âm thanh lạnh lùng nói nguyên lai ngươi đã sớm kế hoạch tốt mới vừa rồi nếu không phải kỳ linh nhắc nhở ta chỉ sợ ta lại muốn bị ngươi hồ à nếu biết mục tiêu của mình vậy khẳng định đến trước một bước điều tra rõ ràng mới là thiếu đế tự tin nói những năm này ta có thể là một mực tại điều tra hạo thiên tông người thẳng đến phát hiện bất tử tiên dược cùng thiên phúc lao nhân quan hệ ta cái này mới đệ nhất thời gian tìm tới lâm nam đạo làm đến thiên phúc lao nhân dòng dõi lâm nam đạo có thể nói là thiên nhân giáo bên trong khó giải quyết nhất tồn tại dù sao cái này ra hỏa trong tay mật lệnh hoàng chỉ quá nhiều có thể đối phó hắn cũng chỉ có hoàng bào đại hòa thượng những người còn lại gặp phải đối thủ như vậy chỉ hội bị quân lấy không thoát thân được phiên phước c h ậ p c h ậ p ngươi thật đúng là để ta cất bước khó khăn a tô p h ạ m một mặt khó khăn nói đây đều là ngươi giao tốt ta đây đều là từ ngươi nơi này học được a thiếu đế cười khẽ hồi ứng tô p h ạ m cả khuôn mặt đều đen lên đến lúc trước thế nào tiện tay tiện thu cái này một cái thai họa đ ầ u hiện tại tốt chẳng những đem chính mình bước đến một bước này thậm chí liền hạo thiên tông đều bị chính mình đệ tử giỏi cho hủy a thiếu đế nhìn xem tô p h ạ m sắc mặt không thích hợp lại cười nói ta đoán ngươi vừa rồi nhất định tại măng ta bất quá cần mắng cứ mắng cái này dạng ta tâm lý gánh vác có thể ít một chút nói cho cùng ta cũng coi là hạo thiên tông người không phải sao l ử a cháy đổ thêm dầu tô p h à m khỏe miệng hung hăng co lại quay đầu đi vào gian phòng không được thì thôi đi ta cùng hắn đi được rồi cái này dạng có thể bảo toàn hạo thiên tông lục linh lo lắng nói nói m ỏ gì đâu có ta tô p h à m tại cả cái tu chân giới ai có thể triệt để hủy hạo thiên tông tô phàng an ủi một hồi khả năng đến hủy khuất người một lần cựu á cái c loại này bên một, một s tiêu yêu hồn thư tô phàm hít sâu một hơi đem cựu tiêu yêu hồn thư chậm rãi lật ra tìm tới một chương chống không trang lập tức ngẩng đầu nhìn về phía lục linh bên kia lục linh bản thể là bất tử tiên dược không sợ cái này trùng yêu khí lại thêm nàng cũng coi là yêu tộc một thành viên tương đối cái này trùng yêu khí đối nàng ngược lại có không ít c h ỗ t ố t sau một khắc lục linh liền biến mất ở gian phòng bên trong mà cựu tiêu yêu hồn thư một tờ bên trong một ghế áo bảo màu xanh luyện chuyển dáng người tái hiện đi ra nhìn xem tạm thời coi như an toàn lục linh tô phẳng cũng là nhẹ thở ra một hơi rốt cuộc không cần lo lắng a bên ngoài thiếu đế phát giác được yêu khí xuất hiện nụ cười trên mặt đ ố n g nhiên ngưng kết lục linh khí tức không thấy rồi chờ hắn lại đi nhìn thời điểm gian phòng bên trong đã không có lục linh thân ảnh ngược lại chỉ có một thân yêu khí tô phàm kia là cựu tiêu yêu hồn thư không nghĩ tới ngươi thế mà đi yêu thần chủng liền cái này đ ồ vật đều đem ra thiếu đế trầm giọng nói ra tô phàm nhẹ nhàng xua tay cười nói nguyên bản định dùng cái đồ chơi này độ kiếp không nghĩ tới nó còn có năng lực như vậy cho nên liền lấy qua đến dùng một chút vừa vặn thuận tiện ta à. chỉ cần không phải tu sĩ bị thu vào đi vậy cũng không cần lo lắng yêu khí hội ăn mòn lục linh cũng coi là yêu tộc một thành viên tự nhiên không cần sợ yêu khí tô p h ạ m đem cựu tiêu yêu hồn thư thả lại càn con giới chậm rãi ngẩng đầu lên nói hiện tại có thể triệt để bung tay bung chân ngươi nhóm cái này b ở y ngớ ngẩn phá ta hạo thiên tông ta nếu là không nổi giận đều có chút đối không lên lý hạo thiên a bà n h vừa dứt lời trong không khí truyền đến một tiếng nổ v a n g bụi mù càng là tứ tán mà lên mà tô phàm thân ảnh đã tiêu thất ngay tại chỗ chỉ dựa vào nhục thân tốc độ đã là không kém gì chuyên tu phi hành tu sĩ thiếu đế ánh mắt lóe lên một tia k i ê n kỵ đưa tay kết tấn tại thân thể bốn phía bố trí mấy đạo phòng ngự thuật pháp nhưng mà hắn thuật pháp còn chưa kết thúc hắn bên cạnh người đã là xuất hiện một thân ảnh bình bình vô kỳ quyền đầu tản ra kinh khủng khí huyết lực lượng đã là đến trước mặt hắn ẩm một quyền rơi xuống cả cái phòng ngự thuật pháp bị triệt để đánh tan mà thiếu đế cũng là bị đánh lui ra ngoài mười trượng có dư tô phàm cái này một bên dỗi ra quyền đầu bước lên một k i a khói trắng cả cái quyền đầu đã bắt đầu hơi hơi p h í m h ồ n g tựa như dưới làn da mặt có vô tận hòa diễm sách phiền phức ca một cái cái đều là thể pháp song tu quái vật đánh lên thật để người rất khó chịu vừa rồi kia một quyền hắn có thể là dùng ba thành l ự c đạo đổi lại những người khác sớm đã bị một quyền của mình đánh chết chương ó t ể thiếu đế chỉ đế là dựa vào dựa n hai n ngự cản g thuật pháp h trăm bốn mươi mốt bình phục phía đông sau cùng một con linh thú đã bị kỷ vân tịch lợi dụng trận pháp khống trụ bốn phía không ít đệ tử sử dụng pháp thuật công kích tại phô thiên cái địa thuật pháp bao trùm phía dưới con linh thú kia đã bị giải quyết bất quá phiền phức là điều khiển những linh thú này người lúc này cảnh vấn tâm lợi dụng bạch trước cấm chế chiếm được một tia thượng phong nhưng mà hải vân thiên linh thú tựa như quần quận liên tiếp từ ban đầu hai con ngưu đầu thân hổ linh thú đến vừa rồi cái kia t h i ể m thử mỗi một cái đều mười phần khó giải quyết đặc biệt là cái kia t h i ể m thử thân thể bọc mủ có thể phun ra không ít độc thủy nếu là là bị đụng đến địa phương đều bị hủ thực cảnh vấn tâm cũng là cùng bạch trước tốn không ít thời gian đem cái này t h i ể m thử lợi dụng cấm chế khống chế số dưới sau cùng tại lợi dụng cấm chế phản xác hải vân thiên tay cầm trường tiên âm t r ầ m cười nói tiểu hoa hoa ngươi trên bờ vai hẳn không phải là linh thú đi có thể tùy ý bố trí cấm chế nên là truyền thuyết bên trong yêu thần trùng tầng thứ bảy c h ấ n thủ hồng hoang yêu dị bạch trước siêu siêu siêu mấy đạo cấm chế bị bạch trước vung đi ra bay thẳng hải vân thiên cái này một bên mà tới mà hải vân thiên cũng là không đội không chậm đưa tay đánh ra hai roi lưỡng đạo tướng mạo cổ quái linh thú từ giữa không trung rơi xuống ngăn tại trước mặt hắn đem cụ có trí mạng uy lực nhất kích cản lại một ngày bị c ầ m chê không chê đến kia hắn nghĩ muốn xoay người liền khó giữa không trung còn có một cái biết trận pháp nha đầu làm không cẩn thận hắn thật rất có thể muốn ở chỗ này lật xe phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này trước hải vân thiên cũng biết mình không thể lại kéo xuống đi nếu như nơi này là nam phi phi vậy đối phó cái này trận pháp nha đầu ngược lại là không có vấn đề dù sao nam phi phi trận pháp tạo nghệ đã tới tông sư phá giải mấy loại trận pháp còn là không có vấn đề bất quá đáng tiếc nam phi phi không ở nơi này thậm chí hắn đã cảm thấy nam phi phi khí tức tiêu tán hắn nhóm bên trong đã xuất hiện thương vong hạo thiên tông cái cục xương này so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn khó gặm cảnh vấn tâm mang lấy bạch trước từng bước ép sát đồng thời tại bốn phía không ngừng mà bố trí cấm chế đem hải vân thiên triệt để bước đến một cái góc chết mà hải vân thiên bên này linh thú cũng đã không đủ có thể bị chiêu đến linh thu tất cả đều là kim đan nguyên anh cảnh giới hoàn toàn liền là bị chiêu đi tìm cái chết cho dù là hình thể lớn hơn một vòng tồn tại cũng chỉ là tại đi ra dây lát ở giữa liền bị kỷ vân tịch khống chế lại còn dư tán tu cùng đệ tử đồng loạt ra tay dạo sát cái này nhất khắc hải vân thiên đã là đi đến tuyệt lộ nhìn xem đã bị phong bế đường lui chung quanh hải vân thiên ánh mắt lóe lên một chút sợ hãi hắn chẳng lẽ muốn bị lưu tại nơi này nhị cáp cảnh vấn tâm trầm giọng gọi nói nhị cắp trực tiếp nhảy xuống tới hóa thành một cái mao cầu bay phóng tới hải vân thiên cái này một bên nhìn xem qua đến bạch trước hải vân thiên ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc mang đưa tay dùng trong tay roi đánh qua nhưng mà bạch trước tốc độ muốn so hắn nghĩ còn nhanh hơn chỉ là dây lát ở giữa bạch trước đã vượt qua đánh tới roi xuất hiện tại hải vân thiên trước mặt bạch s ắ c mao cầu tại hải vân thiên hoảng sợ thần sắc hạ bay tới hung hăng đâm vào hải vân thiên ngực rơi xuống dây lát ở giữa lại bắn lên tại hải vân thiên chân trượt đi mà qua sau một khắc mấy đạo cổ lao cầm chế chậm rãi tái hiện một ở vào hải vân thiên ngực một ở vào hải vân thiên chân bên trên mà bạch t r ư ớ c đã trở về cảnh vấn tâm đầu vai dương dương đắc ý nhìn xem hải vân thiên chỉ là bị đụng đến mà thôi hải vân thiên đã bị c ầ m chế phong tỏa hiện tại đừng nói là chạy trốn liền tránh thoát cơ hội đều không có cảnh vấn tâm mắt nhìn hải vân thiên trầm giọng nói ngươi nên là ngự thú sư đi bị bạch t r ư ớ c c ầ m chế k h ô n g chế hiện tại đừng nói là ngự thú trong cơ thể ngươi linh khí cũng không có khả năng vận chuyển lại thêm yêu khí ăn mòn ngươi căn bản không có khả năng trốn khỏi thúc thủ chịu trói đi thiều hoa hoa lão phu xác thực đánh giá thấp ngươi nhóm hạo thiên tông hải vân thiên cười lạnh nói đáng tiếc vận khí ta không tốt gặp ngươi cái tên này khó dây dưa đổi lại người khác ngươi cũng không có khả năng thành công cái này từng cái cắt hắn cũng chỉ có thể quy công cho là chính mình vận khí không tốt chọn sai phương hướng xác thực nói từ vừa mới bắt đầu hắn nhóm liền chọn sai ngược hướng nam phi phi không nên lưu tại hậu sơn chân núi hắn không nên đến phía đông nơi này thiếu đế cũng không nên trực tiếp đi ngăn cản tô phạm vê anh đột nhiên đệ tử căn phòng chỗ sơn phong bên trên truyền đến một tiếng vang vọng cả ngọn núi lập tức hóa thành cho bụi đ á vụn v y ra bụi mù càng là sông thẳng tới chân trời thấy cảnh này hạo thiên tông động thủ người cũng đều ngừng lại một cái cái c h ấ n kinh nhìn phía xa hải vân thiên k h ẽ nhũ mày xuyên thấu qua bụi mù nhìn đến bên trong hai cái ngay tại đánh nhau thân ảnh thiếu đế tô p h ả m hai người đã đánh lên sao cái này nhất khắc hải vân thiên triệt để từ bỏ phản kháng thiếu đế kế hoạch đã thất bại cảm thụ được trong sân hắn nhóm thiên nhân giáo khí tức hải vân thiên thê thảm cười một tiếng nam phi phi chết rồi thương vân khuynh khí tức vẫn còn nhưng mà đã là không có phản kháng chỗ trống hơn nữa phía nam đã thật lâu không có động tĩnh chỉ sợ thương vân khuynh cũng là giữ nhiều lành ít hắn bây giờ bị khốn tại nơi này còn lại cũng liền vương lăng cùng trương tình cùng với lâm nam đạo ba người hoàng m anh cùng ra cắt thanh phượng có độc lập nhiệm vụ phụ trách phá hủy hạo thiên tông cũng tìm trung dĩnh chỉ có mấy người bọn hắn lâm nam đạo khí tức đã triệt để ẩn tàng lên xem bộ dáng là trốn đi hắn nhóm bên kia đến cùng là gặp cái gì định nhân thế mà có thể giết thương vân khuynh đồng thời có thể bức lâm nam đạo nhượng bộ lui binh đến mức vương lăng cùng trương tình gặp gỡ giao chỉ thánh đ ệ u thánh chủ chu thiên tử nghĩ muốn bình yên vô sự là không có khả năng lần này hắn nhóm đến hạo thiên tông có thể nói là thảm bại quả nhiên a k hổ ô n g h là thần bí nhất vạn n ă m tông môn không nghĩ tới ta nhóm cái này bởi tiên nhân dòng roi thế mà lại chết ở chỗ này hải vân thiên thê thảm cười một tiếng đứng tại trong cấm chế không núp ních cảnh vấn tâm mắt nhìn đùi mù bên kia lông mày hơi hơi nhũ lại cảnh trường lão ngươi trước nhìn xem cái này một bên ta đi sư thúc bên kia hỗ trợ giữa không trung kỷ vân tịch mang gọi một tiếng cẩn thận cảnh vấn tâm cũng lo lắng để một câu phát hiện dị biến không chỉ là phía đông tông môn cửa chính cũng là như thế vương lăng vết thương chẳng trịt khoe môi niết lên vết máu sắc mặt cũng là tái nhuận vô cùng n ắ m ở trong tay linh kiếm rung động không thôi linh khí càng là hỗn loạn lẫn lộn mà đối diện với hắn chu thiên tử tay cầm thanh sắc linh kiếm thân sau thanh đế hư ảnh dần dần ngưng thực quả thực có một chủng siêu nhiên cảm giác ngươi nhóm không nên đến hạo thiên tông chu thiên tử sắc mặt âm chầm nói không giết tô phạm ta tâm ma khó trừ sau này chỉ hội ảnh hưởng ta phi thăng c h i đạo vương lăng gầm thét gọi nói ta là thiên mệnh tri tử là không có khả năng chết ở chỗ này ngươi nhóm người nào cũng không giết chết được ta nghe nói như thế chu thiên tử khẽ thở dài một cái thiên mệnh c h i tử bất quá là bị lợi dụng quân cơ thôi phi thăng con đường tiên nhân không xa chính là cho người hy vọng sau đó tại triệt để đem một cái đánh vào vách núi sao ngươi bị lợi dụng chu thiên tử t i ế t hận nói phía trên có người lợi dụng ngươi đối phó tô phạm dù ngươi thiên phu không nên như đây lúc trước nếu là đáp ứng gia nhập ta giao trì thánh địa cũng không đến nỗi rơi vào hiện tại hạ t r ạ n g đánh giám ta là thiên mệnh c h i tử cha ta là tiên giới tiên nhân người nhóm người nào dám giết ta vương lăng vung vẩy linh kiếm kiếm khí tứ tán bay đi nhưng mà không có một luồng kiếm khí có thể đụng tới chu thiên tử nhìn xem hắn bộ dáng này chu thiên tử ngẩng đầu nhìn một chút thương khung làm sơ vương lăng cũng sau lưng bọn hắn giao trì thánh địa thanh danh đi lại hiện tại gặp hắn cái này thánh chủ đem tất cả những thứ này đều thu hồi liên tâm chu thiên tử nhẹ nhàng nâng lên trường kiếm mũi kiếm ra nở rộ lên một đoá linh khí liên hoa liên hoa nở rộ cả cái tông môn cửa vào tràn ngập bên trên nhất tầng nhàn nhạt liên hoa mùi thơm mà vương lăng rơi chân linh khí hội tụ mang lấy đá vụn liên tiếp ngưng tụ hóa thành một đoá bằng đá liên hoa từng tầng từng tầng liên hoa cánh hoa chậm rãi nở rộ ra đem vương lăng triệt để từ mặt đất nâng lên nhìn thấy một màn này vương lăng nghĩ muốn phản kháng thời điểm đã là mất đi khí lực hán tiên khi đã dùng đi hơn phân nửa có cho cũng có chu chu Sắc thực nói thể thương、e、thiên tử, tiên thiên tử tiên thiên tử thanh đế thân hơn phân không pháp như khí phần khí chu ảnh. dù là là lưng nửa biện đến giống ngại. ngại sau đối với mười đế e e ẩm nở rộ liên hoa bỗng nhiên dừng lại không tại hướng phía dưới nở rộ ngược lại là liên tiếp bao vây lại tầng thứ nhất rơi xuống vương lăng đã là bị bao khỏa tại bên trong tầng thứ hai theo sát phía sau vương lăng âm thanh đã bị phong bế tầng thứ ba kêu nhiều to lớn bằng đá liên hoa không biết rõ bao khỏa bao nhiêu lần vương lăng khí tức đã bị triệt để phong bế tại bên trong liên hoa sau cùng chậm rãi thu nhỏ hóa thành lớn chừng bàn tay bay xuống tiến chu thiên tử tay bên trong chu thiên tử mắt nhìn trong tay liên hoa trầm giọng nói cần gì chứ ngươi là tiên nhân dòng dõi lại có thể thế nào đã ngươi cha có thể phong ấn ngươi nhiều năm như vậy ta có thể làm đến cái này ngàn năm tuế n g u y ệ t coi như là dạy dỗ ngươi nói xong trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên kỵ vương lăng hiện tại xảy ra sự tình chỉ sợ thiên thượng những tên kia cũng muốn gấp nhất định phải sớm một chút để tô phàm độ kiếp phi thăng sau đó đi lên đem những cái kia cản đường hôn đản đều chơi chết cái này dạng hắn nhóm tu chân giới nhân tài có thể yên tâm to gan phi thăng a cất kỹ liên hoa chu thiên tử quay đầu mắt nhìn bị ông tử kính dùng thanh đồng đ à n l ộ chụp lấy chương tỉnh tặc n ư ơ n g ra nếu không phải lão tử không giết nữ nhân ngươi bây giờ sớm đã bị ra ra ta chơi chết ông tử kính thân bên trên cũng không ít thương nhưng mà tốt tính là đem trường t ỉ n h cho bắt sống chu thiên tử mắt nhìn ông tử kính nhữ mày hỏi người tình huống thế nào không có vấn đề a t h á n h chủ đại nhân yên tâm ta người này ra dày thịt béo đừng nói là một nữ nhân liền xem như lại đến mười cái cũng không có vấn đề gì ông tử kính đắc ý vô vô bở vai của mình hắn đây chính là khiêu chiến vượt cấp hơn nữa đáng sợ nhất là thế mà đánh thắng cái này thật sự chính là nhờ có chu thiên tử ở một bên l ự c trận nếu không một mình hắn thật đúng là cầm trương tình không có biện pháp chu thiên tử nhẹ nhàng gật đầu lập tức nhìn về phía nơi xa bụi mù bên trong hai cái thân ảnh sư đồ hai người còn là đánh vào cùng một chỗ sao hắn cảm ứng bốn phía một cái tình huống hiện tại thiên nhân giáo khí tức đã tiêu tán hơn phân nửa có thể cảm giác được đến trừ bỏ bị t r ụ p tại trên đất trương tình bên ngoài trốn ở trong tối lâm nam đạo thương vân khuynh đã bị phong ấn đại hòa thượng bên kia cũng là sớm kết thúc dùng sức một mình nhẹ nhõm đối kháng hai đại độ kiếp kỳ đình phong có ý tứ nhìn tới cái này đại hòa thượng thân phận không đơn giản a chu thiên tử hơi hơi lưu ý một lần đại hòa thượng sau đó nhìn về phía tiểu lâm phong phương hướng bên kia tôn vô thánh khí tức triệt để bạo phát ra lấy một địch hai không hề rơi xuống hạ phong một chút nào xem ra không có ta sự tình đại hòa thượng hẳn là sẽ đi tìm cái kia trốn đi còn lại cũng chỉ có tô phàm cái này một bên a chương hai trăm bốn mươi hai cái thứ hai mặt trời bụi mù bên trong tô phàm nửa thân trần lấy thân bên trên phía sau trận đồ màu đen chậm rãi vận chuyển hấp dẫn lấy hạo thiên tông bên trong linh khí vẹn vẹn là khí huyết lực lượng đã là bạo phát đến cực hạn giữa không trung lôi vân cũng thật sớm ngưng tụ lên đã là để mắt tới tô phản cái này một bên thiếu đế một phen đơn giản giao thủ thăm dò liền cùng tô phản bảo trì mở khoảng cách một cái kình chỉ là tranh né không có chút nào trở tay uy tứ cái này một ra cũng là làm tô phản hơi nghi hoặc một chút một thời gian không muốn dựa vào quá gần thiếu đế âm tàn chiêu số quá nhiều hắn cũng bảo không cho phép đến cùng hội có cái chiêu số gì xuất hiện ẩm thiếu đế đưa tay ngưng tụ linh lực đánh ra một cái khoảng trừng to bằng gian phòng hỏa cầu nóng rực càng đem phế tích bên trên lộ ra ngoài đầu gỗ lần lượt nhen nhóm một thời gian đại hỏa tại phế tích bên trên bắt đầu dấy lên hỏa vân kinh thần đ ổ không nghĩ tới ngươi thế mà thật đem cái này đ ổ vật luyện được tô p h ạ m kinh ngạc nói tính sai à hiện tại thật càng ngày càng hối hận dạy ngươi đ ổ vật ngược lại làm ta một thân phiền p h ư c nhìn xem bay tới hỏa cầu tô phàng cũng là một trận đầu đại h ắ n tự nhiên có thể nhẹ nhõm đối phó xuống đến chỉ cần một quyền sự tình có thể là hỏa cầu này một ngày bị đánh nổ đến thời điểm cả cái hạo thiên tông đều muốn bị hỏa tiêu một ngày hạo thiên tông bị nhanh lửa cái này bốn bề ngàn dặm rừng rậm cũng là khó thoát kiếp nạn phiền phức ca thiếu đế khẽ cười nói ta biết nhiều đi lúc trước ngươi dạy ta đồ vật ta đã toàn bộ học được hôm nay liền triệt để chấm dứt thời đại của ngươi khi sư di ệ t tổ tô p h à m khỏe miệng co giật một thời gian cũng có chút bất đắc dĩ từ lúc lý khanh trúc biến thành hoạt tử nhân bắt đầu hắn liền cảm thấy một tia vô lực thân thể của mình ngược lại thành một loại hạn chế không có linh khí có thể triệt để chống đỡ lấy hắn đi đến sau cùng không có biện pháp sử dụng pháp thuật cái này trung quy là hắn không may xem ra sau này đến nghĩ cách mới được lúc này quanh mình cũng bay tới mấy đạo thân ảnh mỗi một người đều nhìn rất cường đại xuất hiện trước nhất đường n g ộ n đông thời k h ắ c này đường ngộng đông đã là đỉnh phong thời kỳ cái kia đường ra thiếu ra thân thể bên ngoài tử sắc linh khí liên tiếp r ũ n g động độ kiếp tu vi cũng là triệt để bạo phát bất quá hắn độ kiếp kỳ tựa hồ có chút bất ổn giống như là một cái người tàn tật đột nhiên biết đi đường nhưng mà đi đường lại có chút không đủ vững vàng đúng liền là loại cảm giác này tô phàm kinh ngạc mắt nhìn đại biến dạng đường ngộng đông khoe miệng giật một cái hỏi ngươi là đường sư điện đường ngộng đông cũng là vội vàng quỳ xuống đất đem nam phi phi thi thể ném ở một bên một mặt x o a n suýt đệ tử đường n g ọ n g đông bái kiến sư thúc mong rằng sư thúc thứ tội đường n g ọ n g đông trầm giọng hồi ứng thứ tội tô phàm mang hỏi ngươi lại trộm ta vật liệu thay linh thạch rồi không phải đệ tử giấu giếm thực lực lừa gạt sư thúc lời còn chưa nói hết tô phàm đã xua tay đánh gãy cười nói chuyện lớn hơn gì thực lực mạnh tốt ngươi nhóm càng mạnh ta cũng liền càng yên tâm ta còn tưởng rằng ngươi tham tiền bệnh lại phạm dọa ta một hồi đừng nói đường m ộ n g đông là độ kiếp kỳ liền xem như tán tiên hắn cũng không để ý chỉ cần đối phương tâm còn tại hạo thiên tông kia liền là hạo thiên tông người duy nhất ngoại lệ liền là không thể trộm tài liệu của mình đường m ộ n g đông mắt nhìn nơi xa thiếu đế đặc biệt là nhìn đến hắn cầm trong tay cái đã có thể so với dây núi hòa cầu tâm bên trong c à n g là lộn bột một tiếng cái này dạng chiêu thức nếu như rơi xuống đây chẳng phải là nói hắn nhóm cũng phải chết ở nơi này sư thúc cái này đường m ộ n g đông kinh hoàng nói đừng nóng、nội. ta chính nghĩ biện pháp đâu tô p h ạ m lệnh nhạc hồi ứng nhưng trong lòng lại không có chút nào biện pháp hỏa cầu này rõ ràng là muốn đem hạo thiên tông triệt để đốt thiếu đế cũng biết kế hoạch lần này là không có khả năng đã đều đến một bước này chỉ có đem tô p h ạ m cầm xuống hắn mới có thể được đến cựu tiêu yêu hồn thư có thể thôn p h ệ lục linh hạo thiên tông người đối với hắn mà nói đều là cản đường tồn tại đã như vậy không bằng trực tiếp đem hắn nhóm đều giết cái này dạng hắn liền có thể cùng tô p h ạ m triệt để vung tay ra đánh một trận hạo thiên tông người hoàn toàn chính xác để hắn có chút ngoài ý muốn chính mình tìm người thế mà đều gãy tại nơi này cho dù là hoàng minh cùng gia cắt thanh phượng cũng đều bị tôn vô thánh ngăn tại tiểu lâm phong bên trên bây giờ muốn hỗ trợ là càng không khả năng cả cái hạo thiên tông người cũng là nhìn thấy màn này một cái cái thần sắc khẩn trương đây rốt cuộc là cái gì thật là tu sĩ có thể làm được sao cơ hồ liền là một cái mặt trời a cái này c h ủ n g cảm giác nóng rực đã không phải là linh khí có thể đối kháng đáng chết y phục của ta lấy vị sư huynh nào tới giúp ta một lần ta tay thụ thương không có biện pháp lôi kéo sư đệ cẩn thận ta tới giúp ngươi xử lý một thời gian hạo thiên tông bên trong không ít đệ tử đều hoảng loạn quần áo trên người càng là tự đốt tô phàm cái này một bên lại là hai thân ảnh xuất hiện kỷ vân tịch cùng chu thiên tử từ khác nhau phương hướng chạy đến nhữ mày nhìn về phía thiếu đế cái này một bên ta nói tô phàm này sao lại thế này thiếu đế làm sao làm cái này cái h ỏ a cầu chu thiên tử trầm giọng hỏi cái này nếu là lại tiếp tục cả cái hạo thiên tông đều muốn biến thành b i ể n lửa a tô phạm tự nhiên biết rõ sau cùng kết cục có thể hiện tại cũng không phải nó có thể động thủ thời điểm thậm chí có thể nói là hắn hiện tại không có biện pháp xuất thủ ngươi bản lãnh lớn ngươi xuất thủ thử xem tô phạm hữu môi nói nghe nói như thế chu thiên tử liền bạt kiếm chuẩn bị bay đi lên nhưng mà nhìn đến kia đã tựa như là mặt trời nhỏ bình thường hỏa cầu hắn lập tức liền hành quân lặng lẽ nói đùa hiện tại đi lên không phải muốn chết sao cái này dạng hỏa cầu nện xuống đến đừng nói là hắn liền xem như hắn nhóm tất cả mọi người cộng lại cũng không có khả năng ứng phó được a thế nào làm muốn không chạy trốn kia cái gì tô p h á g a ta nhớ tới giao chỉ thánh địa còn có chuyện muốn không ta trước trở về một chuyến chu thiên tử t r ộ t dạ nhìn xem che khuất bầu trời hỏa cầu hiện tại hỏa cầu tán phát uy lực đã đem hạo thiên tông thụ mộc đều cho nhen nhóm cả cái hạo thiên tông đã ở vào một cái biển lửa bên trong tô phàng mắt nhìn người chung quanh trầm giọng nói cái kia thiên phúc tiên nhân dòng roi có không có bắt đến hiện tại chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp than bài các đệ tử đều tiến nhập mật tảng đặc biệt là thụ thương đệ tử nói cái gì đều đến mau rời khỏi cái này một bên đại hòa thượng đã bắt sống bất quá kia đại hòa thượng tựa hồ đã rời khỏi nơi này chu thiên tử nghi ngờ nói đúng đại hòa thượng này có vấn đề ngươi tốt nhất cẩn thận một chút hắn khả năng có mục đích khác tô phạm đối với cái kia từ bi tự đại hòa thượng coi như có điểm hiểu từ đối phương chủng chủng nôn hành đến xem cũng không phải là tâm tư khó lường người ẩn giấu thực lực chỉ sợ cũng có mục đích của mình nhưng mà tuyệt đối không phải tại hắn hoặc là hạo thiên tông thân bên trên nếu như đối phương có quyết định này sớm tại tây mộng châu thời điểm hắn liền có thể xuống tay với tô phạm cho nên đại hòa thượng này vẫn là có thể tin tưởng yên tâm ta tinh toán Tô gật bắt, của nam có nói, mình. Phạm đạo lâm đầu đã đã thuận bị ít. vậy bên ngoài đâu sư thúc một mình ngươi được không kỳ vân tịch nhìn xem giữa không trung hỏa cầu sắc mặt lo lắng không thôi tô phạm lại cười nói thực lực của ta ngươi nhóm còn chưa tin sao thiếu đế làm ra cái này đại hỏa cầu chính là vì đối phó các ngươi hắn có thể là quyết tâm muốn chơi chết ta nghe nói như thế kỷ vân tịch còn muốn nói điều gì nhưng mà kỳ linh đã mở ra mật tảng lợi dụng hạo thiên tông hộ tông đại trận lực lượng đem thụ thương đệ tử đều tiễn đi vào chuyện gì xảy ra vì sao ta không có biện pháp khống chế thân thể của mình rồi đáng chết chẳng lẽ còn có địch nhân sao ta đã chịu không được quá nóng cứu mạng đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra sư thúc hắn nhóm thế nào còn không xuất thủ lúc này chỉ sợ sư thúc cũng không có cách một ngày hỏa cầu rơi xuống ta nhóm đều phải chết ta các đệ tử lại một lần nữa kinh hoàng lên một cái cái tại không trung không ngừng mà dây rủi lấy thấy thế tô phàm quay đầu gọi nói đều không cần chống cự cái này là t i ế n ngươi nhóm tiến mật tàng phương thức tất cả không bị thương đệ tử chính mình đi tới hậu sơn mật tàng tiến nhập bước nhỏ cứu chữa thụ thương đệ tử nghe đến tô phàm chúng đệ tử cũng đều là cảm kích không thôi hỏa cầu này hiển nhiên không phải hắn nhóm có thể đối phó một ngày tiếp tục tiếp tục chờ đợi chỉ sợ bọn họ nguy hiểm hội càng thêm cao cuối cùng cả cái hạo thiên tông bên trong liền chỉ còn lại tô phàm cùng chu thiên tử hai người tiểu lâm phong tôn vô thánh đã không sai biệt lắm đến cuối cùng bị hắn trước một bước phế bỏ tu vi ra cắt thanh phượng đã hôn mê đi đã bị kỷ vân tịch mang vào mật tàng bên trong mà còn lại cái kêu hoàng mánh còn tại đau khổ trèo trống dùng tự thân luyện thể cảnh giới cùng tôn vô thánh không ngừng m ò tiêu hao chu thiên tử nhìn xem che kín thiên khung hòa cầu xoa xoa cái chán mồ hôi nuốt nước bọt nói ra tô phạm thiếu đế cái này hôn đả n là muốn liền cả cái bắc hoang châu đều hủy a ngươi đến cùng thế nào t r ề o chọc hắn rồi hắn nhóm đều phân tán đối phó người còn lại làm sao biết tô phạm bên này tình huống bất quá nhìn thiếu đế điệu bộ này h i ệ n nhiên là bị chọc giận a tô phạm trầm giọng nói thiếu đế mục tiêu căn bản cũng không phải là cái gì mười ba chữ mật kinh tại lục linh chưa khỏi tôn vô thánh về sau hắn đã treo lên chủ ý ta đây biết do a ta hỏi ngươi đến cùng đã làm gì đem thiếu đế tức thành cái dạng này chu thiên tử mang hỏi ta chính là đem lục linh dấu lên sau đó cùng hắn giao thủ thử một chút tô phạm giải thích nói bất quá hắn tựa hồ còn tại ẩn dấu thực lực cùng ta giao thủ thời điểm một mực né tránh ta cũng có chút đắn đo khó định thiếu đế thực lực tuyệt đối mạnh hơn chu thiên tử ít nhất cũng là tôn vô thánh cái này cấp bậc người hạn mức cao nhất chỉ sợ đã có thể so với hắn năm thành thực lực năm thành thực lực cái này hội hắn cũng chỉ có thể xuất ra năm thành thực lực một ngày đột phá cái này hạn chế trên trời lôi kếp i có thể không phải nói đùa đến thời điểm lôi kếp i rơi xuống hắn có thể là đến thật chạy trốn từ nơi này đến tuyết xa sơn mạch có cần không ít đường vạn nhất ở trên đường bị lôi kếp i b ổ tô phàng thân bên trên pháp bảo có thể không đủ cản hơn nữa hiện tại tuyết xa sơn mạch mình dù cựu đạo tiểu hồn thiên trận còn không tính hoàn chỉnh hắn đi cũng là lãng phí thời gian độ kiếp hiện tại là tuyệt đối không thể nào uy uy tô phàng ngươi nhanh nghĩ biện pháp a đồ chơi kia thật muốn rơi xuống chu thiên tử đã cảm giác chính mình hai chân có chút như nhún ra nhìn về phía giữa không chúng cái kia hỏa cầu tay cả trái tim đều treo lên tô phàm khỏe miệng giật một cái quay đầu mắt nhìn đổ nát thê lương bình thường hạo thiên tông trong lòng cũng là khe khẽ thở dài hiện tại chỉ có thể từ bỏ hạo thiên tông đợi ngày sau lại nghĩ biện pháp trùng kiến đi chuẩn bị tôn vô thánh bên kia vừa kết thúc ba người chúng ta liền đồng loạt ra tay đại không về sau cho hạo thiên tông một lần nữa tìm một cái vị trí chương 243 ba n g h n thế giới đại dung hợp thời gian mới hơi tôn vô thánh cái này một bên đã kết thúc hoàng m á n h thi thể bị hắn trực tiếp mang qua đến nhét vào trên mặt đất tô p h à m mắt nhìn tôn vô thánh tình huống trầm giọng hỏi thế nào còn có thể hay không đánh rồi yên tâm ta còn có thể ứng phó qua tới tôn vô thánh trầm giọng nói ngươi nhóm cái này một bên chuyện gì xảy ra vì sao không ngăn cản t h i ế u đế chu thiên tử thở dài giải thích nói không có cách hạo thiên tông người có chút nhiều tô phạm lo lắng hắn nhóm bị dính lũ vào để hắn nhóm tiên tiến mật tàng ngược lại là để thiếu đế đem cái này một chiêu dùng ra cái này lớn một cái h ỏ a cầu rơi xuống cả cái tu chân giới khả năng đều muốn xảy ra chuyện tô phạm cũng là tâm lý thở dài một thời gian không biết nên như thế nào xử lý tốt chuyện này so sánh với giao chỉ thánh địa hiển nhiên muốn tốt qua còn dư vạn năm tông môn chí ít hắn nhóm chỉ là giao chỉ bị đổ nhào m à t thôi vô thần đạo cung bị hủy hiện tại lại đến phiên hắn nhóm hạo thiên tông cái này thật đúng là để người đau đầu không thôi à chuẩn bị một chút ta nhóm đồng loạt ra tay đem cái này một chiêu ngăn cản nếu không hỏa cầu này rơi xuống liền là tu chân giới phiến phức tô p h ạ m quay đầu nói một tiếng tôn vô thánh cũng hơi hơi gật đầu bác hoang cái này một bên không giống với những địa phương khác bên này linh khí mỏng manh một ngày bị người hủy đến thời điểm cả cái bác hoang đều có thể vĩnh viễn không có biện pháp khôi phục lại thêm bác hoang còn có yêu thần chủng tồn tại một ngày yêu thần chủng nhận ảnh hưởng bên trong hồng hoang yêu dị đều chạy ra tu chân giới chỉ sợ đều phải tao hương hạo thiên tông tiềm lực bên ngoài khu vực đại hòa thượng nắm lấy lâm nam đạo vội vàng rời đi không có chút nào do dự lâm nam đạo bị đại hòa thượng này bắt lấy thời điểm cũng là bị hù dọa vốn cho là mình sắp chết rồi nào biết được đại hòa thượng này thế mà không có hạ sát thủ ngược lại là đem hắn mang lấy trực tiếp rời đi nhìn xem thiếu đế thả ra cái kia đủ dùng hủy thiên diệt địa hỏa cầu lâm nam đạo cũng là tâm lý hoảng hốt một ngày hỏa cầu này rơi xuống đến thời điểm hắn nhóm đều chạy không xong không biết rõ đi được bao lâu đại hòa thượng đột nhiên dừng bước mặc niệm một tiếng niệm phật lâm nam đạo cũng bị để xuống thần s ắ c khẩn trương cho dù là bọn họ đã rời xa hạo thiên tông nhưng mà cái kia đã sánh vai mặt trời hỏa cầu quá mức lóa mắt hoàn toàn vô pháp quên nếu quả thật rơi xuống hắn nhóm vị trí này cũng không phải thật rất an toàn a đại sư đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra lâm nam đạo nhìn lên bầu trời bên trong hỏa cầu trầm giọng nói Ta thông ra nhóm vì cái gì không mở vì gì cái đại o r ờ đi bác hòa o nào đạo. a n này dạng chạy xuống đi lúc nào là cái đầu. Không thể mở thông g Cái chạy lúc cái đi Đại là thể h đầu. mở thượng đột nhiên lệnh giọng quát lớn mở thông đạo ta nhóm chỉ hội dứt lấy phiền thoái càng lớn đại phiền thoái còn có cái gì phiền phức so thiếu đế cái này chịu chết một chiêu càng kinh khủng đại hòa thượng mắt nhìn lâm nam đạo trầm giọng nói a di đ à phật nếu không phải nhìn thí chủ là thiên phúc tiên nhân dòng dõi tiểu tăng cũng không hội cứu ngươi một m ệ n h đại sư ân cứu mạng tại hạ tự nhiên không dám quên mất chờ ngày sau phi thăng t i ê n giới tại hạ nhất định nói rõ với tiên nhân hết thảy tự thân tới cửa cảm tạng lâm nam đạo mang làm bộ cảm kích nhưng mà đại hòa thượng lại có chút xem thường mắt nhìn hắn khẽ cười nói phi thăng t i ê n giới người nào nói cho ngươi t i ê n giới hiện nay có thể phi thăng rồi hả cái này lời có ý tứ gì lâm nam đạo nghi hoặc nhìn đại hòa thượng đại hòa thượng lại âm thanh lạnh lùng nói t i ê n giới hiện tại so tu chân giới còn loạn ngươi nhóm thật cho là trệ linh thời đại chỉ là vì không để ngươi nhóm phi thăng đại sư cái này lời có ý tứ gì lâm nam đạo trao mày trệ linh thời đại là vì bảo hộ ngươi nhóm ngươi gia thiên phúc tiên nhân sớm đã chết ở tiên giới đại hòa thượng âm thanh lạnh lùng nói những cái kia ngăn ở phi thăng con đường người đều nghĩ đến xuống đến thậm chí vì này không tiếc để tây hải tiên nhân thành vì tán tiên vì bọn họ làm nền tốt con đường cái này lời thế nào càng nghe càng kỳ quái rồi lâm nam đạo kinh ngạc hỏi đại sư nói đùa ta ra tiên nhân là thọ cùng trời đất nhân vật thế nào khả năng hội chết người nào nói cho ngươi tiên nhân không hội chết rồi ngươi chẳng lẽ gặp qua không có chết qua tiên nhân đại hoa thượng trầm giọng nói nói thật cho ngươi biết ngươi ra thiên phúc tiên nhân chính là tiểu tăng giết h ắ n chết tại tiểu tăng đại huy thiên long phía dưới thiên phúc tiên nhân chết rồi cái này thế nào khả năng các loại thiên phúc tiên nhân có thể là tiên nhân là đi tiên giới người nếu như chết tại đại hòa thượng tay bên trong đây chẳng phải là nói lấy đại hòa thượng đại sư đại sư là phật môn phật đà lâm nam đạo trừng to mắt kinh hô một tiếng đại hòa thượng hừ lệnh một tâm thanh cũng không có đáp lại hắn ngược lại là một mặt lo lắng nhìn về phía trên bầu trời h ỏ a cầu cái này dạng chiêu thức cho dù là tiên giới cũng không phải ai đều có thể lấy ra nếu như thiếu đế nắm giữ tiên khí chỉ sợ tiên giới lại muốn nhiều nhất tôn chuẩn thanh a đáng tiếc đáng tiếc nhân vật như vậy thế mà gặp tô p h ạ m cái quái vật này sau một khắc đại hòa thượng quay đầu hỏi ngươi có thể đi vào hạo thiên tông mật tàng nghe đến đại hòa thượng tra hỏi lâm nam đạo mang lấy lại tinh thần gật đầu cười nói cái này hiển nhiên hạo thiên tông mật tàng là ta g i a tiên nhân di lưu đôi chính chúng ta huyết mạch người sẽ không có mảy may ngăn cản mang ta tiến nhập mật tàng ta nhóm đến giúp tô p h ạ m một tay đại hòa thượng vẻ mặt nghiêm túc nói giúp tô p h ạ m loại tình huống này còn thế nào rút xác định không phải thừa cơ hố một lần tô phàm đại hoa thượng trầm giọng nói thiếu đế cái này một chiêu xuống đến chỉ hội r a tốc tu chân giới hủy diệt tốc độ một ngày yêu thần chủng bị phá đến thời điểm cả cái tu chân giới đều muốn s ụ p đ ổ đại sư ngài cái này lời có ý tứ gì lâm nam đạo không hiểu hỏi một tiếng đến bây giờ tiểu tăng cũng không giấu giếm ngươi nhóm yêu thần chủng là cả cái tu chân giới chỗ mấu chốt cũng là trệ linh thời đại chìa khóa yêu thần chủng bị phá ra đến thời điểm trệ linh thời đại sẽ không còn tồn tại đại hoa thượng giải thích nói mười ba chữ mật kinh đều tại tu chân giới ba n g h n thế giới sẽ xuất hiện đại dung hợp tình huống và tộc thế chân vạc tranh đấu không chỉ thời đại sẽ tới cho nên tuyệt đối không thể nhường loại tình huống này phát sinh ba n g h n thế giới đại dung hợp cái này không phải thiếu đế ban đầu tâm lý nghĩ sao hắn nhóm đi theo thiếu đế đồng loạt ra tay cũng là bởi vì thiếu đế nói ba n g h n thế giới sự tình hiện nay nhìn tới cái này chuyện là thật đúng không đại, đại sư cái này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao lâm nam đạo tâm lý mạc dành có chút hốt hoảng nhưng mà không thể nói là nguyên nhân gì đại hòa thượng trừng mắt nhìn hắn cả giận nói chuyện tốt người nào nói cho ngươi là chuyện tốt ta nhóm tu chân giới tại ba ngàn thế giới bên trong là với hạ các loại thế giới ứng đôi những cái kia ngoại giới người ta nhóm chỉ sợ là người người cảm thấy bất an ngươi nói cho ta cái này cũng gọi hảo sự tình nghe nói như thế lâm nam đạo mồ hôi lạnh chảy dòng tu chân giới yếu như vậy sao vậy nếu như chuyện này chiếu theo thiếu đế kế hoạch tiến hành chẳng phải là nói hắn nhóm đến sau cùng sẽ đích thân chôn vùi cả cái tu chân giới ta nhóm đều là độ kiếp kỳ đình phong thật chẳng lẽ rất yếu lâm nam đạo có chút không tin hỏi một tiếng đến thời điểm ngươi biết rõ hiện tại tốt nhất giúp tô phàm trước tiên đem cái này nhất kích hóa giải đại hoa thượng trầm giọng nói nếu không cả cái tu chân giới đều muốn xong nhất định không thể nhường thiếu đế thương đến tô phàm ba người tu chân giới còn là dựa vào bọn họ ba cái lâm nam đạo sát mặt có chút khó coi mang hỏi đại sư lời nói này có chút nghiêm trọng ta tu chân giới có không ít người tài ba dị sĩ a có lẽ lúc này tô phạm là tu chân giới người mạnh nhất nhưng mà trừ tôn vô thánh cùng chu thiên tử bên ngoài còn có rất nhiều cao nhân ẩ n t à n g bà sa đê bên trong hạ táng những cái kia người đi ra không giống là tu vi cường đại thực lực cao siêu còn có hắn nhóm thiên nhân giáo thiếu đế chắc chắn sẽ không tùy tiện chết đi hắn cũng sống tiếp được chí ít cũng có thể tính cái cao thủ a tu chân giới chẳng lẽ thật chân chẳng giới rời lẽ đại i tô p h m l ề n c hòa ờ không h rồi. Đại hòa thượng nhẹ nhàng lắc đầu nói không giống tiểu tăng không thể tùy ý xuất thủ tiên giới có người nhìn chằm chằm ta nghĩ muốn để tu chân giới bình an vô sự còn là yêu cầu tô phạm mới là h á n sở dĩ đáp ứng tô phạm hỗ trợ yêu cầu cũng là vì đến hảo hảo nhìn xem tô phạm tình huống phi thăng con đường người không dám xuống đến đều là bởi vì tô phạm tồn tại nói một cách khác tô phạm mới là tu chân giới thủ hộ thần ba n g h n thế giới đại dung hợp đến thời điểm tu chân giới nhất định hội chiến loạn không ngừng nghĩ muốn để hết thảy đều an ổn xuống còn là nhìn tô phàm cái này một bên mới được tu chân giới không thể lại xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n đại sư vậy bây giờ ta nhóm làm như thế nào giúp tô phàm lâm nam đạo cái này hội đã quyết định đại hòa thượng đối mới có thể là tiên giới xuống đến phật đà đi theo hắn tuyệt đối không có vấn đề đã đại hòa thượng đều nói tô phàm không thể xảy ra chuyện gì kia trước hết hỗ trợ tốt để tô phàm cưỡng ép độ kiếp đại hoa thượng trầm giọng nói hạo thiên tông không phải có cái gì tị lôi trầm sao ta nhóm bố trí tốt tị lôi trầm trợ giúp tô phàm độ kiếp đến thời điểm hy vọng lôi kiếp có thể đem thiếu đế cái này một chiêu ngăn lại đi lâm nam đạo cũng không dài dòng trực tiếp xuất ra mấy chương mật lệnh hoàng trị tại trước mặt bố trí nhất đạo trận pháp đi ra đại sư chuẩn bị tốt tùy thời đều có thể truyền tống vào mật tàng bên trong lâm nam đạo quay đầu kêu lên đến cùng là thiên phúc tiên nhân dòng dõi tiến nhập mật tàng phương pháp cũng là dễ dàng đại hòa thượng nhẹ gật đầu mắt nhìn đã uy hiếp đến cả cái bắc hoang hòa cầu không chút do dự đứng tại truyền t ố n g trận pháp phía trên lâm nam đạo cũng vội vàng đi đến lập tức bấm p h á p quyết bước ra chính mình một giọt tinh huyết mở ra cái này trận pháp truyền t ố n g một thời gian truyền t ố n g trận cấp tốc hấp thụ linh khí đem quanh mình linh khí lần lượt hấp thu qua đến bạch sắc quang mang càng là tại truyền t ố n g trận liên tiếp c h ấ p động c h ư ớ c mắt dây lát ở giữa hai đạo nhân ảnh cũng đã tiêu thất ngay tại chỗ chờ sau một khắc xuất hiện đã là tại mật tàng bên trong hạo thiên tông người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai người hơn nữa trong đó một cái còn là lâm nam đạo cũng là bị giật nảy mình nếu không có đại hòa thượng ở một bên chỉ sợ bọn họ cũng đã bắt đầu đạo thủ đại sư ngươi cái này là thế nào tiến đến t r ư ơ n g sơn phong bước lên phía trước hỏi tình huống bên ngoài như thế nào rồi sư thúc ta cùng tôn cung chủ cùng với chu thánh chủ thế nào rồi a di đà phật đại hòa thượng mặc niệm một tiếng niệm phật trầm giọng nói thiếu đế hiện tại có phá hủy cả cái bắc hoang ý niệm chỉ sợ tô p h ạ m hắn nhóm giữ nhiều lành ít nghe nói như thế đám người cũng đều gấp gáp lên hắn nhóm hạo thiên tông hiện tại liền dựa vào tô p h ạ m chống đỡ nếu như tô p h ạ m đều xảy ra sự tình vậy sau này còn thế nào làm hiện tại tô p h ạ m hắn nhóm một mình nên chiến mà chính mình trốn tại cái này an toàn mật tàng bên trong thật là có điểm không hợp với lẽ thường nhất định phải nghĩ biện pháp hỗ trợ mới được đại hòa thượng mắt nhìn trương sân phong thấp giọng nói trương tông chủ quý tông tị lôi châm như thế nào rồi hiện nay nghĩ muốn đối phó thiếu đế chỉ có tô phàm đột phá mới được chương hai trăm bốn mươi bốn ta đã sửa chữa để tô phàm độ kiếp nhưng là bây giờ tị lôi trâm đều còn không có đến linh bảo cấp bậc độ kiếp lời nói phong hiểm quá cao trương sơn phong trao mày quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m đường ngộng đông hỏi tam sư đệ ngươi nhóm viêm hỏa phong phụ trách tị lôi trâm tình huống bây giờ như thế nào đường ngộng đông thở dài nhìn c h ầ m c h ầ m trương sơn phong lắc đầu tị lôi trâm tiến độ cũng không tệ lắm c h ỉ ít năm trăm cây lớn đã đều là pháp bảo cấp bậc trong đó càng là có năm cái đã đến linh bảo cấp bậc nhưng mà kiêm một ngàn cây nhỏ liền không giống còn có gần một nửa đều là pháp khí d u n g tô p h ạ m lời nói nói phong hiểm quá cao chẳng lẽ tị lôi trâm còn không có lấy ra đại hòa thượng cho mày hiện tại chỉ có thể để tô p h ạ m độ kiếp dựa vào lôi kiếp đến đối kháng thiếu đế nếu không yêu thần chúng tất nhiên hội bị ảnh hưởng đến đường ngộng đông giải thích nói tị lôi trâm cũng đã lấy ra bất quá còn không có toàn bộ đạt đến sư thuốc yêu cầu hơn nữa linh bảo cấp bậc chỉ có năm cái chiếu theo tô p h à m ý tứ vì có thể càng thêm hồn thỏa nhất định phải để tị lôi trâm đều đạt đến linh bảo cấp bậc nếu không hết thể đều là không tốt an toàn mới là đệ nhất vị bất quá trong mắt người ngoài nhiều như vậy tị lôi trâm đã đầy đủ đại h ò a thượng trầm giọng nói đầy đủ lúc này để tô p h à m độ kiếp mới là trọng yếu nhất ngươi nhóm biết rõ tị lôi trâm thế nào dùng sao hạo thiên tông người đều biết tị lôi trâm dùng pháp nhưng mà chân chính biết thế nào bố trí chỉ có hồ kim vạn một cái người hồ kim vạn hiện tại thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục nghe đến nói lên tị lôi trâm hắn cũng là vội vàng từ trong đám người ép ra ngoài ta biết rõ thế nào bố trí phàm ca ban đầu liền là cùng ta cùng một chỗ làm hồ kim vạn b ộ i nói bố trí tị lôi c h â m ngược lại là đơn giản chỉ cần đem cắm ở đối ứng địa phương liền được nhưng bây giờ duy nhất phiền phức là phòng hộ phát trợn phàm ca chọn là minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trợn minh du thạch bây giờ còn đang p h ả m ca thân bên trên minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận có thể là trọng yếu nhất tô p h ạ m có ý tứ là muốn nhờ lôi k i ế p lực lượng tăng cường phòng hộ pháp trận uy lực nếu như không có trận pháp duy trì dùng tị lôi châm độ kiếp phong hiểm quá lớn nghe nói như thế đại hòa thượng cũng trầm m ặ t lại minh du thạch trên người tô p h ạ m hắn nghĩ đòi hỏi qua đến cũng không kịp chẳng lẽ liền thật muốn thất bại rồi cái kia lúc này một bên khúng lúng lâm nam đạo đột nhiên mở miệng ngươi nhóm nói minh du thạch ta thân bên trên liền có ừ m một thời gian tất cả mọi người nhìn về phía lâm nam đạo tựa hồ cái này hội mới nhớ tới còn có một người như vậy tồn tại minh du thạch chỉ có phong đô thành mới có hơn nữa không có phong đô quỷ đế gật đầu là không có khả năng lấy được ngươi từ nơi nào lấy được hồ kim vạn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lâm nam đạo mắt nhìn đại hòa thượng vội nói ta tại vô thần đạo cung nhặt hắn nhóm kia tựa hồ có không ít t ô phàm trong tay cũng hẳn là từ vô thần đạo cung bên k i a đòi hỏi trở về nói hắn liền lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay minh du thạch hữu lục sắc tử khí quay chung quanh ở phía trên xem toàn thể đi lên có chút quỷ dị tất cả mọi người nhìn về phía khối kia minh du thạch mắt bên trong cũng đầy h ồ nghi đây quả thật là minh du thạch sao phải biết trước mặt cái này người có thể là tiến công hắn nhóm hạo thiên tông địch nhân hắn lấy ra đồ vật thật có thể dùng cái này đích xác là minh du thạch lão hủ ngược lại là có thể làm chứng Đám đệ đi đạo phái mặt nghiêm một Minh người bên trong, Hắn thần cung chuyến tới Tử túc. thể tử Lão là lấy Phu sắc có vô dù sao lão phu tử bây giờ tại hạo thiên tông bên trong có thể là có rất cao danh dự đã minh du thạch là thật đây chẳng phải là độ kiếp đồ vật đều đầy đủ rồi như thế nói đến sư thúc liền có thể trực tiếp độ kiếp đại hòa thượng ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần hồ kim vạn b ộ i nói một ngày xuất hiện sai lầm đến thời điểm p h ả m ca nếu là xảy ra vấn đề ngươi có thể gánh nổi sao nghe nói như thế đại hòa thượng nhẹ nhàng gật đầu thí chủ yên tâm tiểu tăng tin tưởng tô phảm lúc này còn là mau chóng bố trí tị lôi c h ấ m đi thời gian không đợi người lại tiếp tục trễ n ả y nữa chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện nghe nói như thế hồ kim vạn cũng là sắc mặt biến hóa không quản sự tình có thể thành công hay không đều nhất định phải đụng một cái có thể đem lối ra thiết trí tại tuyết xa sơn mạch sao hồ kim vạn trầm giọng nói ta cùng p h ạ m ca đã sớm tại tuyết xa sơn mạch bố trí tốt hết thảy đến thời điểm chỉ cần đem tị lôi châm cắm vào tuyết xa sơn mạch sơn phong chi sơn hết thảy tự nhiên nước chạy thành sông đại hòa thượng quay đầu mắt nhìn lâm nam đạo ra vào mật tàng phương thức trừ tô phàm chủ động yêu cầu bên ngoài cũng chỉ có kỳ linh cùng lâm nam đạo hai người có thể làm được kỳ linh cái nghe tô phàm không có tô phàm mở miệng h ắ n tự nhiên là sẽ không đáp ứng cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào lâm nam đạo lâm nam đạo cũng không dài dòng đưa tay vung ra mấy chương mật lệnh hoàng chỉ bố trí một cái trận pháp truyền thống đi ra ta bố trí trận pháp truyền thống cùng nam phi phi không giống mỗi lần chỉ có thể có hai người ra vào cho nên trừ ta ra cũng chỉ có thể có một cái người theo ta ra ngoài lâm nam đạo mở miệng giải thích nghe nói như thế hồ kim vạn cũng là c h o mày mỗi lần chỉ có thể có hai người ra vào đây chẳng phải là nói chỉ có thể có hắn mới được rồi nếu như hắn cùng lâm nam đạo cùng đi ra đến thời điểm lâm nam đạo đánh l ê n hắn kia hắn chẳng phải là muốn tao thương phong hiểm quá cao đại hòa thượng nhìn ra hồ kim vạn lo lắng chấn an nói thí chủ yên tâm lâm đạo h ư u cũng không phải là đại gian đại ác chi đồ hiện nay hắn đã lạc đường biết quay lại không hội ở trên đường ra tay với ngươi đúng đúng đúng ta đã sửa chữa ta hiện tại là người tốt lâm nam đạo cũng vội vàng nói Hắn hiện thể tại có lúc à vào, dù sao đại hòa thượng có thể là hàng thật giá thật tiên giới Phật Đà. là này dự dù duy định đi đại đại đại muốn thượng lẫn thượng tiên Hơn nữa rất có thể là tu chân giới một cái duy nhất còn sống chân chính tiên nhân. Thế thế, Hồ Kim Vạn cũng nhẹ thượng nói vẫn có thể tin tưởng. theo hòa hòa thể thật thật Phật thể Thế thế, Hồ thở hơi, chí hòa thể một Kim một tu giá giới giới cái cái lời rất ít sao ra l có có có này hắn cứ dựa theo lâm nam đạo an bài tiến nhập truyền tống trận bên trong tị lôi trâm cũng đã bị hắn thu thập lại chỉ cần đến lúc đó liền có thể bố trí dùng hắn thực lực cũng liền mấy hơi thở liền có thể triệt để bố trí tốt đến mức đến cùng có thể hay không độ kiếp thành công liền muốn nhìn tô phàm cái này một bên lâm nam đạo cũng đi vào trong truyền tống trận bước ra một d ọ t tinh huyết sau dung nhập trận pháp lập tức khởi động truyền tống trận một trận bạch quang hiện lên hai người thân ảnh đều biến mất không thấy sau một khắc xuất hiện thời điểm đã là tại tuyết xa sơn mạch chân núi tựa như trắng tuyết sạch sẽ bạch xa xuất hiện ở trước mắt đến rồi lâm nam đạo kinh ngạc mắt nhìn bốn phía cũng là bị tuyết s a sơn mạch phong thủy bị dọa cho phát sợ nơi này hoàn toàn có thể trèo c h ố n g một cái tiểu tông môn quật khởi duy trì hơn ngàn năm cũng là đầy đủ hồ kim vạn mắt nhìn giữa không trung h ỏ a cầu trong lòng cũng là một cái kình rụt rè cái này dạng h ỏ a cầu một ngày nện xuống đến đến thời điểm cả cái bắc hoang chỉ sợ đều muốn không có khó trách kia đại hòa thượng để tô phàm độ kiếp nhìn đến cũng không phải là không có đạo lý hiện nay có thể đối phó cái này dạng h ỏ a cầu chỉ sợ cũng liền lôi kiếp có thể lập tức hồ kim vạn chiếu theo lúc trước tô p h à m nói đem tị lôi châm từng cây điều động đi ra sắp xếp tại cả cái kia trên đỉnh núi năm trăm cây cự hình tị lôi châm hóa thành thông thiên cây trụ phóng tầm mắt nhìn tới cũng là doa người vain cái thứ nhất tị lôi châm bỗng nhiên rơi xuống cả cái sơn mạch chuyển đến một tiếng nổ vàng bạch s a bay lên theo hồ kim vạn ngón tay hoạt động còn dư tị lôi châm cũng là từng cái rơi xuống từng cây rơi xuống sắt na ở giữa tuyết xa sơn mạch lắc lư không thôi đen nhánh tị lôi châm thật sâu khảm vào phía trên dây núi từ xa nhìn lại tựa như là sừng sững tại phía trên dãy núi thủ hộ người năm trăm cây tị lôi châm thuận lợi cắm vào sân mạch sau một khắc chính là còn lại một ngàn cây nhỏ chiếu theo vừa rồi năm trăm cây phân bố mỗi một cây cự hình tị lôi châm chính giữa cảng là lưu ra rất lớn k h ẽ hở vì chính là chuyên môn phóng tại cỡ nhỏ tị lôi châm vênh vênh vênh rơi xuống tiếng vang lên lần nữa hàng ngàn cây tiểu tị lôi châm chỉnh tề rơi xuống đem mỗi một cây cự hình tị lôi châm nối liền với nhau triệt để tại tuyết xa sơn mạch hóa thành một loạt hát sắc tường thành từ đông đến tây tuyết xa sơn mạch từ xa nhìn lại càng là kéo lên không chỉ một điểm mỏng manh vân vụ cũng là quanh quẩn tại tị lôi châm phía trên làm xong tất cả những thứ này hồ kim vạn cũng là nhẹ thở ra một hơi đem t i u mai minh du thạch đem ra minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận t i ể u tại tuyết xa sơn mạch trung ương lúc này liền kém để cái này sau cùng một khối minh du thạch hồ kim vạn nhìn xem giữa không trung trận pháp xác định trận pháp đường vân không có vấn đề lúc này liền bắt đầu tìm lên trận pháp trung tâm nhất trận nhãn chỉ có đem minh du thạch để vào trận nhãn cả cái minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận mới coi như là triệt để thành hình trên bầu trời hỏa cầu y nguyên thành hình bác hoang châu c h ắ p nơi lần lượt giấy lên đại hỏa phàm tục bên trong người càng là chịu không được cái này dạng nhiệt độ không ít người bị tươi sống nướng chết thi thể càng là bị liệt diễm tiêu đốt đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra ai có thể tới cứu cứu chúng ta quá kinh khủng đây chẳng lẽ là thiên thượng tiên nhân trách phạt sao ta nhóm đến cùng chỗ nào phạm sai lầm rồi lâm nam đạo phát hiện hỏa cầu kia không lại tiếp tục phóng đại tâm lý nói thầm một tiếng không xong hồ đạo h i ế u ngươi xong chưa thiếu đế bên kia đã kết thúc hỏa cầu muốn xuống đến a lâm nam đạo âm thanh có chút run rẩy trong tay mật lệnh hoàng Chỉ đã là chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần hỏa cầu rơi xuống hắn liền sẽ rời đi nơi này trực tiếp đi tới mật tàng bên trong tranh né hồ kim vạn nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng gạo vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút hòa cầu quả nhiên đình chỉ biến lớn bất quá cũng chính là nhìn cái này hắn tìm tới liên tiếp biến hóa trận nhãn không có một tia do dự hồ kim vạn đưa trong tay minh du thạch theo đi lên trận nhãn khởi động dây lát ở giữa cả cái minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận buộc phát ra một c ỗ trùng thiên tử khí nguyên bản bốn phía còn đang thiêu đốt hừng hực liệt diễm ứng đối đột nhiên xuất hiện t ử khí lập tức liền bị bao phủ bao trùm từ khí liên tiếp quyết tán đem toàn bộ tuyết xa sơn mạch bao vây lại Bạch hạt cắt tại tử khí hạ cắt khí phá sát tử trói lộ lệ ra mà ắ hắn t trận ta truyền mật Xong cho Đạo o Vạn gọi nói, ngươi chuẩn bị rời đi trận pháp, ta cho ca hắn nhóm âm. Nghe đến hồ kim Vạn đáp lời, Lâm Nam、Đạo、mang đánh ra ba chương mật lệnh gọi rồi. rời đi tống trận mở ra Hồ Hồ Kim đi Kim lời, pháp, Phạm h âm. Lâm Ca bị ba đáp n g trực hồ kim vạn cũng là không dám có do dự chút nào vội vội vàng vàng cho tô p h ạ m truyền âm qua p h ạ m ca tuyết xa sơn mạch đã bố trí tốt đại hoa thượng nói muốn muốn đối phó hỏa cầu chỉ có thể dựa vào lôi kiếp ngươi chuẩn bị một chút hồ kim vạn mang đáp lại nói tị lôi trâm đều còn không có đạt đến linh bảo phẩm giai ngươi độ kiếp thời điểm cẩn thận một chút ta ở bên ngoài lại bố trí một chút pháp trận phòng ngự ngươi độ kiếp thời điểm cũng có thể nhiều hơn yên tâm chương 245, chuẩn bị độ kiếp tô p h ạ m phát hiện hỏa cầu ngừng lại sắc mặt cũng là ngưng trọng lên hiện tại liền là thời điểm mấu chốt nhất tuyệt đối phải đem cái này hỏa cầu cho hủy đi chí ít không thể nhường hắn đem bắc hoang châu phá hủy nhưng mà liền tại bọn hắn muốn động thủ thời điểm hồ kim vạn truyền âm để hắn ngừng lại lôi kiếp đôi kháng h ỏ a cầu cái này được không thế nào rồi tôn vô thánh quay đầu c a o mày nói chẳng lẽ thiếu đế lại tạo ra cái gì đồ vật đừng à liền cái này một cái h ỏ a cầu đều nhanh muôn chúng ta mệnh lại đến một cái kia không được chết liền cặn bát đều không có chu thiên tử vẻ mặt đau khổ nói ra ta hiện tại cũng cảm giác chính mình khả năng phải chết ở chỗ này lần này tới hỗ trợ thật là lô lớn à tô phà mắt nhìn hai người bọn họ trầm giọng nói hồ kim vạn truyền âm nói tỷ lôi trâm bố trí tốt cái này không phải n h á o đó sao hiện tại bố trí tốt có ích lợi gì chu thiên tử khoe miệng co giật nói một hồi cái này hỏa cầu xuống đến tất cả chúng ta đều muốn chơi xong tỷ lôi trâm đều đến cùng theo hủy đối với hắn tô phạm cùng tôn vô thánh đều tuyển trạch không nhìn ngươi định làm như thế nào tôn vô thánh nhữ mày hỏi đại hòa thượng nói có thể tiếp lấy lôi kiếp đối kháng cái này hỏa cầu cụ thể có thể thành công hay không còn là nhìn ta t ô p h ạ m g i ả i thích nói cùng thiếu đế l i ề u mạng có chút không có lời ta nghĩ trước đi thử một lần lời nói này đơn giản nhưng mà làm có thể là khó nếu như lôi kiếp có thứ gì biến hóa đến thời điểm tô phạm có thể hay không sống sót đến đều là cái vấn đề từ xưa đến nay chết tại lôi kiếp hạ nhân số không kể x i ế t chân chính có thể thuận lợi độ kiếp phi thăng không có mấy cái chờ một chút ngươi cái này độ kiếp chi sau có phải hay không liền muốn phi thăng rồi chu thiên tử đột nhiên mở miệng hỏi tiếng tô phàm nhẹ nhàng lắc đầu nói nào có kia dễ dàng ta yêu cầu độ kiếp nhiều đi hắn hiện tại chỉ là luyện khí thập nhất tầng độ kiếp sau đó có thể đến luyện khí tầng mười hai mà tại cái này luyện khí tầng mười hai sau đó đâu trúc cơ kim đan nguyên anh xuất hiếu phân tâm hợp thể thấy rõ đại thừa độ kiếp còn có chín cái đại cảnh giới lôi kiếp chờ lấy hắn đâu mà cái này chín cái đại cảnh giới lại có ba cái tiểu cảnh giới phân chia nói cách khác hắn còn cần lại độ 27 lần lôi kiếp mới được hiện tại mới kia đến đây nguyên bản nghĩ đến các loại tị lôi châm đều là linh bảo cấp bậc hắn một hơi trực tiếp đột phá đến độ kiếp kỳ hiện tại xem ra là không được lục linh không tại linh khí cũng không có khả năng trèo chống hắn đến một bước kia có thể thuận lợi vượt qua luyện khí tầng mười hai lôi kiếp rồi nói sau không phải chứ ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra thật đã là độ kiếp tán tiên cảnh giới rồi chu thiên tử hầu nghi nhìn xem tô phạm t a tình huống đặc thù nhất thời bán hội nói không rõ ràng trước tiến ta đi tuyết xa sơn mạch lại nói tô phạm thúc giục nói cái này hội có thể không phải nói chuyện trời đất thời điểm nếu là lại tiếp tục lãng phí thời gian xuống dưới ai biết thiếu đế hội lúc nào đem cái kia hỏa cầu vứt xuống tới giữa không trung thiếu đế thân ảnh đã triệt để không nhìn thấy đặc biệt là cùng hỏa cầu so sánh dưới thiếu đế kia tựa như con kiến thân ảnh cơ hồ rất khó bị chú ý tới bất quá nhìn trong tay mình d ơ cao hỏa cầu thiếu đế cũng là thở dài nhẹ nhõm không được sao nguyên bản hắn nghĩ muốn triệt để phá hủy hạo thiên tông bất quá theo chu thiên tử cùng tôn vô thánh xuất hiện hắn cảm thấy một tia sao động một ngày tô phàm cùng chu thiên tử cùng với tôn vô thánh liên thủ người ngã xuống tuyệt đối là hắn đã như vậy vậy không bằng trực tiếp đem hắn nhóm ba người đều xử lý đơn giản liền là lãng phí chính mình một ít linh lực mà đứng nghĩ muốn chơi chết tô phàm ba người không hao chút công phu sao được cùng hắn lưu lại một tia sinh cơ không bằng đem toàn bộ bắc hoang châu đều hủy diệt liền cung bắc hoang châu yêu thần trùng đều cho nổ xuyên để bên trong hồng hoang yêu dị đi ra quấy dối cái này dạng có thể lệnh tô phàm phân tâm như này hắn phần thắng có thể lớn hơn hảo sư phụ của ta đệ tử tặng cho ngươi cái này phần lễ gặp mặt hy vọng ngươi có thể thích trên bầu trời truyền đến thiếu đế tiếng c ư ờ i khẽ thanh âm không lớn nhưng ở cả cái bắc hoang châu đều vang lên h u y ễ n miểu tiên triều lơ lửng cung điện bên trong cả cái h u y ễ n miểu tiên triều cao tầng đều tụ tại cùng một chỗ c ù người nữ đế t h ơ n lượng trên g t r bầu trời hỏa cầu tới ì n huống. Nữ đế đại nhân, không này ngày xuống, Hoang thành một cái biển lửa à. Đúng vậy à, mong rằng nữ đế đại nhân nghĩ lại, đừng muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian. Hiện tại trốn còn kịp, một hồi khả năng liền không có thời gian. Người h thể chờ hỏa Châu hóa phí thời hồi khả thời cầu đều đế đại đợi, đem đế đại tiếp tiếp lại lại, lại tại rơi cái cái kịp, tục một một tục một t lửa cả Bắc có vậy vì nữ đế đại nhân thu thập hành trang đem tiên triều bên trong tất cả tài nguyên mang đi ta nhóm đi cái khác châu tị nạn một thời gian cả cái h u y ễ n miểu tiên triều cũng đều loạn cả lên nhưng mà nữ đế lại vẻ mặt nghiêm túc một câu đều không nói bác hoang châu là tô phàm ra tô phàm chắc chắn sẽ không bỏ mặc không quan tâm dùng tô phàm thực lực tuyệt đối có biện pháp ứng phó nàng tin tưởng tô phàm chính như trước kia tô phàm tin tưởng lâm n g h i ệ m đồng dạng đ ố i rối cái gì nữ đế quát l ệ n h nói muốn đi ngươi nhóm liền đi đi thôi ta sẽ không có mảy may ngăn cản bất quá ngươi nhóm nếu quả thật rời đi ngày sau cũng không cần trở lại nghe nói như thế tất cả mọi người là lần lượt túi đầu bắt đầu lộ vẻ do dự h u y ế n miểu tiên triều đối bọn hắn quả thật không tệ thậm chí có người các bậc cha chú tựu tại h u y ế n miểu tiên triều bên trong có thể hiện tại là sinh tử tồn vong thời khắc không phải lúc cân nhắc những thứ này chỉ cần mình sống sót đến đến chỗ nào đều có thể đại biểu h u y ế n miểu tiên triều nếu như hỏa cầu này thật rơi xuống đến thời điểm h u y ế n miểu tiên triều liền triệt để không có hắn nhóm nghĩ trở về cũng là không có khả năng đã như vậy kia còn có cái gì tất yếu n ắ lại Quốc sư một ắ t ta ta thể toàn nhìn bốn phía do dự người, giọng nói, ta nguyện ngươi nhóm muốn rời đi, liền nay phía chầm b địa do dự lưu rời rời lại, đi đi ta có thể có địa vị nay toàn bộ đi, có hôm có ý vị nhờ huyễn miểu i ê n thời r i u c ắ chắn c không hội h ở t điểm đi. thời Một này gian tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía quốc sư tựa hồ không nghĩ tới hắn là cái thứ nhất làm gương mẫu muốn lưu lại kỳ thực quốc sư lưu lại cũng là nhìn nữ đế t h ầ n sắc hắn biết tô phàm kinh khủng cũng biết tô phàm cùng nữ đế quan hệ đã nữ đế đều không thế nào lo lắng vậy bọn hắn những thuộc hạ này còn có cái gì tốt lo lắng trời sập người cao đ ỉ n h lấy bắc hoang châu cái kia người cao liền là tô p h ạ m có lưu lại tự nhiên cũng co rời đi vài cái cao tuổi lão giả lần lượt không người vớt c ầ m nói nữ đế đại nhân ta nhóm trước hết một bước rời đi mong rằng nữ đế đại nhân chớ trách tam trường lão ngươi nhóm cái này là cần gì chứ quốc sư một mặt t i ế c hận nhìn xem h ắ n nhóm hắn rất muốn đem tô p h ạ m sự tình nói đi ra, nhưng nghĩ tới Tô nói nhưng nghĩ Phạm đi ra, tình huống lợi đến khỏe miệng cũng là gắng gượng bị cắt đứt kia tam trưởng lao khẽ lắc đầu cười nói quốc sư không cần nhiều lời ta nhóm biết mình đang làm cái gì nếu là có khả năng hy vọng về sau gặp lại thời không phải địch nhân đi vô thần đạo cung tình huống như vậy tại b ắ c hoang châu các đại tông môn lần lượt trình diễn dù sao hiện tại đại nạn lâm đầu không trước một bước đi chẳng phải là tìm chết tục ngữ nói người không vì mình trời chu đất diệt lúc này chính là như đây tô phạm tại chu thiên tử cùng tôn vô thánh trợ giúp hạ thông qua hai người mở thông đạo đã là đến tuyết xa sân mạch hồ kim vạn còn không hề rời đi nhìn thấy tô phàm hắn nhóm đến hắn cũng là vội vàng nói đại hòa thượng nói có thể dùng lôi kiếp đối kháng ta đã đem tị lôi châm đều bố trí tốt minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận cũng đã bị thôi đ ậ u n g ư ờ i đem ra minh du thạch tô p h ạ m kinh ngạc hỏi lâm nam đạo từ vô thần đạo cung nhặt cụ thể sự t ì n h sau lại nói ta nhóm rút lui trước hồ kim vạn lo lắng nói nếu là gánh không được liền tự mình chạy trốn lưu được núi xanh không sợ không có cửi đốt tô p h ạ m nhẹ nhàng gật đầu đã hết thệ đều chuẩn bị tốt kia liền đụng một cái thử một lần chí ít hiện tại đã có chín thành phong hiểm lại đại cũng được đụng một cái chu thiên tử tôn vô thánh ngươi nhóm cũng cùng rời đi đi cái này một bên c ó ta một cái liền được tô p h ạ m mở miệng nói ta lôi k i ế p dây dưa quá lớn làm không cẩn thận hội đem các ngươi lôi k i ế p cũng thu hút qua đến đến thời điểm ngược lại có chút phiền p h ứ c chính ngươi cẩn thận có chuyện nhớ rõ chạy trốn không cần thiết gượng trống chu thiên tử cùng tôn vô thánh một người một câu hiện tại cũng chỉ có thể nói cái này chủng c h ấ n an lời nói hai người bọn họ không cần đi mật tàng chỉ cần trực tiếp mở thông đạo rời đi bắc hoang châu liền được nhìn xem đã bắt đầu tung tích h ỏ a cầu hai người trực tiếp bay khỏi hồ kim vạn cũng là cùng lâm nam đạo truyền tống vào mật tàng bên trong hiện nay tại chỗ cũng chỉ có tô phàm một cái người cụ thể có thể hay không chống đỡ còn là xem thiên ý tô phàm quay người đến gần minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận đem áo ngoài của mình lui ra thôi động sau lưng trận đồ đi ra hát xác trận đồ c h ậ m rãi vận chuyển triệt để đem toàn bộ minh du cựu đạo tiểu hồn thiên thôi động cái này nhất khắc minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận mới coi như là chân chính hoàn chỉnh tô phà mắt m nhìn đã áp xuống tới hòa cầu khe khẽ thở dài độ kiếp vê anh lôi vân trong nháy mắt liền ngưng tụ tại cùng một chỗ cả cái thiên khung cũng là một mảnh đèn kịt tiếng sấm nhấp nô ngần g đầu nhìn lại trong lôi vân có thể lít nha lít nhít từ sắc điện mang có thậm chí có cỡ thùng nước tại trong lôi vân liên tiếp lan lộn người bình thường độ kiếp nhiều lắm là liền là ngân bạch sắc phổ thông điện mang đây cũng là nhất bình thường bất quá lôi pháp cần thiết nhưng mà tô phàm lôi kiếp không giống là cổ lôi kiếp bên trong hung ác nhất tử lôi so âm lôi cùng với dương lôi thế mạnh hơn những nơi đi qua cơ hồ là không có một ngọn cỏ cả cái tu chân giới ghi chép bên trong chân chính gặp được tử lôi người cũng đều là trăm vạn năm trước hơn nữa tin đồn kia người tại đệ nhất đạo lôi đ ỉ n h rơi xuống thời điểm đã chết rồi phía sau liền không có người gặp lại qua hiện nay nhìn đến tô phàm thành cái thứ hai gặp phải trước đó độ kiếp mặc dù có tử lôi t r ợ t lóe lên nhưng mà hắn nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp uy lực như thế tử lôi kiếp nhìn xem áp bách mà đến tử lôi tô phàm lông mày cũng là nhẹ nhàng n h ă n lại cái này thật là chính mình lôi kiếp cam lao tặc thiên ngươi càng ngày càng quá phận tô phàm nhìn xem đỉnh đầu lôi vân khoe miệng đã co quắc mắng lên may hắn đã sớm chuẩn bị cái này nếu là tại trước đó liền gặp phải chỉ sợ hắn liền một hiệp đều không tránh thoát ta thương khung phía trên thiếu đế nhìn thấy tử lôi ngưng tụ sắc mặt cũng làm á n h đại biến v ớ t xuống hỏa cầu dây lát ở giữa liền mở ra thông đạo chạy trốn đây chính là truyền thuyết bên trong tử lôi kiếp một ngày bị đánh chúng khẳng định hội hải cốt không còn không nghĩ tới tô phàm thế mà lại ở thời điểm này độ kiếp hơn nữa còn độ là tử lôi kiếp chính mình cái này tiện nghi sư phụ đến cùng là dạng gì yêu nghiệt hắn cũng coi là gặp qua không ít người độ kiếp Biết rõ lôi kiếp kinh rõ khủng, chương ó t ể tại trong vượt Nếu hai tử lôi kiếp, sau đó chỉ sợ hắn trăm bốn chết. Cho n mươi tại sáu c nhất q y ế t s á chơi Trưng c h l ớ n phát hỏa cầu gào thét mà đến không lọt vào mắt trên bầu trời lôi vân nguyên bản cái này lôi vân đã nhận hỏa cầu quá nhiễu áp thấp không ít hiện nay lại bị hỏa cầu cưỡng chế mà xuống cho dù là lôi kiếp cũng có tính tình Mai mới chờ đến lúc đến đến bổ trong ô không phàm nhất khác, thế mà còn có những vật khác ảnh hưởng, chịu anh, này mà cái còn có cũng đổi lại người nào cũng không chịu nổi nào vật t Và anh, trong lôi vân một đầu tử s ắ c cự mãng bay ra toàn thân lôi điện trải rộng gào thét phóng tới hỏa cầu mà cái này một tiếng sấm vang cũng là vang vọng thiên địa bác hoang châu người đều là lần lượt quay đầu hoảng sợ nhìn lên bầu trời chỉ thấy hỏa cầu bên ngoài tử s ắ c lôi điện cự mãng liên tiếp c u ố n quanh lẫn nhau giao thoa sấm xét vang r ộ i bên trong lại có cực nóng hỏa diễm cái này cái này là có người độ kiếp sao như này kinh khủng lôi vân ta nhóm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đây chính là truyền thuyết bên trong tử lôi kiếp à, chỉ ở trăm vạn năm trước xuất hiện qua hiện nay chẳng lẽ có người nhìn không cổ nhân tiền bối sao tin đồn thanh đế đại nhân cũng bất quá là độ dương lôi kiếp mà thôi đây chính là so dương lôi kiếp còn mạnh tồn tại rốt cuộc là ai ta mấy người có thể may mắn nhìn thấy loại tồn tại này làm thật là tam sinh hữu hạnh nhìn lên bầu trời bên trong liên tiếp xuất hiện từ sắc lôi điện bắc hoang châu người đã bị chấn kinh cứ ngay tại chỗ mà kia nguyên bản sắp hủy diệt bắc hoang châu h ỏ a cầu tại thời khắc này thế mà bắt đầu thu nhỏ lên tương đối tử s á c lôi điện cự mãng bắt đầu liên tiếp biến lớn cực lớn thân thể đã che kín nửa cái thiên không lóa mắt lôi quang con mắt không thể nhìn thẳng cho dù là một mắt đều đủ dùng thương đến con mắt tu chân giới người cơ hồ đều nghe đến kia một tiếng sấm vang đã là đoán được lôi kiếp cái này một bên cái này nhiều năm không nghĩ tới hắn nhóm thế hệ này người bên trong thế mà có người độ kiếp đại sự như thế thế nào bỏ lỡ một thời gian tất cả mọi người bắt đầu động thân bay thẳng bắc hoang châu mà tới bà sa đê bên trong đám kia l á o bất tử nhất là gấp gáp dù sao có người độ kiếp đã nói lên có hy vọng phi thăng về sau hắn nhóm độ kiếp phi thăng thời điểm cũng có thể nhiều chút lòng tin c h ỉ ít lần này tới nhìn người khác độ kiếp nói không cho phép có thể từ ở bên trong lấy được một ít liền kinh nghiệm người trước trồng cây người sau hái quả ngọ tạo cái này thứ gì con mắt của ta cái này không phải phổ thông lôi kiếp ngươi nhóm tiểu bối cũng dám tới đây tìm chết b u ồ n cười trong truyền thuyết tử lôi kiếp có thể không phải tùy tiện có thể đi con chắc ngươi nhóm còn là sớm một chút thối lui đi đánh giám ta có thể giống như bọn họ cho ta nhường cái vị trí một đám người tại bắc hoang châu một bên chỗ xa xa ngắm nhìn trên bầu trời lôi điện cự mãng trong lòng cũng là lo lắng không thôi cái này dạng lôi kiếp chỉ sợ độ kiếp người cũng sống không nổi a c ũ người không biết đến cùng n g biết là này o nào? Hoang tại độ kiếp, thế mà có thể tử thu hút qua tới. tại kiếp, liền lôi kiếp Người nhóm nói hiện tại độ kiếp là người nào? Bác Châu cái độ đều độ nhóm Châu mà là à có Bác n qua một tài thực, bên ba không nghe nói người nơi này gì có cái Xác A. dị sĩ quá nhỏ hơn nữa linh khí không đủ nghị muốn độ kiếp phi thăng liền là lãng phí thời gian cũng không biết là người nào đi cầu thị vật khí trong đám người truyền đến một trận hâm mộ và đố kỵ ba ngàn năm không có người lộ diện độ kiếp hiện nay đột nhiên có người lộ diện độ kiếp thế nào khả năng không nhường người kích động cái này nếu là đổi lại bọn họ bên trong một cái người chỉ sợ đều có thể danh dương tu chân giới giao trì thánh địa chu thiên tử cùng tôn vô thánh hai người đứng tại một chỗ linh bảo pháp kính trước đó sắc mặt nghiêm túc lúc này linh bảo pháp kính bên trong biểu hiện chính là tô phàm độ kiếp c h ẳ n g diện kia nguyên bản để bọn h ắ n tâm thấy sợ h ã i hòa cầu thế mà tại lôi kiếp hạ bị tùy tiện áp chế liền phản kháng chỗ c h ố n g đều không có ta nói lao tôn tô phàm cái này hôn đản đến cùng là cái gì cảnh giới chu thiên tử liếm liếm hơi khô liệt bờ môi mở miệng hỏi đây con mẹ nó liền t ử lôi kiếp đều lấy ra đây chính là t ử lôi kiếp à? nếu như nói thanh đế c h â n áp một thời đại độ dương lôi kiếp liền là thân phận tượng trưng kia tô phàm đây coi như là cái gì còn mạnh hơn thanh đế cái này cái này có khả năng sao tôn v ô thánh thở dài lắc đầu nói ta không biết rõ hắn cái gì cảnh giới nhưng mà thực lực tuyệt đối là cả cái tu chân giới tối cường thậm chí đi tiên giới cũng hẳn là so đồng thời phi thăng hiếu thắng hiện nay tô p h ạ m hoàn toàn có thể nói là c h ấ n áp một thời đại mới trệ linh thời đại liền là hắn chiến đấu tràng thời đại này hắn nhóm đều là vì tô p h ạ m vật làm nền mà thôi ngoa tạo tu hành cái này nhiều năm kết quả kết quả là phát hiện còn không bằng một cái hỗn đản cảm giác này thật biệt khuất à. chu thiên tử một mặt bất đắc dĩ nói tiếng nghĩ đến tô p h ạ m không chỉ là thực lực mạnh liền dung mạo đều muốn thắng qua hắn nhóm tất cả mọi người loại kia biệt khuất cảm càng thêm tràn đầy không so được hoàn toàn không so được tuyết xa s ơ n mạch tô p h ạ m ngẩng đầu nhìn bị ngăn chặn h ỏ a cầu trong lòng cũng là nhẹ thở ra một hơi tốt tính là không sai lôi k i ế p thật có thể áp chế cái này h ỏ a cầu triệt để tiêu diệt cái này h ỏ a cầu cũng chính là vấn đề thời gian hiện tại hắn cũng nên nghiêm túc cái này khu s ó i tới hổ cảm giác thật phiền phức tô p h ạ m đem càn khôn giới bên trong chính mình chuẩn bị đồ vật từng cái đem ra phân bố tại thân thể của mình một phía cựu tiêu yêu hồn thư cũng bị hắn đem ra đây chính là chính mình độ kiếp mấu chốt vật phẩm lục linh mặc dù ở bên trong nắn lại nhưng mà cũng không ảnh hưởng hắn triệu hắn còn dư yêu hồn đến thời điểm còn là những này yêu hồn đi ra giúp mình khiêng lôi kiếp long minh giáp mặc lên người mặc dù là pháp khí cấp bậc nhưng mà luôn thắng qua không có hồ kim vạn thanh đồng trạc tử cũng bị hắn đeo tại trên tay duy nhất một cơ hội duy nhất không có khả năng bỏ lỡ chí ít có thể bảo trụ chính mình một lần tính mạng chi uy tị h h a loan n cũng rắp b hắn mặc vào người, cái này mặc cái vào vật đồ lôi à vào là này hồ hắn, chính thể thuận kim lợi vạn, vì vượt cùng cũng trong lần này lôi kiếp. sau tay qua có lọt l kiếp. thiên Sau sư đó thanh thiên sư tử lệnh, châm u tiêu yêu ồ đồ n nó có thể dùng đến, tất cả đều là không thư vật thể tất thể vật. Tị chờ h có cả c bảo bỏ đều đều qua là là lôi châm phẩm dai quá thấp cũng không biết có thể hay không gánh vác cái này từ lôi kiếp hơn nữa minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận có thể hấp thu nhiều ít lôi kiếp cũng đánh giá không cho phép chỉ có thể đem hy vọng đều đặt ở chính mình khí vận bên trên trên bầu trời càng là lôi vân ngưng tụ tử s ắ c thiên lôi tại trong mây đen liên tiếp liên tiếp hiện lên tiếng sấm càng là quần quận mà đến như có cái gì hồng hoàng cự thú đang gầm thét vê anh nhất đạo thùng nước thô tử s ắ c lôi xà đột nhiên rơi xuống mục tiêu tô p h ạ m chỗ vị trí tô p h ạ m ngoa tạo đột nhiên như vậy sao thùng nước thô tử s ắ c lôi xà bay thẳng tô p h ạ m dây lát ở giữa rơi tại cả cái tuyết xa sơn mạch bên trong sau một khắc tử s ắ c lôi kiếp tựa như là nhận cái gì dẫn dắt quay đầu phóng tới sơn mạch cao phóng mạch không sơn ngất ngã tới tỷ lập ô i châm Ẩm. phía trên. l tức cả cái tuyết xa sơn mạch tràn ngập lên t ử sắc lôi quang điện mang bị hấp dẫn lấy liên tiếp bay ra đem tuyết sơn phía trên dãy núi một hàng kia xếp hạng tị lôi trâm vây quanh t ử sắc lôi mang bay tán loạn tị lôi trâm cũng chuyển tới đôm đốp tiếng vang minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận liên tiếp vận chuyển đem lôi k i ế p lực lượng toàn bộ hấp thu nguyên bản tán tái đi hồng sắc tử khí trận pháp tại thời khắc này lắc lư phóng nhãn nhìn lại Cả cái i m ngăn h hồn thiên bành du cựu tiểu đầu đạo trận bắt tiếp t liên n r ư ớ mà một phàm làm minh phàm một nhóm. là lên, liên lôi lộng lây. là thiên như ngã đỉnh Trận cùng quang hồn trận cũng biến lộng Hạ phương tô phàm cũng là thở một hơi dài nhẹ n tựa út tại tô tử bắt tiếp thoa, tiểu tô thở cựu giao pháp khí cho Hạ hơi cái cầu. cả dài đạo đầu đầu du trở chính mình thủ đoạn quả nhiên không có sai tỷ lôi châm thêm pháp trận phòng ngự thật có thể hoàn mỹ ngăn trở lôi kiếp ha ha ha ta quả nhiên không phải chết dễ dàng như vậy liền tử lôi kiếp đều p h á c không chết ta tô phạm lập tức bành trướng lên ngẩng đầu cười to nói lao t c thiên ngươi không phải nhìn ta không vừa mắt sao hiện tại tầng mười hai lôi kiếp ta ngăn trở ngươi có bản lĩnh tiếp tục bổ ta a v a n n trong lôi vân truyền đến một tiếng nổ vang tựa hồ cả cái lôi kiếp đều tức giận bất quá tô phạm hiện tại cũng không thể tiếp tục độ kiếp dù sao nơi này linh khí không đủ dùng trèo chống hắn lại độ kiếp xuống dưới chỉ là nhất đạo tử lôi khẳng định là không có khả năng thương đến tô phạm nghĩ muốn tiếp tục vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép bức tô phàm độ kiếp sau một khắc lôi vân bắt đầu lan lộn một cô kinh khủng hấp xả lực bắt đầu ở lôi vân phía trên ngưng tụ nguyên bản to lớn hỏa cầu tại cái này hấp xả lực xuất hiện trong nháy mắt hỏa cầu tựa như là quả bóng xì hơi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu xẹp xuống tô phàm cái này là làm gì thế nào lôi kiếp có chút không giống rồi không chờ hắn lấy lại tinh thần hỏa cầu đã hoàn toàn biến mất hóa thành vô tận linh khí ngưng tụ tại trong lôi vân mà kia cố hấp xả lực cũng không có tiêu thất ngược lại là bắt đầu không có mục đích hấp thu tu chân giới linh khí loại kia kinh khủng hấp thu tốc độ chỉ là thời gian mấy hơi bắc hoang châu linh khí cũng đã bị triệt để hấp thụ sạch sẽ lôi vân mục tiêu cũng thả tại còn dư châu địa phía trên trung châu đông nguyên châu nam xuyên châu tây mộc châu còn dư tứ đại châu địa gần như trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa linh khí không bị khống chế thống nhất bay về phía bắc hoang châu sau đó chui vào trong lôi vân thấy cảnh này tô p h ạ m tâm lý đột nhiên bồi dối cái này đây là muốn làm gì vì sao có chủng dự cảm bất t ư ờ n g a cái này đáng ghét lôi vân chẳng lẽ là có linh trí sau đó bị khi phụ đầu tự nghĩ biện pháp đến hô hắn không phải chứ lập tức tô p h ạ m cả cái tâm lạnh một hơn phân nửa cái này lôi kiếp muốn để hắn cưỡng ép đột phá sau đó cho hắn tiếp tục đến lôi kiếp cam c ầ u vật ngươi đừng quá mức tô p h ạ m mặt đen lên hô to một tiếng trên trán càng là chạy xuống mồ hôi lạnh Vâng. hồi ứng hắn là lôi vân một tiếng nổ vang đinh h a y nhức góc thay thế tô p h ạ m triệt để hoảng hốt chơi lớn phát lôi vân một hơi đem tu chân giới linh khí đều hấp thu lên đến triệt để tại tô p h ạ m đỉnh đầu ngưng tụ sau một khắc linh khí phong bạo xuất hiện nhất đạo từ linh khí tạo thành quang trụ rơi xuống trực tiếp n g ệ n ở tô p h ạ m thân thể phía trên cảm giác này xuyên tim thoải mái a linh khí bị lôi vân thao túng tiến nhập tô p h ạ m thân thể một hơi không có vào tô p h ạ m thể nội nhanh chóng bị tô p h ạ m thân thể bên trong tiên khí hấp thu lên đến cảm nhận được chính mình thể nội tiên khí cũng tới tham gia náo nhiệt tô p h ạ m mí mắt bắt đầu điên cuồng luận đ n g song con b ê ba hơi ở giữa tô p h ạ m tu vi thuận lợi đi đến trúc cơ kỳ trong lôi vân tam đạo tử sắc lôi xả chậm rãi toán loạn năm hơi tô p h ạ m thành vị kim đan kỳ tu sĩ trong lôi vân nhiều ba đầu lôi xả mười hơi tô p h ạ m tu vi lên tới nguyên anh kỳ lại là ba đầu lôi xả thò đầu ra nhìn chằm chằm tô phàm ba mươi hai hơi tô p h ạ m tu vi đi đến thấy rõ c h i cảnh lôi vân lập tức lan lộn ba đầu t ử sắc lôi long gào thét mà tới hống tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa cả cái thiên không càng là bị nhuộm thành t ử sắc đại thưa cảnh giới trong lôi vân chậm rãi xuất hiện một thanh tử sắc lôi điện trường thương tản mát r a kinh khủng y thế đủ để cho lôi long túi đầu rất nhiều lôi xà càng là nhuộm bộ lui binh độ kiếp cảnh giới lôi vân đình chỉ lan lộn nhất đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện cầm trong tay một cái tử sắc lôi điện đỉnh lô phía ngoài cùng c à n g là có lôi điện ngưng tụ ra s i ê u s i ê u vẹo vẹo hai cái chữ to thôn nhật cái này nhất k h á c tô phàm triệt để tiến nhập độ kiếp cảnh giới mặc dù không phải mình tu luyện nhưng mà cái này chuẩn bị cưỡng bách cảm giác rất là không tệ nhìn lên bầu trời bên trong đạo nhân ảnh kia tô phàm mí mắt bắt đầu điên cuồng l o ạ n động cái này là lý hạo thiên chương hai trăm bốn mươi bảy kinh khủng lôi kiếp giao trì thánh đ ị a chu thiên tử cùng tôn vô thánh hai người đã cứ ngay tại chỗ hai người cơ hồ đều là trợn mắt hốc mộm nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt linh bảo pháp kính nói không ra lời nửa ngày chu thiên tử mới cơ giới đi lòng vòng đầu nuốt miệng nói hỏi vừa rồi tô phảm có phải hay không tiến nhập độ kiếp kỳ rồi tôn vô thánh c h ầ m rãi gật đầu đúng là độ kiếp kỳ khí tức hơn nữa hắn nhóm là nhìn tận mắt tô phảm từ luyện khí kỳ tầng mười hai để thăng đi lên luyện khí kỳ tô phảm thế mà là luyện khí kỳ tu sĩ cái này đây con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra ta cho là ta một cái người hoa mắt không nghĩ tới ngươi cũng hoa mắt ta chu thiên tử cười khổ nói tô phàm thế nào khả năng hội là luyện khí kỳ đâu đây tuyệt đối là không có khả năng nhất định là hoa mắt luyện khí kỳ một cái luyện khí kỳ trấn áp một thời đại cái này nói ra cũng không ai tin a không nói tán tiên cảnh giới cho dù là độ kiếp kỳ cũng không thành vấn đề a chí ít tô phàm thực lực đặt ở c h ỗ đó hiện tại thế nào t ô phàm trực tiếp nói cho bọn hắn hắn liền là luyện khí kỷ hơn nữa một mực không có tăng lên đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra hắn nhóm một đám đ ộ kiếp k ỳ người thực lực thậm chí có thể so với tán tiên tồn tại thế nào khả năng hội so ra kém một cái luyện khí kỷ tôn vô thánh trầm giọng nói không phải hoa mắt tô phàm liền là luyện khí kỷ cái này hốn đản đối với việc này không có gạt chúng ta thoạt đầu tô phàm lúc nói lời này hắn nhóm không ai tin tưởng dù sao bị tô phàm cho lừa gạt có lòng cảnh giác lại thêm tô phàm thực lực thả tại đây ai sẽ tin tưởng hắn là luyện khí kỳ hiện tại xem ra tô phàm không nói lời nói dối hắn thật sự chính là luyện khí kỳ không được ta đến chậm rãi đây con mẹ nó thật quá hoan uổng ta đều nghĩ chửi bậy chu thiên tử mặt đen lại nói hắn sao có thể là luyện khí kỳ đâu cái này đồ chó hoang tại luyện khí kỳ chờ một vạn năm a hắn đến cùng thế nào làm được tôn vô thánh mắt nhìn có chút tức giận chu thiên tử bất đắc di nói cái này chỉ sợ không phải mấu chốt tô phẳng có thể tại luyện khí kỳ độ kiếp đây mới là trọng yếu nhất ta ngươi có nghe nói qua luyện khí kỳ liền độ kiếp nghe nói như thế chu thiên tử chậm rãi lắc đầu tu chân giới người đều biết chỉ có độ kiếp kỳ người mới sẽ độ kiếp ngẫu nhiên xuất hiện vài cái thiên tài có thể tại đại thừa kỳ gặp gỡ lôi kiếp nhưng mà luyện khí kỳ liền có thể độ kiếp hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ta tình nguyện hắn nói mình là luyện khí kỳ cái này lời là giả chu thiên tử buồn bực nói tôn vô t h á n thở dài bất đắc dĩ hồi ứng nhìn đến cả cái tu chân giới đều bị hắn lừa gạt a mục nhất nhân đến chết đều nhận là tô phạm là tán tiên nhưng ai có thể nghĩ đến hắn hội là luyện khí kỳ thiện nhân a cái này hàng liền là cái tiện h nhân chu thiên tử mắng ngươi nói ngươi một cái luyện khí kỳ tu sĩ không hảo hảo tu luyện cả ngày chạy lung tung cái gì còn cùng chúng ta cái này t r ù n g độ kiếp kỳ chuyện cho vui vẻ hắn ở đâu ra lá gan hắn là càng nghĩ càng biệt khuất cả cái người đã bị khí không biết nên nói như thế nào khinh người quá đáng bất quá như thế có kiện sự tình không thích hợp tôn vô thánh đột nhiên một giọng nói sự tình gì đừng nói cho ta tô phàm luyện khí kỳ đều là giả ta hiện tại cũng nghĩ nhảy núi tự sát chu thiên tử mặt đen lên nói ra tôn vô thánh nhìn chằm chằm linh bảo pháp kính nói ngươi nhìn trong lôi vân sau cùng xuất hiện đạo nhân ảnh kia bóng người chu thiên tử nhìn chằm chằm linh bảo pháp kính nhìn một chút đặc biệt là nhìn đến chiếc đỉnh lớn kia thời điểm mắt bên trong nhiều ra một tia quen thuộc cảm giác cái này người nhìn có chút lạ l ắ m bất quá phối hợp chiếc đỉnh lớn này thôn nhật thôn nhật đỉnh cái này là lý hạo thiên thôn nhật đỉnh thế nào lôi k i ế p đem hạo thiên tông đời thứ nhất tông chủ thân ảnh huyền hóa đi ra đây là muốn nhường tô p h ạ m cùng lý hạo thiên kết thù sao nhìn thấy chu thiên tử sắc mặt biến hóa tôn vô thánh trầm giọng hỏi ngươi biết rõ bóng người này ta nếu là không có đ o á n sai hẳn là là hạo thiên tông đời thứ nhất tông chủ cũng là tô phản bái làm h u n h đệ chết sống lý hạo thiên chu thiên tử giải thích nói ta tại tông môn điển tịch trong ghi chép nhìn qua một điểm hạo thiên tông tông chủ lý hạo thiên có một cái thiếp thân linh bảo đổi lại thôn nhật đ ỉ n h tin đồn tại độ k i ế p thời điểm nát lý hạo thiên hạo thiên tông đời thứ nhất tông chủ đây chẳng phải là nói tô phà muốn m cùng lý hạo thiên đối mặt tôn vô thánh vô ý thức siết chặt quyền đầu nhân vật như vậy nên là có hắn đến đối chiến mới lạ ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt tôn vô thánh liền cảm giác sau lưng mồ hôi lạnh c h ả y dòng lý hạo thiên có thể là hạo thiên tông đời thứ nhất tông chủ càng là cùng thanh đế người cùng một thời đại theo nói hai người không có cái gì giao hảo nhưng mà có thể từ thanh đế thời đại kia gắng gượng qua đến hơn n ữ a phi thắng chỉ sợ cũng liền lý hạo thiên một người thanh đế c h ấ n áp một thời đại có thể hết lần này đến lần khác không có c h ấ n áp lại lý hạo thiên hai người kia ai mạnh ai yếu rất khó nói rõ ràng nhân vật như vậy há lại là nó có thể tùy ý chọn hấn hắn hiện tại liền tô phàm đều đánh không lại nói thế nào tìm lý hạo thiên đối chiến ta nói ngươi không phải là muốn cùng lý hạo thiên đánh một trận a chu thiên tử nhìn xem chiến ý trợt lóe lên tôn vô thánh cả cái người cũng bị doa sợ tôn vô thánh không có d ầ u diếm nhẹ gật đầu sau liền thở dài thôi bất quá là người xin nói mộng mà thôi đánh lên lý tiền bối ta chỉ sợ một chiêu liền sẽ thua tôn vô thánh tiếp hận nói chu thiên tử mắt nhìn bốn phía xác định không có người sau đó mới nhỏ giọng nói ta nói cho ngươi một cái bí mật ngươi cũng đừng khắp nơi nói mỏ à. cái gì bí mật tôn vô thánh có chút h ầ nghi nhìn xem chu thiên tử hắn nhóm vô thần đạo cung cùng hạo thiên tông không có cái gì giao hảo thậm chí song phương thế lực đều nhanh muốn đánh lên tự nhiên không hội rõ ràng quá nhiều chu thiên tử nhỏ giọng thầm thì nói tô phẳng cũng cùng thanh đế giao thủ qua bất quá là bị lý hạo thiên xem như ám khí tế ra đi chịu thanh đế một trưởng không chết lúc kia hắn có lẽ còn là luyện khí kỳ đi hả tôn vô thánh mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn xem chu thiên tử tô p h ả m chịu qua thanh đế một trưởng còn sống cái này thế nào khả năng hơn nữa làm hắn khiếp sợ nhất là lý hạo thiên cùng thanh đế hai người nghe ý tứ này tựa hồ hai người cũng giao thủ qua vì sao tu chân giới không có chút nào ghi chép thanh đế tiền bối cùng lý hạo thiên tiền bối hai người giao thủ kết quả như thế nào tôn vô thánh lập tức bắt quái chu thiên tử nhốn vai một cái nói tựa hồ là ngang tay lý hạo thiên vô dục vô cầu thanh đế biết rõ còn có một người như vậy liền thượng môn đi khiêu chiến hai người tựa hồ cũng không có cái gì thương thế không bao lâu thanh đế liền phi thăng lý hạo thiên tung tích không rõ tung tích không rõ hơn phân nửa cũng là phi thăng đi cái này thật đúng là còn là phù hợp hạo thiên tông tính tình vô d ụ c vô cầu hành tung bí ẩn l i ê n chính mình đời thứ nhất tông chủ đều là cẩn thận như vậy người cẩn thận những người còn lại lại thế nào khả năng hội quá mức làm ở mỹ cũng liền tô phàm cái này trường hợp đặc biệt thích kiếm chuyện tuyết xa sân mạch t ô phạm nhìn xem trong lôi vân nổi lên s â m c h ư ớ c mưa bão cả cái người đã triệt để hoảng hốt người nào họa tào nghĩ muốn để thăng tu vi rồi n g ư ờ i bây giờ cho ta để thăng tu vi làm gì ngưng tụ nhiều như vậy lôi kiếp là muốn chơi chết ta nguyên bản hắn tính toán cũng không có gấp gáp như vậy liền là bình ổn phát triển tìm đủ đầy đủ vật liệu sau lại chuẩn bị một lần tính độ kiếp kết quả đây hắn trong tay vật liệu cũng không nhiều độ kiếp phong hiểm tăng lên rất nhiều a lại thêm lôi kiếp liền lý hạo thiên đều chơi đi ra đến thời điểm thôn nhật đỉnh hướng xuống cái này khe c h ụ cả người hắn liền kết thúc đi vê anh t ử s ắ c lôi đ ỉ n h liên tiếp liên tiếp rơi xuống không chỉ là thùng nước thô lôi xả đến sau cùng c à n g là có dài vạn trượng lôi long gào thét mà đến tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa cả cái ở giữa thiên địa đầy là t ử s ắ c lôi đ ỉ n h t r ă n g ngập các loại yêu tinh linh thú đều là run run rẩy rẩy quỳ dạp trên mặt đất không dám chút nào động đậy một lần tu sĩ cũng đều bị từng cái khuyên lui núp ở phía xa nhìn xem ẩm ẩm ẩm. từng đầu lôi điện cự mãng tranh nhau chen lấn liên tiếp bị tị lôi châm hấp dẫn mà đi thậm chí nhiều hơn đã bắt đầu hoành kích tại m ì n h du cựu đạo tiểu hồn thiên trận phía trên từ khi đã tại thời khắc này triệt để tiêu tán lôi mang bắt đầu ở trận pháp phía trên du tẩu bốn phía hồ kim vạn bố trí pháp trận phòng ngự cũng đã bị kích hoạt bất quá một cái đối mặt công phu pháp trận phòng ngự mười không l ư một lôi long gào thét mà đến ba đầu lôi long dữ tợn đáng sợ t ử s ắ c lôi đỉnh đã ở trên bầu trời k h u ế c tán cả cái tu chân giới người đều có thể thấy rõ ràng tô phàm phía sau minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận đồ điên cuồng chuyển động từng sợi tử khí quay t r u n g quanh tại hắn thân thể bột phía đem hắn triệt để bảo vệ đông đầu thứ nhất lôi long rơi xuống t ị lôi c h â m đã mất đi hiệu quả vô pháp đem lôi long dẫn đạo đến hắn nhóm bên kia một tiếng nột ngạt tiếng vang đ ố n g nhiên vang lên minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận bắt đầu điên cuồng rung động lên chỗ cao nhất càng là xuất hiện lít nha lít nhít vết rách tựa như mạng nện bình thường khuyết tán mà đi Ba. đầu thứ hai lôi long đánh tới cả cái minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận triệt để mất đi phòng ngự năng lực hóa thành vô số toái phiến bắn bốn phía mà đi tô phàm sắc mặt đại biến vô ý thức nắm chặt quên đầu đầu thứ ba lôi long theo sát phía sau giống giận phóng tới tô phàm cái này một bên giữ tợn long thủ hướng thẳn g đến tô phàm căn xe tới tử s ắ c lôi điện cũng tại thời khắc này trải rộng cả cái dây núi ẩm ẩm ẩm tô phàm thân thể bốn phía phòng ngự vật phẩm từng cái vỡ vụn thân thể bên ngoài thanh loan giáp biến ảm đạm vô quang đứt gãy thành t o i phiến rơi trên mặt đất sắt na ở giữa cả cái tuyết xa sơn mạch đầy là du tẩu tử sắc lôi đỉnh lớn bằng ngón cái lôi xả liên tiếp liên tiếp từ trên thân tô p h ạ m bỏ qua lôi long cũng không có thế công mặc dù đã tiêu tán nhưng mà phía sau còn có kia trôi lôi đỉnh trường thương tô p h ạ m tại trôi này trường thương xuất hiện trong nháy mắt liền nhận ra được cái này là yêu thần trùng kia trôi trường thương bất qua yêu thần trùng bên trong trường thương là đứt gãy nhưng bây giờ trôi này lại là hoàn hảo không chút tổn hại siêu lôi đ ỉ n h trường thương phá không mà rơi mũi thương tản ra trùng thiên thương thế cái này tu chân giới thế mà tại thời khắc này bắt đầu lắc lư một thời gian bắc hoang châu càng là sơn băng địa liệt vô số sơn mạch không chịu nổi khuynh đảo sụp đổ giữa không trung càng là khe hở bộc phát trải rộng tại cả cái bầu trời bên trong từng sợi hỗn độn chi tức phát ra nhưng mà đều bị lôi đ ỉ n h trường thương thương thế đánh tan trường thương còn không rơi xuống tô phàm hai chân đã bắt đầu phát run cũng không phải sợ hai hoặc là lạnh mình mà là loại kia kinh khủng thương thế áp tại đầu vai của hắn tựa h ồ nghĩ muốn đem hắn liền địa c h â n áp tô phàm cắn chặt hàm răng trên hai chân truyền đến một trận thanh thúy nổ vang âm thanh huyết dịch không bị khống chế phun đi ra chỉ là một lát hai chân của hắn đã máu chạy thành sông vô cùng thế thảm ẩm long minh giáp tại thời khắc này cũng là vỡ vụn ra từ tô phàm thân thể rớt xuống hóa thành cho bụi triệt để từ từ tiêu tán Trường chương hai trăm bốn mươi tám giao thủ lý hạo thiên tuyết s a sơn mạch bên trong tô phàm thân thể hơi hơi ngựa ra sau quanh thân liên tiếp bị tử sắc lôi đ ỉ n h tàn phá lôi đ ỉ n h trường thương không có xuống mặt đất hơn ba thước cả cái thương thanh triệt cùng quán xuyên tô phàm thân thể đem tô phàm đóng đinh tại mặt đất、Kết. lúc này tô phàm cổ tay cái kia thanh đồng thủ c h ạ c chuyển đến một tiếng v a n g giòn nhất đạo đạo liệt ngân xuất hiện cả cái thanh đồng thủ c h ạ c càng là vỡ thành vô số thanh đồng khối sắt rơi xuống tại trên mặt đất mà lôi đ ỉ n h trường thương cũng tại thời khắc này từ từ tiêu tán tựa như là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua tô phàm đông một tiếng ngã trên mặt đất chỗ ngực thương thế đã triệt để khôi phục trừ vừa rồi di lưu vết máu bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra hắn vừa rồi kém chút bị g i ế t hô ha tô phàm nằm trên mặt đất thở hồng hộc tôi tưởng đến mới vừa rồi bị lôi đ ỉ n h trường thương quán xuyên thân thể kia một giây lát ở giữa đây chính là cảm giác tử vong sao mười vạn năm rốt cuộc cảm nhận được tử vong n g uy hiếp sau này tuyệt không thể lại xuất hiện loại nguy hiểm này t ô phàm phí sức từ dưới đất b ò dậy nhìn lên bầu trời bên trong sau cùng lôi đ ỉ n h bóng người khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên vết máu ở khoe miệng nhìn mười phân doa người kim s ắ c huyết dịch tại lôi đ ỉ n h chiếu d ọ i xuống lộ ra vô cùng c h ó i mắt l i ê n cái này t ô phàm thở phi phò nhẹ giọng quát lớn ngươi liền chút bản lãnh này sao tiểu gia ta còn lại như thường sống sót đến mặc dù kém chút liền bị ngươi chơi chết nhưng cũng tiếc phong đô quỷ đế không dám thu lưu ta a vê anh trên bầu trời lại lần nữa truyền đến một tiếng nổ vang lôi vân lăn lộn lôi đình ngưng tụ lý hạo thiên thân ảnh chậm rãi đi xuống mỗi một bước đều mang khí thế khủng bố so trước đó lôi đình trường thường còn muốn kinh khủng cái này không phải mình nhận thức lý hạo thiên tô p h ạ m tâm lý toát ra một cái ý niệm lôi đình ngưng tụ lý hạo thiên thân ảnh tuyệt đối không phải tu chân giới cái kia lý hạo thiên cái này là tiên giới lý hạo thiên đã cái này cường đại sao xem ra muốn cho ngươi thêm một cái mộ phần thảo mộng tưởng muốn thất bại a tô p h ạ m thở dài một â m thanh hai chân huyết dịch đã ngưng kết thậm chí có chút khiến người ta cảm thấy không thích có thể hiện tại cũng không phải thanh lý vết máu thời điểm đối thủ đã xuống đến hơn nữa còn là đi tiên giới người quân a tô p h ạ m ho khan hai tiếng phun ra ngoài không ít kim sắc huyết dịch sắc mặt cũng là tái nhuận vô cùng chống đỡ không được sao vừa rồi kia lôi đ ỉ n h trường thương mặc dù bị ngăn trở nhưng mà đối hắn tạo thành thương thế lại không biện pháp hoàn toàn khôi phục hắn thể nội di lưu lôi đ ỉ n h chi lực càng là triệt để lan lộn lúc này hắn liền đem cựu tiêu yêu hồn thư lật ra từng tờ từng tờ lật qua lật lại yêu khí tự ý tuyết xa sơn mạch bên trong bắt đầu xuất hiện đại lượng yêu khí đem di lưu lôi đ ỉ n h từng chút một từng bước xâm chiếm theo hắn nhẹ tay nhẹ lật qua lật lại mỗi một tờ xuất hiện hồng hoang yêu dị cũng lắc lư lên nhất đạo đạo hư huyễn m ờ mị thân ảnh tại tô phàng thân thể bốn phía xuất hiện một cái chân ngoại hình tựa như ngưu độc giác chân hạ nước biển r u n g động thân thể bên ngoài cũng là lượt bố lôi đỉnh q u ỷ n h yêu không có thân thể dùng một loại trong suốt hình thái chậm rãi lắc lư q u ỷ hống thân thể khổng lồ lông như tuyết vĩ sinh chín cái đuôi chín vị yêu hồ hình thể giống như láo hổ bộ mặt giống người r ă n g nanh đáng sợ khàn r ọ n g gầm thét đào nộp từng cái tán phát khí thế khủng bố hồng hoang yêu dị xuất hiện toàn bộ quay t r u n g quanh tại tô phàm bên cạnh đem tô phàm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng mà tô phàm tại rất nhiều hồng hoang yêu dị thân hạ lộ ra nhỏ yếu bất lực nhưng mà hắn tay lại còn tại liên tiếp lật qua lật lại mỗi một lần đều có một cái hồng hoang yêu dị xuất hiện tô phàm khí chất cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa yêu khí bao k h ỏ a đã là biến thành nhất tôn yêu tộc đại năng lý hạo thiên thân ảnh chậm rãi rơi xuống bốn phía hồng hoang yêu dị cũng đều gào lên bất quá một ít thực lực yếu một điểm hồng hoang yêu dị thế mà tại lý hạo thiên rơi xuống dây lát ở giữa thân ảnh sụp đổ trong nháy mắt tô phàm bên cạnh hồng hoang yêu dị ít gần một nửa chỉ là rơi xuống n g u y áp là đủ xóa bỏ để tu sĩ e ngại hồng hoang yêu dị tô phàm nhìn xem khí thế không kém lý hạo thiên sắc mặt cũng ngưng trọng lên hiện tại hắn cựu tiêu yêu hồn thư cũng không có tác dụng quả nói cách khác ứng đối cái này dạng lý hạo thiên rất khó đấu qua thế nào làm lúc này lý hạo thiên cũng đột nhiên xuất thủ trong tay thôn nhật đỉnh nhẹ nhàng vùng qua hồng hoang yêu dị liền tử thương hơn phân nửa b à n h nổ vang tiếng mười phần trình tề tất cả hồng hoang yêu dị cơ hồ đều tại cùng một thời gian bạo tạc ra cũng liền còn lại mấy cái t r ố n đến xa một chút hồng hoang yêu dị một chiêu trực tiếp bài trừ hắn thủ đoạn tô phàm tâm lý nói thầm một tiếng không tốt lý hạo thiên cái này một bên cũng không có như vậy dừng lại giơ thôn nhật đỉnh tiếp thân mà đến trực tiếp xuất hiện tại tô phàm trước mặt cả hai một cái đối mặt thôn nhật đ ỉ n h liền đánh vào tô p h ạ m thân bên trên một thời gian lôi đ ỉ n h tàn phá bờ bãi tô p h ạ m thân bên trên cũng là bạo khởi mảng lớn lôi quang bất quá tô p h ạ m cũng không có giống là tưởng tượng bên trong như thế bay rớt ra ngoài ngược lại đứng tại chấu ngây người một cái tay đem thôn nhật đ ỉ n h cặn lại đây là có chuyện gì thiên kiếp đổ nước rồi kêu nhiều hồng hoang yêu dị đều bị lý hạo thiên một chiêu hủy diệt thế nào đến hắn nơi này liền để hắn lui bước biện pháp đều không có thiên kiếp giống như cũng phát hiện không thích hợp Thao túng Lý Hảo Thiên t Hảo đỉnh h Lý lôi ân ảnh, liên đánh Phạm tiếp đối với Tô Phạm đánh ra chính i Thiếng ba chạm liên tiếp không ngừng văng lên, thựa như là tại tại ê lên, u thức. thựa trồn. Tô chạm không như Phạm còn là đứng tại chỗ đứng còn ngừng văng bồn không núp ba là là c cái h một tay ẹ n h mình tiếp hạ Lý Hảo Thiên tất cả chiêu thức. chiêu hạ Hảo Chính Lý Ấn. cả m cái này là đ ể thăng tu vi đồng thời lại một lần nữa biến cửa rồi kia thanh lôi đ ỉ n h trường thương đều kém chút chơi chết hắn bất quá xem ra lôi đ ỉ n h c h i lực là có một chút lưu tại bên trong thân thể của hắn tại thể nghiệm tử vong đồng thời cũng không ngừng tôi luyện lấy hắn thân thể hiện tại giống như cũng chỉ có thể giải thích như vậy như thế nói đến hắn lại một lần nữa biến cường a lập tức tô phàm khỏe miệng ngâng lên nụ cười sán l ạ đã đối với mình thực lực có chút chờ mong trước đó hắn liền là tu chân giới vô địch vậy bây giờ mình tới cùng mạnh bao nhiêu ta tựa hồ có chút bành trướng a tô phàm đưa tay ngược c h ụ t vào thôn nhật đỉnh trực tiếp từ lý hạo thiên tay bên trong đoạt lấy thôn nhật đỉnh sau đó trong tay hơi hơi dùng lực sắt na ở giữa lôi đ ỉ n h tắt lên cả cái thôn nhật đ ỉ n h trực tiếp nổ tung kinh khủng sung kích đem lý hạo thiên đều hất bay ra ngoài bất quá tô phàm nhưng đứng ở tại chỗ không n ú c đ í c h giống như trùng kích như thế vẫn y như c ũ không có biện pháp đối hắn tạo thành tổn thương vê anh trong lôi vân lại một lần nữa vang lên một tiếng vang vọng hiển nhiên là đối tô phàm phương pháp rất không hài lòng độ kiếp đều không an ổn cái này còn có cái gì chơi vui trước đây lôi kiếp có thể khi dễ một lần tô phàm hiện tại tốt hoàn toàn không có hiệu quả số lần quá nhiều bị miễn dịch tô p h ạ m tâm lý kích động không thôi nội tâm đã bành trướng đến một cái cực điểm hắn hiện tại yêu cầu một cái siêu cấp cường giả đến giáo dục đến dùng nắm đấm dạy hắn là người nói cho khác người không thể quá bành trướng bất quá cái này t r ù n g bành trướng cảm giác lại càng thêm rõ ràng thậm chí để tô p h ạ m hưng phấn lên lần trước hưng phấn là lúc nào kia mà lần thứ nhất độ kiếp tô p h ạ m mắt nhìn từ dưới đất bay lên lý hảo thiên trong lòng cũng là cười lạnh một tiếng hắn sở dĩ sẽ biết sợ lý hảo thiên không cũng là bởi vì chính mình tu vi thấp sao hiện tại tốt hắn tu vi đề thăng đồng thời thực lực cũng nhận được đề thăng đã có thể dựa vào chính mình quyền đầu đến nói cho lý hạo thiên mộ t phần thảo sự tình vẫn là có thể có lao lý ngươi cũng đừng trách ta a đây đều là thiên kiếp bức ta tô p h ạ m cười quái dị một tiếng lập tức cả cái người hóa thành một đạo tàn ảnh đã tiêu thất ngay tại chỗ xuất hiện trong nháy mắt hắn đã đến lý hạo thiên phía sau một cái tay cũng một cách tự nhiên rơi tại lý hạo thiên trên bờ vai tay phải nhẹ nhàng dùng lực lý hạo thiên lôi đ ỉ n h hóa thân tứ phân ngũ liệt cả cái tử sắc lôi quang tại tuyết xa sơn mạch bên trong liên tiếp bay tán loạn mạnh quá mạnh một tay liền có thể treo lên đánh lý hạo thiên về sau phi thăng tiên giới cũng không cần sợ à. bất quá t u phàm bành trướng đồng thời sắc mặt cũng hơi hơi biến một lần hắn hiện tại là độ kiếp kỳ nghị muốn phi thăng tiên giới cứ yêu cầu nhiều linh khí hơn vừa rồi lôi vân vị để cho hắn độ kiếp tựa hồ đem tu chân giới linh khí đều điều động cái này hội đừng nói là hắn liền xem như còn dư độ kiếp kỳ tu sĩ cũng đừng nghĩ đến tùy tiện độ kiếp tu chân giới linh khí không có cái mấy trăm năm là rất khó khôi phục a liền cái này tô phàm ngẩng đầu cười to nói lao tặc thiên có bản lĩnh ngươi tiếp tục a đừng để lý hạo thiên cái này trùng r á c rời đến thay vài cái qua đến ta dạy bọn hắn l à người lôi vân điên cuồng lăn lộn nghĩ muốn tiếp tục giúp tô phàm để thăng tu vi là không có biện pháp hiện tại tu chân giới linh khí không đủ lại tiếp tục chơi lôi kiếp cũng rất khó làm được chẳng lẽ liền tính như vậy rồi vâng lôi vân vô tình bắt đầu nổ văng lên nhưng mà nửa ngày đều không có một tia chớp rơi xuống tô phạm lại dương dương đắc ý nói không phải muốn chơi chết ta sao ngươi ngược lại là tới một cái thử xem a trong lôi vân xuyên qua một luồng linh quang trực tiếp chiếu vào tô phạm thân bên trên lập tức lại là tam đạo tà dương xuyên qua lôi vân hướng mặt khác hai cái ngược hướng phi bắn đi trung châu thiếu đế trốn khỏi sau đó sắc mặt cũng là ngưng trọng không thôi tâm lý đối với tô phàm e ngại cũng là thêm sâu không ít không chờ hắn nghĩ rõ ràng tô phàm thực lực liền cảm giác trên bầu trời hữu đạo linh quang rơi xuống trực tiếp đem hắn bao khỏa tại một mặt dây lát ở giữa hắn càn khôn giới bên trong chín bản m ộ ư ơ i ba chữ mật kinh bay lên theo linh quang chiếu r i i m ộ ư ơ i ba chữ mật kinh hóa thành cho bụi bên trong bay ra nhất đạo đạo mịt mờ khó hiểu văn tự thiếu đế nhìn xem những văn tự này trên mặt vẻ lo lắng quét sạch sành xanh ngược lại cả cái người đều nợ nụ cười hắn cũng không phải là không có triệt để thất bại chí ít mười ba chữ mật kinh cũng đã tụ tập tại tu chân giới hơn nữa nhìn bộ dáng tiên giới có người xuất thủ đây là muốn đem ba ngàn tiểu thế giới dung hợp rồi đã tu chân giới bất tử tiên dược tìm không thấy kia liền nghĩ biện pháp từ thế giới k h á c tìm cái này dạng tiên dược nhất định còn hội có chờ hắn triệt để thành t i ể u bất tử tiên thể đến thời điểm lại đến cùng tô phản g phân thắng bại một trận giao trì thánh địa chu thiên tử thân bên trên mười ba chữ mật kinh cũng bay lên hóa thành mịt mở khó hiểu văn tự tôn vô thánh nhìn xem tất cả những thứ này khoe miệng hơi hơi co rúm chuyện gì xảy ra cái này hàng thân bên trên thế nào còn hội có mười ba chữ mật kinh nam xuyên châu thiên cổ băng mạch bên trong linh quang rơi trên người trung dĩnh đưa nàng tô đậm mười phần linh động bất quá lúc này trung dĩnh hai mắt nhắm n g h i ề n đã là không biết bên ngoài phát sinh sự tình mà nàng c ả n không giới bên trong kia bản nhân tự kinh cũng chậm rãi bay ra cho tàn rơi xuống kim sắc văn tự chậm rãi hiện lên Tại trung t r đầu bay lên sau dĩnh lên bay ự chương tiếp p ó n g tới t h hai trăm bốn mươi chín dung hợp bắt đầu mật tàng bên trong nghe đến đại hòa thượng cái này một tiếng kinh hâu người đều nhìn lại tiên giới có người động tay chân chẳng lẽ tiên giới tiên nhân đều xuống đến đối phó sư thuốc sao đại sư đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra vừa rồi ngài là có ý gì trương sơn phong thần sắc lo lắng hỏi một tiếng đại h ò a thượng mắt nhìn người ở chỗ này cảm thụ được bên ngoài đã bị mở ra mười ba chữ mật kinh biết mình đã không có biện pháp ngăn cản thôi chuyện cho tới bây giờ ta liền nói cho ngươi nhóm tiểu tăng là người của tiên liên giới xuống đến vì mang một bản mười ba chữ mật kinh về tiên liên giới bảo đảm cái này mười ba chữ mật kinh tụ tập tại một thế giới đại h ò a thượng giải thích nói bất quá tiểu tăng còn là xem thường thiếu đế bản sự hắn thế mà tìm đủ mặt khác chín bản để mười ba chữ mật kinh thống nhất xuất hiện tại tu chân giới tiên giới hiện tại nhất phiến phân tranh đều nghĩ đến chiếm cứ một phương tiểu thế giới cái này mới có ba n g h n thế giới đại dung hợp kế hoạch hả cái này đều cái gì cùng cái gì hắn nhóm trước mắt đại hòa thượng thế mà là tiên giới người hơn nữa còn là mang lấy nhiệm vụ đến cái này trương sơn phong mang hỏi ba n g h n thế giới đại dung hợp là có ý gì mười ba chữ mật kinh là tiên giới mật văn đồng thời cũng là phân ly ba thế giới thủ đoạn một ngày bị mở ra tiên giới mật văn ba thế giới liền hội dung hợp đại hoa thượng trầm giọng nói đến thời điểm ra tiên giới bên ngoài cũng chỉ có hạ phương cái này dung hợp lại cùng nhau ba thế giới từng cái thế giới người đều biết sinh hoạt tại nhất phiến thổ địa bên trên phân tranh cũng đem lại một lần nữa nhấc lên thu chân giới cùng thế giới khác dung hợp đây không tính là chuyện xấu đi dù sao hắn nhóm hạo thiên tông cũng không hội chủ động tìm p h i ê n thoái giữ vững cái này một mẫu ba phần đất như thường lệ phi thăng chẳng phải được rồi trương sơn phong do dự một chút xác định chuyện này không có vấn đề gì thậm chí hắn nhóm có thể nhìn xem thế giới khác người tham khảo hắn nhóm tu luyện công pháp nghiên cứu đây chính là đối với mình chờ người phi thăng có rất nhiều chỗ tốt đại sư ngươi lo lắng có chút quá đầu đi ba ngàn thế giới dung hợp lại cùng nhau đối với ta nhóm đến nói cũng không có cái gì chỗ xấu ngược lại tốt chỗ tựa hồ lớn hơn tệ nạn mới là trương sơn phong mỉm cười đáp lại nói nhưng mà đại hòa thượng lại lắc đầu thở dài nói ba ngàn thế giới cũng không phải là tất cả thế giới đều cùng tu chân giới một dạng an bình lúc trước ma giới xâm lấn ngươi nhóm cũng nhìn thấy hắn nhóm cũng là ba ngàn thế giới một trong chẳng lẽ ngươi nhóm hy vọng bọn họ cùng các ngươi ở cùng một chỗ hạo thiên tông người nghe nói như thế tâm lý đều là đột nhiên trầm xuống hắn nhóm đều là tham gia tây mộng châu trừ ma bảo vệ chiến tu sĩ biết rõ ma tộc c h â đáng sợ sau cùng nếu không phải tô phảm cùng tây hải tiên nhân khai chiến chỉ sợ ma tộc cũng không có khả năng tùy tiện t ố i lui hắn nhóm cũng không chịu rời đi chiếm cứ bách hoa thành cái chỗ kia hiện nay ma giới người muốn cùng hắn nhóm sinh tồn ở cùng một mảnh địa phương đây chẳng phải là nói hắn nhóm hạo thiên tông phong hiểm càng lớn rồi đại sư không biết rõ ngươi có gì thượng sách trương sơn phong mang hỏi đại h ò a thượng lắc đầu nói không có biện pháp ta vốn cho rằng mười ba chữ mật kinh không hội tụ đủ nhưng mà hiển nhiên ta xem thường thiếu đế bản sự nghĩ đến thiếu đế đại hòa thượng lông mày liền là nhịu chặt không thôi tiên giới đại phân tranh không liền là thiếu đế phụ thân lấy ra sao không nghĩ tới tu chân giới đại phân tranh cũng là như thế cái này hai cha con làm thật là ưu ác tình a lý hạo thiên dạy bảo thiếu đế phụ thân tô phàm sau cùng lại dạy bảo thiếu đế cái này hai cha con cùng hạo thiên tông quan hệ thật là cắt không đứt lý còn loạn đại hòa thượng mắt nhìn mật tàng bên trong người vớt c ầ m nói a di đà phật tiểu tăng muốn trở về ba ngàn thế giới dung hợp thiên đạo cũng sẽ phát sinh biến cố tiên giới biến hóa nghiêm trọng nhất tiểu tăng phải trở về hỗ trợ vậy chúng ta thế nào làm ta nhóm đối với cái này ba n g à n thế giới đại dung hợp cũng không phải rất rõ ràng a trương sơn phong nhữ mày hỏi hắn nhóm tu luyện cái này nhiều năm cũng chỉ là biết rõ ma giới tồn tại mà thôi ba n g à n đại thế giới đây chẳng phải là nói còn có ba n g à n cái ma giới loại tồn tại này sau này tu chân giới tu sĩ chỉ sợ liền càng thêm khó đại hòa thượng thân thể tản mát ra phật quang nói khẽ hạo thiên tông có tô p h ạ m thí chủ tại ngươi nhóm đại có thể an tâm mấy vị còn xin thay ta cáo chi tô p h ạ m thí chủ để hắn không cần quá sớm phi thăng tiên giới hiện nay tiên giới tình huống rất là không tốt hắn đến cái hội vì lý hạo thiên thí chủ có nổi nói xong phật quang triệt để nở rộ ra đại hòa thượng thân ảnh cũng tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa mật tàng bên trong người cũng đều là hai mặt nhìn nhau đại hòa thượng này sau cùng lời nói là có ý gì tô p h ạ m phi thăng hội vì lý hạo thiên có nổi kia ha không nói hắn nhóm cũng không thể quá sớm phi thăng rồi cái này nếu là phi thăng lên đi chẳng phải là đều muốn cho làm có nổi tuyết xa s ơ n mạch tô p h ạ m nắm chắc chính mình ba bản mười ba chữ mật kinh mặc dù không biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng mà mười ba chữ mật kinh liên quan đến tu chân giới an nguy tuyệt đối không thể tùy tiện ném mười ba chữ mật kinh tựa hồ không có biện pháp trốn thoát tô p h ạ m trói buộc thế là tại tô p h ạ m tay bên trong bắt đầu phát sinh biến hóa trực tiếp hóa thành cho bụi mà từ bên trong nổi lên mịt mờ cổ lao văn tự tô phảm cũng là một cái cũng xem không hiểu đưa tay đi bắt chỉ thấy hắn tay theo văn chữ bên trong xuyên qua văn tự cũng chỉ là nhẹ nhàng ba động một chút mà thôi lập tức hắn liền thấy những cái kia văn tự bay vào trong lôi vân không chỉ như vậy từ địa phương khác cũng bay tới liên tiếp văn tự một cái cái bay vào trong lôi vân phiền phức tô phảm tâm lý tựa hồ phát giác được cái gì nhìn xem lăn lộn lôi vân sắc mặt biến khó coi lúc này hắn liền đưa tay đem tuyết xa sơn mạch tị lôi châm từng cái thu hút mà lên đồng thời cũng đem minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận cho xóa đi bảo đảm sẽ không có thế giới khác người biết rõ quá nhiều làm xong tất cả những thứ này hắn mới sẽ rách bên cạnh không gian thả người chạy đi vào không có chút dừng lại trước đó tôn vô thánh cũng đã nói thiếu đế phải dùng mười ba chữ mật kinh đến thúc đẩy ba ngàn thế giới đại dung hợp như này nhìn đến hắn là thành công rồi mặc dù không biết rõ dùng biện pháp gì nhưng mà rất hiển nhiên thiếu đế đạt được mục đích tô phạm chỉ lo bảo hộ lục linh an nguy ngược lại là quên đi m ộ ư ơ i ba chữ mật kinh sự tình hiện nay khá có chút bởi vì nhỏ mất lớn cảm giác hiện nay bất kể như thế nào đều muốn t r ư ớ c về hạo thiên tông dù sao hạo thiên tông an nguy đã giải quyết trở về nhiệm vụ thiết yếu là bảo đảm hạo thiên tông không lại bởi vì lần này biến động mà xảy ra chuyện ba ngàn thế giới đại dung hợp sao như thế nói đến hắn đem kiến thức đến rộng lớn hơn thiên địa đồng thời cũng có khả năng sẽ tìm được cứu sống lý khanh trúc đồ vật cường giả hắn hiện tại liền là yêu cầu cường giả đến giáo dục mặc kệ đối phương là ai đều không thể ngăn cản hắn cứu sống lý khanh trúc quyết tâm trên bầu trời lôi vân chậm rãi tụ tập lên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ sau đó chậm rãi huyên hóa ra một mực tre trời đại thủ mười ba chữ mật kinh hóa thành những cái kia văn tự quay chung quanh tại đại thủ phía trên tản ra uy thế kinh khủng tô phạm từ thông đạo đi ra sau mắt nhìn khỏe miệng chính là hung hăng co lại chỉ thấy trên bầu trời bàn tay lớn kia lắc lư một cái sau đó nương theo lấy kinh thiên khí thế trực tiếp sẽ rách cả cái thiên không nguyên bản thanh thiên bạch nhật thương khung tại thời khắc hiện phá lệ tăng thương một vết nứt tựa như là vết sẹo bình thường treo ở giữa không trung gần như sắp muốn ngang qua cả cái chân trời giao chỉ thánh địa chu thiên tử khỏe miệng co giật nhìn xem cái kia đạo liệt ngang tàng không biết nên thế nào mở miệng một bên tôn vô thánh thở dài trầm giọng nói đáng chết q u ê mười ba chữ mật kinh hơn phân nửa tại tu chân giới còn dư cũng đều bị hắn tìm tới cùng một chỗ mang đến, đến rồi nghe nói như thế chu thiên tử nuốt một ngụm nước bọc hỏi có phải là ba ngàn đại thế giới dung hợp muốn bắt đầu đến thời điểm tu chân giới chẳng lẽ muốn triệt để loạn thành một đống rồi thôn vô thánh nhẹ nhàng gật đầu mặc dù một màn này hắn rất không muốn nhìn thấy nhưng mà không biết do vì sao thể nội kia cỗ chiến ý lại dâng trào bất diệt thế giới khác tu sĩ sao cũng không biết đến cùng mạnh bao nhiêu có không có tô phàm cái này dạng tồn tại đặc thù ta nói lao tôn muốn không ngơi ư đ ừ n g đi hạo thiên tông tạm thời t r ư ớ c lưu tại ta chỗ này chu thiên tử quay đầu nói giao trì thánh địa hiện nay chỉ một mình ta có thể đánh còn dư thế giới người ta cũng không rõ ràng tình huống vạn nhất đụng tới đánh không lại cũng là phiền phước có ngươi hỗ trợ nhìn ta cũng có thể yên tâm không ít giao trì thánh địa cùng hạo thiên tông không giống hạo thiên tông còn có lao phu tử lục linh chờ một đám cao thủ tại lại thêm tô phàm cái quái vật này liền xem như thế giới khác tu sĩ đến tại tô phàm cái này một bên còn không đủ nhân ra đánh tốt bất quá ngươi mau chóng gấp gáp tử đệ cùng trường lão ta cảm giác tu chân giới muốn phát sinh đại biến hóa tôn vô thánh nhìn lên bầu trời bên trong vết rách trầm giọng đáp lại nói nam xuyên châu băng ngọc giáo nguyên bản vì đoạt vị mà phát khởi tranh đấu tại bầu trời này bên trong vết rách xuất hiện trong nháy mắt cũ mới song phương đều dừng lại tranh đấu chuyện gì xảy ra trên bầu trời vết rách đến cùng là cái gì trước đó liền có người phi thăng ngươi nhóm nói cái này có phải hay không là phi thăng thông đạo xuyên qua cái lối đi này liền có thể đến tiên giới không phải phi thăng tông môn đ i ể n tịch có ghi chép nói cái này trùng phi thăng con đường là từ thiên khung rơi xuống cầu thang cùng tiên giới không có quan hệ chút nào kia cái này vết rách đến cùng là cái gì vì sao ta nhóm từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên cổ băng mạch phía trên một gian băng điêu ngọc mài cung điện bên trong tử di vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời trước đó trong cơ thể nàng tơ tình xuất hiện kết thúc liệt để nàng hoảng hốt không thôi kể từ cùng hư trúc có tơ tình kết nối nàng liền biết rõ hư trúc sinh tử tình huống hiện tại nàng còn không biết tạc thiên bang cùng tô phàm quan hệ càng không biết hư trúc liền là tô phàm giả trang tại tô phàm bị lôi đ ỉ n h trường thường xuyên thủng thân thể thời điểm nàng bên này tơ tình đột nhiên đoạn liệt cái này để nàng cũng ý thức được hư trúc khả năng gặp sinh tử nguy hiểm có thể hư trúc thực lực tu chân r i i có thể thương tổn được hắn người quá ít như thế nói đến cũng chỉ có lôi kiếp đi chẳng lẽ độ kiếp là hư trúc nghĩ tới đây tử di tâm lý càng thêm lo lắng không thôi t ử lôi kiếp có thể không phải phổ thông tu sĩ có thể ngăn cản liền xem như c h ấ n áp một thời đại nhân vật cũng chưa chắc có thể gặp được t ử lôi kiếp chỉ sợ hư trúc muốn tại t ử lôi cấp xuống vẫn lặn đi nhưng mà theo vết rách xuất hiện nàng bên này tơ tình thế mà chính mình nối liền với nhau khôi phục nguyên bản dáng vẻ cái này cũng nói cho nàng tơ tình một đầu k h á c cũng không có xảy ra chuyện hư c h ú c vượt qua t ử lôi kiếp không hổ là nàng tử di nhìn chúng tu sĩ thế mà liền như này cường đại lôi kiếp đều có thể vượt qua thời đại này tất nhiên là từ hắn chấn áp một thời đại chỉ cần đoạt đi hư trúc tu vi nàng liền là chấn áp thời đại cái kia nữ tiên bên ngoài một nhóm trưởng lão thần sắc lo lắng liên tiếp liên hệ ra ngoài đệ tử các nàng cũng phát giác được một tia không rõ dự định trước hết để cho các đệ tử đều sẽ tới trước tiên ở băng ngọc giáo nhìn bên này nhìn tình huống ít nhất phải bảo đảm các nàng cái này một phương thực lực sẽ không bị hao t ổ n quá nhiều chương hai trăm năm mươi thiên địa đại biến tu chân giới các nơi bí ẩn chỗ lần lượt có người lộ diện t r a nhìn liên liên bà sa đê bị mai táng ngàn năm người cũng đều chủ động mở ra chính mình quan tài vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời cái này quan tài một ngày mở ra sau này hắn liền không có biện pháp lại một lần nữa nhập táng chỉ có thể từ bỏ lúc này ưu thế trở lại chính mình sở tại tông môn thế lực hoàng tuyên một bên chỗ lao quỷ nhập táng địa phương màu vàng nhạt dưới bùn đất chuyển đến thở dài một tiếng biến động cuối cùng vẫn là đến a nghe nói như thế bốn phía vách núi những cái kia trong quan một cũng là chuyển đến hỏi thăm âm thanh lao quỷ ngươi có phải hay không biết rõ cái gì cái này vết rách đến cùng là chuyện gì xảy ra đều là tu chân giới người cần gì phải che che lấp lấp đem ngươi biết do nói hết ra có lẽ ta nhòm có thể cùng một chỗ thương lượng một chút cái này vết rách để ta rất không thoải mái ẩn ẩn có t r u n g áp chế cảm giác của ta chỉ sợ bên trong rất nguy hiểm lao quỷ đừng giả bộ chết mau ra đây cùng bọn ta nói một chút cả cái bà sa đê chỗ sâu nhất vách núi nghĩ lên mấy đạo thanh âm giàn mua có cảng là quan tài bay lên tại bà sa đê bên trong bay khắp nơi vọn lao quỷ trầm giọng nói cụ thể ta cũng không rõ ràng bất quá trước đó ta dùng mật lệnh hoàng chỉ tính một quẻ cái này là ta tu chân giới đại kiếp n ạ loạn cục lên vạn vật diệt loạn cục lên vạn vật diệt đây coi như là quẻ tượng biểu hiện sao như thế nói đến tu chân giới chẳng phải là m u ố n ứ n g đối vạn vật hủy diệt kinh khủng kiếp nạn cái này vết rách bên trong đến cùng có cái gì thế mà có thể để cho lão quỷ tính ra như này quẻ tượng chư vị người nhóm thế nào nhìn trên vách đá hoàng kim quan tài bên trong truyền đến quát lạnh một tiếng lập tức cả cái bà sa đê đều an tĩnh xuống dưới mới có thể còn náo nhiệt nhất phiến bà sa đê tại thời khắc này xa vào tĩnh mịch đã là vạn vật diệt quẻ tượng hắn nhóm tiếp tục nhập táng cũng dụng. tiếp tục Cái gọi vô là đột ạ nạn nạn, vạn nạn. i giờ kiếp nói không chừng có thể nhân họa đắc phúc, phi thăng tiên giới. Cho dù là vạn vật diệt bối đi đối kiếp không nếu như quan, lần này không chừng nhân thăng cũng nhận, chỉ ít hắn nhóm có thể cùng chính mình hậu đối tu sĩ gặp mặt, cùng đi đối kháng lần này chết hậu phúc, thể họa phúc, Cho chỉ thể hậu gặp có có đắc có tất xuất vượt vật tựa ít tu mặt, qua quẻ bây là đ dù sĩ nhiên vách núi bên phải nhất một cái cũ nát quan tài nổ tung một cái toàn thân tản ra thi x ú lao nhân chậm rãi bay xuống dâu trắng bay lên thân bên trên y bảo s o t s o t rung động vũ thương lao đầu n g ư ờ i cái này là nhịn không được rồi hoàng kim quan tài bên trong tu sĩ hỏi một tiếng vũ thương lão nhân thở dài trầm giọng nói đã kiếp nạn đến ta cần gì phải trốn tránh lại nói thời gian của ta cũng không nhiều cùng hắn tại nơi này hao tổn chờ chết không bằng cùng hậu bối gặp một lần cuối há không càng tốt người ở chỗ này bên trong rất nhiều đều là thời gian không nhiều duyên thọ linh dược không có kia dễ dàng chơi đến cho nên nghĩ muốn duyên thọ mộng tưởng quá mức xa xỉ hiện tại kiếp nạn đến không bằng vì hậu h bằng n vì bối ó m mở ra m ộ t tu con cũng chân đường sống. Đây cũng là tu chân giới là là m ộ t tình. điểm cuối cùng sự tình. Ấm, Ấm, Ấm. cùng sự lại là ba khẩu quan tài nổ tung ba đạo nhân ảnh chậm rãi bay xuống xuống đến vũ thương lão đầu nói không sai ta cũng không muốn tiếp tục ngủ nên lên đến hoạt động một chút gần c ô t a nói không sai cái này dạng tình thế hỗn loạn vạn năm không thấy là phúc là họa ai nói thanh vạn nhất là tiên giới mới mở thông đạo ta n h o m trốn tránh chẳng phải là bỏ lỡ rồi người nhóm trước tiên nghĩ đi lão hủ về gia tộc nhìn xem ngủ năm trăm năm cũng không biết ra bên trong tiểu bối như thế nào hạo thiên tông tô p h ạ m để kỳ linh mở ra mật tảng để tất cả mọi người đi ra cùng một chỗ thanh lý hạo thiên tông chiến trường tốt tính là thiếu đế hỏa cầu không có rơi xuống đến nếu không hạo thiên tông thật liền không có địa phương nhưng đợi trương sơn phong đem trước đó đại hòa thượng lưu lại nói ra cũng để tô p h ạ m tâm lý có một tia hiểu bất quá tô p h ạ m đối với ba ngàn thế giới hiểu rõ so bất luận kẻ nào đều mạnh mặc dù không có đi qua cái khác thế giới nhưng mà ma r ơ i hắn quen thuộc a bên trong ma tộc mỗi một cái đều là nhân tài mà lại nói lời lại êm h a i lần trước tại tây mộng châu cũng không có làm sao cùng ma đế nhóm tâm sự hiện tại vừa vặn tìm thời gian đi tán gấu một lần tất cả mọi người nghe hôm nay lên hạo thiên tông phong sơn tất cả nghị muốn ra ngoài đệ tử đều đến có ba vị trưởng lao thủ dụ tô p h ạ m đứng tại thủ đài gọi nói thủ dụ chỉ có thông qua đánh bại trưởng lao mới có thể thu được nếu không không được ra ngoài Độ kiếp kỳ tu sĩ hành động tùy ý nhưng mà không thể gây phiền toái nghe nói như thế tất cả mọi người biết rõ tô phạm là vì hắn nhóm tốt cũng không có cái gì tốt toán trách đám người đồng tâm hiệp lực đem hạo thiên tông quét sạch sẽ lập tức sử dụng pháp thuật đem hạo thiên tông bị hủy phòng ốc một lần nữa sửa chữa t r a n g diện khí thế ngất trời tô phạm nói song s n g liền nhìn về phía kỳ linh hiện tại kỳ linh còn chưa đủ mạnh nếu không phòng hộ trận pháp cũng sẽ không bị thiên nhân giáo tùy tiện đột phá lúc này ba ngàn thế giới đại địch sắp đột kích nhất định phải trước tiên đem phòng hộ pháp trận tăng lên cái này dạng có thể để hạo thiên tông người càng có khả năng sống sót vân đ ị c h ngươi cùng hồ kim vạn cùng với cảnh vấn tâm chuẩn bị một chút đem hộ tông đại trận hảo hảo bố trí một phen ta tay bên trong còn có một mai minh du thạch đến thời điểm t i ể u tại tổng môn bên ngoài bố trí một cái minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận pháp tô phạm an bài nói cảnh vấn tâm ngươi mang lấy trắng thuật tại tông môn bốn phía bố trí cấm chế của ta tộc loại tất có dị tâm bố trí cấm chế thời điểm không cần lưu tỉnh Nghe đến t ông Phạm an bài, ba kỷ vân n tịch ư Sư ờ rời i vội đi. i cũng vàng Ông là đ ệ tử Tô trầm Phạm phong nhường quay đầu giọng nói, nhường các người đan đệ giọng người nói, vân các cố chế dược, dược gắng tông luyện đan này môn đan sau đệ tử, tử kính h thể ô Ông n đoạn. Vâng. g tử k hô to một tâm thanh quay người liền trực tiếp bay về phía đan vân phong đường sư điện tị lôi trâm có một chút hao tổn sau này ngươi nhóm nhớ rõ tu bổ một lần tô phàm nói liền đem trang bị tị lôi trâm càn khôn giới đưa tới đường ngộng đông cũng là biết mình nên làm gì vội vội vàng vàng xoay người đi viêm hỏa phong trương sơn phong cùng tào khâm thiên hai người lên trước tề thanh nói sư thúc ta nhóm nên làm gì tu luyện tô phạm lại cười nói hắn đã đem trong tay mình di lưu mấy quyển công pháp đem ra đều là hạo thiên tông bí mật bất truyền trừ các tường trong tay hạo thiên đại hoàng đình tâm quyết bên ngoài còn lại chỉ có tông chủ có thể tu luyện công pháp đều trong tay tô phạm trương sơn phong nhìn xem đánh rơi thật lâu công pháp t h ầ n s ắ c cũng là kích động không thôi v ă n bối bái tạ sư thúc hẳn là ngươi là tông môn tông chủ thực lực nhất định phải là dẫn đầu mới được tô p h ạ m mở miệng nói tào khâm thiên là đại trưởng lão cũng có thể theo ngươi cùng một chỗ tu luyện những công pháp này nghe đến cũng có phần của mình tào khâm thiên mang q u ỷ xuống nói b á i tạ sư thúc an bài tốt hết thảy còn lại liền là nhìn xem cái này tu chân giới đến cùng hội như thế nào biến hóa lục linh thật sớm bị tô p h ạ m phóng ra đã tại các tường cùng đi đi tiểu lâm phong tiểu lâm phong là bị phá hủy nghiêm trọng nhất s ơ n mạch nghị muốn khôi phục thường ngày tình huống trừ lục linh vất vả một điểm bên ngoài còn cần không ít thời gian mới được giữa không trung khe hở bên trong từng sợi hôi sắc hỗn độn khí lưu phát ra hơn nữa số lượng cũng là càng ngày càng nhiều hỗn độn khí lưu tán lạc xuống rơi trên mặt đất dây lát ở giữa địa liệt s ơ n băng giang hà khô cạn cả cái tu chân giới tại hỗn độn khí lưu ảnh hưởng dưới bắt đầu đại biến cục nguyên bản một cái chỉnh thể tu chân giới tại thời khắc này tứ phân ngũ liệt ngũ đại châu địa sụp đổ hơn nữa chạy hướng phương hướng cũng là càng ngày càng xa tại chống chỗ địa phương từng khối kỳ dị mặt đất dâng lên màu sắc các dị càng là phun ra mánh liệt linh khí thủy triều một thời gian linh khí lại một lần nữa trở về đem toàn bộ đại lục mới càn quét một lượn bắc hoang châu không biết do di động đến vị trí nào bất quá bây giờ bắc hoang châu đã triệt để vỡ vụn quen thuộc nhất tuyến thiên càng là trực tiếp thoát ly ra tại nhược thủy dẫn động hạ càng phiêu càng xa mà hạo thiên tông chỗ cái này một khối nhỏ khu vực càng là bị đơn độc vạch đi ra Bốn phía toát ra toát chuyện à n n g i ề mặt một nhóm cảm xem mới đất thuộc. tại tiếp tu tại tiếp thiên tông tông trận bất tử xuất độn đại đến đệ đều cùng có còn chân cũng cải có ngược có giác cái các ngạc vực. c vùng sân phong, không hắn quen Hôn liên liên biến. không biến lớn, kinh nhìn bốn hiện phóng giới gì giải phía khối khí Hạo thiên tông có hộ tông đại trận bảo hộ, hoa h bảo lại là lưu lưu là quá lớn. Bất quá u ra, bị gì xảy ra đây chính là ba n g à n thế giới đại dung hợp sao thật là khiến người ta nhìn mà than thở không nghĩ tới tiên nhân còn có như thế thủ đoạn cũng không biết chúng ta bây giờ vị trí ở đâu lúc đó ta phát hiện phụ cận sơn mạch đều biến mất không thấy nhìn đến sư thúc trước đó phương pháp cũng không có chỗ không đúng ít nhất là vì bảo hộ cố gắng của chúng ta các đệ tử một cái cái cảm khái không thôi đối với tiên nhân đích tồn tại càng thêm hướng tới mà lúc này đây hỗn độn khí lưu triệt để tràn ngập tại hạo thiên tông bên ngoài khu vực thậm chí đã đem cái này hoàn toàn mới lục địa báo phủ tô p h ạ m nhìn xem bên ngoài hỗn độn khí lưu ngẩng đầu hỏi kỳ linh có thể hay không nhìn đi ra bên ngoài tình huống sư thúc có chút phiền phức hiện tại ta liền một thức cảm giác đều ngồi không đến kỳ linh cũng là vội vàng đáp lại một tiếng cẩn thận để phòng bên ngoài cảm giác không đến như thế nói đến cái này hỗn độn khí lưu là vì không để hắn nhóm nhìn đến tình huống bên trong a chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ hỗn độn khí lưu tồn tại là vì để nhóm thế giới người ra trận nếu quả thật là cái này dạng liền có chút bị động vạn nhất hắn nhóm hạo thiên tông cửa vào liền xuất hiện một cái thế lực mới thậm chí xuất hiện mấy cái còn dư thế giới thế lực hạo thiên tông vị trí chỉ sợ có chút không tốt ta cửu ư u giới phù du tán nhân nơi đây ngàn dặm vì ta thanh huyền tông khu vực trong vòng ba ngày tất cả tông môn rời xa nơi này nếu không diệt môn thương minh giới ngự tiêu tông nơi đây ngàn dặm vì ta ngự tiêu tông khu vực ba ngày đổ diệt còn dư tông môn huyền hoàng giới minh tiên đại nhân đến tất cả mọi người không được đến gần vạn dặm người vi phạm giết không tha bạch du giới tam tiêu tiên nhân đến trong vòng ba ngày tất cả tông môn trước đến bị báo thương thảo nơi đây thuộc về công việc không người đến hậu quả tự phụ hạo thiên tông bầu trời dòng d ã bảy tám đạo mang theo uy áp âm thanh vang lên mỗi một cái cơ hồ đều là độ kiếp cảnh giới cùng nhất kiếp tán tiên cảnh giới nghe đến đỉnh đầu truyền đến âm thanh tô phàm khỏe miệng nhẹ nhàng khẽ động thật cuồng a cái này mới tới đều cái này không tầm thường sao không biết rõ nơi này là hạo thiên tông địa bàn cũng coi như dù sao cũng phải có cái tới trước tới sau a hạo thiên tông nơi này đều có trên vạn năm lịch sử cái này là khi dễ hắn hạo thiên tông không có có thể đánh kỳ linh ta nhóm cũng kêu gọi đầu hàng thật sự cho rằng ta tô p h ạ m là ngươi bóc à, lão hổ không phát huy cho là ta là miêu rồi tô p h ạ m mặt đen lên một giọng nói kỳ linh cũng là trả lời một câu vội vàng truyền âm gọi nói nơi đây tu chân giới hạo thiên tông khu vực các ngươi mau chóng t ố i lui nếu không hậu quả tự phụ chương hai trăm năm mươi mốt t i ế nói đến đánh n ta A. cho cùng nơi này còn là dùng tu chân giới làm cơ sở còn dư thế lực bất quá là bên ngoài đến người xâm nhập thôi chính mình ra bị người ngăn cửa đổi lại người nào cũng không nghĩ liền tính như vậy bên ngoài thế lực này nghe đến hạo thiên tông bên này kêu gọi đầu hàng mỗi một người đều s ư ớ n g sốt một chút nơi này thế mà có tu chân giới thổ dân tông môn như này xem ra muốn hiểu tu chân giới liền thuận tiện rất nhiều chỉ cần bắt hàng nhóm đến thời điểm đối với tu chân giới hiểu rõ cũng hội càng thêm rõ ràng hôn đồn chi tức lại một lần nữa biến hóa lên bất quá lần này là bắt đầu tiêu tán tốc độ rất nhanh tối tăm mở mịt hôn đồn chi tức chậm dại phiêu khởi bay về phía giữa không trung tiêu tán hạo thiên tông bên trong người mỗi một người đều hướng mặt ngoài nhìn sang liên tại bọn h ắ n tông môn bên ngoài trăm dặm chỗ bình nguyên phía trên một toa có thể so với dây núi bằng đá cung điện sừng sững mà lên trước cửa chính hai con toàn thân đen nhánh tướng mạ o hung ác yêu thú hướng về phía hạo thiên tông liên tiếp gào thét phía sau có mấy đạo thân ảnh bay lên với bốn phương tám hướng trai nhìn tình huống nhưng mà phát hiện cách bọn họ gần nhất là hạo thiên tông lúc đám người cũng đều là nhịn không được bật cười hạo thiên tông liền tại bọn hắn cái này một bên n g h ị muốn hiểu tu chân giới tình huống càng thêm đơn giản ha ha ha không nghĩ tới tu chân giới tông môn thế mà t i ể u tại ta ngự tiêu tông trước mặt nhìn giải quyết tình không có ta nghĩ kém như vậy cung điện bên trong truyền đến cười to một tiếng đối phương tựa hồ rất là hài lòng vị trí hiện tại sau một khắc hai thân ảnh bay ra bay thẳng hạo thiên tông cái này một bên mà đến xem bọn hắn thân bên trên phát ra khí thế đã là độ kiếp đỉnh phong người ha ha hạo thiên tông cứ như vậy tiểu tông môn sao nhìn đến tại tu chân giới cũng không có gì đặc biệt tối cường cũng bất quá là độ kiếp sơ kỳ còn không bằng ta nhóm đám đệ tử này ta cảm thấy nồng đậm linh dược lực lượng nhìn tới cái này hạo thiên tông bên trong có tuyệt thế linh dược sư đệ nhanh theo ta đi cướp đoạt hai người mắt bên trong đã đ ẩ y là tham lam đúng lúc này thạo thiên tông hộ tông đại trận mở ra một đường vết rách thứ gì hai cái ngự tiêu tông độ kiếp đệ t ử thần sắc nghi hoặc nhìn xem lỗ hổng bên trong đột nhiên bay tới một cái lại hắt lại thô lại lớn trụ tử tô phàm ôm lấy tị lôi châm trực tiếp v à o ra một bộ hung hãn không sợ chết tư thế đã là đem tị lôi châm xem như vũ khí của mình vê anh to lớn tị lôi châm trong tay tô phàm tựa như không có gì dễ dàng bị huy động vốn hẳn nên thể tích càng đến tốc độ càng chậm đồ vật trong tay tô phàm lại là tốc độ cực nhanh Cái này, hai cái hai này ngự tỷ i ê u tông đệ tử tô còn chưa kịp phản ứng, đệ đã chưa phàm kịp bị lôi ê n tị l châm đ phía a n trường hoàng h sắc trước một bước khỏi, ngược tử kiếm khỏi, lại là cái là độn pháp trốn xông vào phía trước sư đệ, bởi vang ì phản phàm p châm đánh châm ứng một bước, gắng ngượng bị tô phàm một gậy trúng. bước, một một Ẩm! tô Tị bị lôi í trước v a lên một tiếng thanh thúy nổ vang huyết vụ càng là tràn ngập tại t ị lôi châm phía trước sư đệ thoát đi đệ tử tại cách đó không xa thấy cảnh này khoe miệng hung hăng co lại đây r ố t cuộc chuyện gì xảy ra đối phương rõ ràng chỉ là một cái sơ nhập độ kiếp kỳ tu sĩ hơn nữa trong tay hát sắc trụ tử cũng bất quá là nhất phẩm linh bảo vì cái gì có thể làm đến cái này đất phiên bước tô p h ạ m quay đầu mắt nhìn cái kia cực kỳ bi thương sư đệ k h ẽ cười nói à chạy một cái sao cái này đệ tử lấy lại tinh thần nhìn xem trước mặt kia t r ư ờ n g dung nhan tuyệt thế cũng hơi hơi sửng sốt một chút tốt tuấn tú tu sĩ so với bọn hắn thương minh giới đệ nhất mỹ nhân đều mạnh hơn một tia đối với phản ứng của hắn tô p h ạ m tự nhiên nhìn ở trong mắt không có cách dáng dấp xoáy đi đến đâu đều được hoan n g h ê n bất quá đối phương đều dự định muốn đến tìm hắn nhóm hạo thiên tông phiến phức hắn thế nào cũng đến đáp lễ mới được nên đón cái này đệ tử chính là k i ế hát thô to tị lôi trâm tị lôi trâm quét qua mà đến tại cầm kiếm đệ tử thân t r ư ớ c đột nhiên dừng lại chật nhìn mới phát hiện cái này cầm kiếm đệ tử thể ngoại có một q u y ề n kim sắc bích trướng đem tị lôi trâm trực tiếp cặn lại ngũ phẩm linh bảo tô p h ạ m mắt bên trong lập tức b ư ớ c lên kim quang không hổ là thế giới bên ngoài đệ tử đến hắn nhóm hạo thiên tông còn mang lễ vật thật là quá t ô n kém nhân ra thật xa đến tặng lễ nếu là hắn không thu chẳng phải là xem thường nhân ra kim s ắ c bích t r ư ớ n g bên trong cầm kiếm đệ tử mang quay đầu hướng về phía ngự tiêu tông hô lớn sư tôn cứu mạng cái này tu chân giới thổ dân quá mạnh tiểu sư đệ một chiêu liền chết thảm a tô p h ạ m cũng không có ngăn cản đối phương ngược lại là dơ cao tị lôi c h â m tiếp tục đánh tới、Bành. sau một khắc cả cái kim sắc bích trướng phủ đầy vết rách tùy thời đều có thể hội vỡ vụn cầm kiếm đệ tử đã không cái khác phun ra một ngụm tinh huyết mang sử dụng đ ộ n phá p trốn hướng ngự tiêu tông bên kia nhìn thấy đến bên miệng con vịt muốn bay tô phàm thế nào khả năng sẽ bỏ qua lại nói hắn có thể là một hơi vượt qua nhiều lần lôi k i ế p nam nhân nhất định phải bành trướng cái này thương minh giới vừa nghe liền rất mạnh nhất định có người rất lợi hại hỏi trước một lần đối phương có không có biết rõ chú thuật người sau đó tại để người mạnh nhất giáo dục hắn bành trướng chi khí không thể có nếu không dễ dàng t i ê u ngạo cho nên cái này đoạn thời gian hắn cần phải tìm người hung hăng giáo hơn chính mình chí ít cũng phải làm cho hắn lại lần nữa cảm thụ tử vong uy hiếp này đạo hữu xin dừng bước tô phạm dơ tị lôi châm trực tiếp xông tới tốc độ cực nhanh cầm kiếm đệ tử quay đầu mắt nhìn nhìn thấy kia thông thiên h ắ c thô to trụ tử cả cá nhân khỏe miệng liền run dậy một lần người điên cái này thổ dân liền là người điên hắn nhóm còn cái gì cũng không làm đâu đã một chết một bị thương hiện tại hắn cái này thụ thương còn tại là bệnh có bệnh a vì sao muốn truy ta mau mở ra hộ tông đại trận để ta đi vào cầm kiếm đệ tử nhìn xem cung điện trước hai con yêu thú mở miệng hét lớn một tiếng hống dung trời gào thét vang lên hai con yêu thú thân bên trên buộc phát ra yêu diễm lưu quang một cái bán cầu hình lồng khí chậm rãi tái hiện lập tức phía trên liền mở ra nhất đạo lỗ hổng lỗ hổng bên trong không ít đệ tử cùng trưởng lão cũng đều mở to hai mắt nhìn một cái cái nhìn xem cái này đệ tử sau lương tô p h ạ m đây chính là tu chân giới thổ dân sao vì cái gì mạnh như vậy kiếm vân sư huynh có thể là tông chủ đồ đệ càng là ta nhóm thương minh giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân thế nào hội bị một cái thổ dân truy sát thành cái này dạng đáng chết ta nhóm xem thường tu chân giới tình huống nơi này thổ dân không đơn giản a nhanh đi mời tông chủ qua đến chỉ có tông chủ mới có thể làm hạ cái này thổ dân tô p h ạ m cùng kiếm vân khoảng cách càng ngày càng gần trong chớp mắt hai người đã t r ê n lệch không đến trăm dặm mà kiếm vân khoảng cách lỗ hổng cũng chỉ là một bước ngắn s i ê u kiếm vân thân hình như điện trực tiếp bay vọt lỗ hổng trong lòng cũng là thở dài một hơi kiếm vân sư huynh mau tránh ra đệ tử bên trong có người gọi một tiếng kiếm vân n h u nhũ mày quay đầu nhìn lại lúc kia hát thô to trụ tử đã đến trước mắt của mình hơn nữa gắt gao kẹt ở hộ tông đại trận lỗ hổng bên trên thị lôi châm đỉnh vừa vặn chỉ vào hắn mặt bất quá hộ tông đại trận gắt gao kẹp lấy tị lôi t r ầ m để hắn cũng không có biện pháp tiến lên mảy may kiếm vân cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm nguy hiểm thật cái này thổ dân hảo hảo càn rỡ thế mà một mình đánh tới ta nhóm ngự tiêu tông xem bộ dáng là không sợ chết chủ a hộ tông pháp trận bên ngoài tô phàm nhìn xem bị kẹt lại tị lôi t r ầ m khỏe miệng hơi hơi có cáp ân cái này trận pháp có chút ý tứ a ngươi cái này thổ dân thật to gan lại dám giết sư lệ ta hôm nay cũng đừng nghĩ đi hộ tông pháp trận bên trong kiếm vân nhìn chằm chằm tô phàm uy hiếp một tiếng tô phàm khẽ cười nói hảo tiểu tử ngươi cũng liền tại trong trận pháp càng rỡ đi ra ta một quyền liền có thể đánh ngươi nương đều không nhận ra ngươi làm càn đến lúc này còn ngông cùng như thế kiếm vân cả giận nói ngươi không phải rất mạnh sao có gan ngược lại là tiến đến đánh ta à, cái hội nói mạnh miệng thổ dân nghe nói như thế tô phàm nhẹ nhàng h i ế p mắt lại người tuổi trẻ bây giờ a không có chút nào biết rõ điệu thấp không biết rõ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên tô phạm ôm lấy tị lôi trầm hai tay hơi hơi dùng lực trực tiếp đâm vào cả cái lỗ hổng bên trong hộ tông pháp trận lỗ hổng một bên lập tức liệt ra mấy đạo vết tích cung điện trước hai con nếu là càng là kêu thảm một tiếng trong ánh mắt đầy là vẻ hoảng sợ kiếm vân con ngươi đột nhiên co rụt lại mang nguồn hướng một bên triệt h ồ i nhưng mà tô phạm tốc độ muốn nhanh hơn hắn cả cái tị lôi trầm đã thông tới đến hơn phân nửa kiếm vân bị tị lôi châm trực tiếp đụng bay ra ngoài một mặt va sụt mấy mặt hoa lệ vách tường bốn phía đệ tử càng là bị hù dọa dây l á t ở giữa hóa thành chim thú bay ra thổ dân lớn gan cung điện bên trong truyền đến quát lạnh một tiếng tán tiên tu vi càng là từ bên trong tán phát ra trực tiếp h á p tại tô phàm đầu vai bất quá tô phàm cũng không có cảm nhận được mảy may huy nghiêm ngược lại động tắc trong tay càng thêm nhanh đến đến rồi hắn ôm lấy tị lôi châm cũng không nội vã hoàn toàn đi vào liền là ở bên ngoài lắc lư thật ù cùng dọa ra xanh bay ra, quanh ngự tông trường cũng là để hắn nhóm nơm nớp lo sợ, sợ mình bị đánh trúng. Cung điện bên trong, nhất đạo áo bào màu xanh thân ảnh bay ra, quanh thân tràn n g tiêu tử Một một tị lôi màu đệ để đạo châm lão. là lo vào áo bảo bị sợ, sợ vô lễ thổ dân một điểm lễ tiết cũng đều không hiểu cái này thanh bảo tử tán tiên hừ lạnh một tâm thanh trong ánh mắt cũng là nhiều một tia giới bị hắn có thể là tán tiên cảnh giới mặc dù chỉ là nhất kiếp tán tiên có thể hắn thực lực có thể không phải ai đều có thể khiêu khích độ kiếp kỳ ở trước mặt hắn ngay cả đứng tư cách đều không có hiện tại thế nào một cái tu chân giới thổ dân thế mà không nhìn hắn uy áp thậm chí còn t r e o đùa hắn nhóm ngự tiêu tông hộ tông đại trận làm thật là khinh người quá đáng lễ tiết là cho bằng hữu người nhóm thương minh giới người còn chưa xứng coi là ta tô phảm bằng hữu tô phảm cười to nói không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác người nhóm rõ ràng không cần tại trước đó gọi một cái cái tại đó nói cái gì trong vòng ba ngày đ ổ sát cả nhà là hoàn toàn không có đem ta để vào mắt ta ngươi tiểu tiểu độ kiếp sơ kỳ cũng xứng phát nôn m ư a bãi nhất kiếp tán tiên tức giận nói tô phạm nhẹ nhàng lắc đầu cười nói ta xứng hay không ngươi nói không tính nếu là ngươi nhìn ta không vừa mắt liền đến đánh chết ta nếu không liền chờ ở đó bên trong tất tất lại nhại hắn hiện tại có thể là bành trướng tới cực điểm vừa vặn cùng cái này nhất kiếp tán tiên tỉ thí một chút xem hắn hiện tại cùng tán tiên đến cùng có bao nhiêu sai biệt hộ tông đại trận bên trong nhất kiếp tán tiên nhẹ nhàng nâng tay tay bên trong nhất đạo linh khí bay tuyến ngưng tụ nhỏ như sợi tóc chết linh khí bay tuyến đ ỗ n g nhiên xuất thủ bay thẳng tô phàm mi tâm mà tới tô phàm không có chút nào tranh né ngược lại là lẳng lặng đứng tại chỗ linh khí bay tuyến đỉnh đ â m vào tô phàm mi tâm sau đó vỡ vụn thành từng mảnh hình như là gặp cái gì k h ắ c tinh hiện tại tô phàm thể nội trừ linh khí bên ngoài còn có tiên khí cùng yêu khí tồn tại đối với pháp thuật công kích hoàn toàn không cần lo lắng chương hai trăm năm mươi hai ngự tiêu tông gia nhập hả tia ngự tiêu tiên nhân khẽ c a o mày đục ngầu ánh mắt bên trong nhiều một tia thần thái tiên khí chẳng lẽ cái này thổ dân tổ tông có người thành tiên không nghĩ tới trong cơ thể ngươi thế mà có tiên khí khó trách ngươi dám như thế làm càn ngự tiêu tiên nhân tiếng nói nhất c h u y ể n bất quá gặp phải lão phu là ngươi vận khí không tốt hôm nay liền để cho ngươi biết ta ngự tiêu tông lợi hại nói xong hắn thân thể linh khí bốn phía điên của ngưng tụ đem một luồng tiên khí chậm rãi nâng lên tiên khí kết nối lấy bàn tay của hắn trong tay không ngừng mà ngưng thực lớn mạnh thấy cảnh này tô phàm cả cái người đều kích động rốt cuộc đến tiên khí hẳn là có thể thương tổn được ta đi không thể hoàn thủ lần này tuyệt đối không thể hoàn thủ nhất định phải biết rõ hiện tại ta đến cùng mạnh bao nhiêu tiên pháp tuyến lưu lung k i ê u một luồng tiên khí lập tức hóa thành vô số tơ mỏng tại cả cái ngự tiêu tông bầu trời phi vũ tựa như là từng cây tóc tô phàm không rõ ràng đối phương rốt cuộc muốn làm gì bất quá đã liền tiên pháp đều dùng ra chắc hẳn nhất định rất lợi hại a lúc trước tây hải tiên nhân hóa thân một vùng biển mênh mông không phải là bởi vì tiên pháp nguyên nhân sao kia một chiêu có thể là kém chút chơi chết hắn mau tới mau tới ta tuyệt đối không tránh tô phàm kích động gọi một tiếng một màn này tại cái này ngự tiêu tiên nhân mắt bên trong quả thực có chút không đúng vì sao cái này tiểu tử hội không sợ chẳng lẽ hắn còn có cái gì đối kháng tiên khí thủ đoạn hay sao bất quá bây giờ hắn đã đem chính mình tiên pháp đều dùng ra cũng k hắn ô n đến cái khác, nhất định phải nghĩ biện phương. g đoái đối cái khác, pháp hoài phải tiếp chơi chết h trực k một Sau c mà bay tiên pháp có thể là trấn áp một thế giới pháp thuật thương minh giới bên trong cũng duy trì có hắn nhóm ngự tiêu tông thời gian tồn tại lâu nhất những cái kia cùng bọn hắn đối lập tông môn sớm đã bị diệt s á t sạch sẽ nếu là là có tư cách cùng hắn đối chiến tu sĩ không một ngoại lệ đều chết tại cái này một chiêu phía dưới hiện tại chính tô phàm mảy may không phòng bị thể hiện rõ liền là tìm chết thôi không trách được người khác ngự tiêu tiên nhân k h ẽ cười một tiếng tơ mỏng tựa như từng cây thon dài ngân châm từng chiếc rơi xuống đâm thẳng tô phàm thân thể nhất trước rơi xuống trực tiếp điểm tại tô phàm mi tâm phía trên không cẩn thận kia cũng không có biện pháp tiếp tục tiến lên mảy may thậm chí liền tô phàm làn ra đều không có đâm rách càng ngày càng nhiều tơ mỏng rơi xuống đã triệt để bao trùm tại tô phàm thân bên trên nhưng mà cũng không có trong tưởng tượng cái chủng loại kia thương thế xuất hiện ngược lại là tô phàm lẳng lặng đứng tại chỗ mấy hơi sau đó tô phàm từ từ mở mắt nhìn trước mắt lít nha lít nhít tơ mỏng khoe miệng của hắn liền là co lại cái này liền là tiên pháp có ích lợi gì chẳng lẽ còn cần hắn đợi thêm một hồi lao đầu ngươi x o n g chưa a tô phàm nhìn chằm chằm trước mắt tơ mỏng gọi nói ta có giày đặc sợ hai chứng a ngươi cái này làm có chút quá nhiều ngự tiêu tiên nhân nhìn xem tô phàm lông tóc không t h ư ờ n g trong lòng cũng là đột nhiên chấn động cái này thổ dân không đơn giản độ kiếp kỳ tu sĩ cho dù là có linh bảo bảo hộ cũng không có khả năng cản hạ hắn t i ê n pháp đã tiên pháp không có hiệu quả chỉ sợ cái này thổ dân không phải độ kiếp kỳ tu vì a đối phương cũng là tán tiên hơn nữa muốn so cảnh giới của h ắ n mạnh đáng chết không nghĩ tới cái này thổ dân c ư nhiên như thế cường đại trầm mặc một lát ngự tiêu tiên nhân nhẹ nhàng xua tay đem tô phạm thân bên trên tiên khí thu hồi lại đạo h ư u thực lực cường thịnh lão hủ tự nhận không phải là đối thủ hôm nay liền hội rời xa hạo thiên tông châu ngàn dằm phạm vi ngự tiêu tiên nhân sắc mặt khó coi cuối cùng bất đắc dĩ nói một tiếng nghe nói như thế tô phạm liền sửng sốt cái này xong rồi cái gọi là tiên pháp liền là dùng một ít tơ mỏng c h ạ m thử hắn đây quả thực cùng tây hải tiên nhân kém xa tốt sao không được tô phàm hô lớn sau này ta hạo thiên tông muốn thu phục cả cái tu chân giới nơi này là dùng tu chân giới làm cơ sở ngày sau tự nhiên cũng coi là tu chân giới cho nên ngươi nhóm ngự tiêu tông chỉ có thể trở về thương minh giới ngự tiêu tiên nhân khỏe miệng hung hăng co lại trở về thương minh giới hiện nay ba ngàn thế giới đại dung hợp còn chỗ nào đến hắn nhóm thương minh giới cái này lời không phải đem hắn nhóm ngự tiêu tông hướng tử lộ bức sao đạo hữu cái này có chút quá phận thương minh giới hiện nay đã cùng tu chân giới hòa làm một thể ta nhóm ngự tiêu tông như thế nào trở về ngự tiêu tiên nhân trầm giọng nói không phải là đạo hữu nhận là lao phu lui bức là sợ ngươi rồi hả cái này lời nghe thế nào cảm giác còn có át chủ bài tô phạm mở to hai mắt nhìn vội nói ngươi còn có át chủ bài có đúng hay không nhanh điểm dùng đến chơi chết ta ta đã bành trướng tới cực điểm sắp nhịn không được nhìn xem cùng người điên không khác tô phàm ngự tiêu tiên nhân tâm lý một trận hối hận chính mình thế nào liền đụng đến cái này một cái thổ dân hơn nữa hắn nhóm ngự tiêu tông xuất hiện vị trí cũng quả thực không tốt thế mà cùng cái này dạng người tại một cái khu vực đạo hưu nói đùa lão phu thủ đoạn mạnh nhất đều bắt n g ư ờ i không có cách thế nào đến còn dư át chủ bài ngự tiêu tiên nhân lắc đầu hồi ứng tô phàm không có át chủ bài ngươi còn như thế cuồng người nào cho ngươi dũng khí a không có át chủ bài đúng không làm tô phạm gật đầu nói ta hỏi ngươi cái sự tình ngươi nếu là biết rõ ta liền bỏ qua ngươi nhóm ngự tiêu tông nếu như không biết rõ vậy cũng đừng trách ta ngự tiêu tiên nhân tâm lý k h ẽ run lên nhữ mày hỏi chuyện gì chú thuật ngươi biết không không phải thông qua dòng dõi di chuyển cái chủng loại kia chú thuật tô phạm một giọng nói dòng dõi di chuyển chú thuật tô phạm rõ ràng dù sao trung dĩnh liền là bị cái này trùng chú thuật cuốn lên bất quá bây giờ hắn muốn cứu là lý khanh trúc trung dĩnh cái t r ù n g loại kia chú thuật hắn đều có thể giải khai hoàn toàn cùng lý khanh trúc bên trong cựu tử hữu hồn chú không giống cái này trùng dung hợp bên ngoài chú thuật mà hình thành tân chú thuật rất phiến phức cho dù là tô phản cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hơn nữa hiện tại tu chân giới chỉ sợ không có người có thể giải trừ cho nên chỉ có thể hỏi thăm những người khác chú thuật cái này trùng âm tàn pháp thuật lão phu khinh thường đi tìm hiểu đạo h ư u hỏi cũng là hỏi không ngự tiêu tiên nhân mở miệng đáp lại nói không biết sao tô p h ạ m tâm lý khe khẽ thở dài cái này thương minh giới người quá thổ thế mà liền chú thuật đều không đi hiểu tu sĩ c h ẳ n g coi là a lập tức tô p h ạ m một lần nữa ôm lấy bên cạnh tị lôi t r â m tại pháp trận lỗ hổng lại bắt đầu lại từ đầu ra ra vào vào lần này hắn mỗi lần đi vào rất sâu thậm chí mỗi một lần đều có thể va sụt mảng lớn cung điện liền trung tâm tòa cung điện kia cũng nhận ảnh hưởng cả cái ngự tiêu tông người cũng đều h o à n g hốt mang tụ tập tại trung tâm hoảng sợ nhìn xem bên ngoài tô phàm vài cái nữ đệ tử càng là đỏ bừng mặt thầm thì trong miệng xì mắng không có cách tô phàm cái này dạng cách chơi quá dễ dàng để người hiểu sai ngự tiêu tiên nhân cầm tô phàm không có cách cả cái người đứng tại chỗ khí không lời nói chỉ có thể dùng chính mình thủ đoạn đem hắn nhóm ngự tiêu tông các đệ tử bảo vệ d ư ớ i tới cái này dạng tràng diện rất là bình thường dù sao ba ngàn thế giới đại dung hợp trên vùng đất này quá nhiều thế lực cương gia nuốt chửng kẻ yếu đã thành định lý không bao lâu ngự tiêu tông cung điện đã triệt để đổ sụt cả cái ngự tiêu tông cũng là biến thành đổ nát thê lương tô phàm nội tâm không có chút nào ba động đạo lý trong đó hắn cũng là nhất thanh nhị sở thu hồi tị lôi trầm hắn quay đầu nhìn về phía ngự tiêu tông đám người chư vị từ giờ trở đi ngươi nhóm liền là ta hạo thiên tông người sau này nhớ do ở bên ngoài báo ta nhóm hạo thiên tông danh hảo tô phàm lại cười nói hiện tại cũng cùng ta về hạo thiên tông đi ta hạo thiên tông hoan g n ê n chư vị đến ngự tiêu tiên nhân thở dài một tâm thanh nhìn xem bị chính mình hộ lấy các đệ tử cùng t r ư ở n g lão tâm lý một trận bếp i khuất hắn một tay sáng tạo ra đến tông môn thương minh giới tối cường tồn tại không nghĩ tới tại đại dung hợp ngày thứ nhất liền trở thành tu chân giới hạo thiên tông tù nhân mạnh được yếu thua bất quá như thế l a o phu thẹn với tông môn ngự tiêu tiên nhân này này nói những đệ tử kia cùng trưởng lão cũng đều là sắc mặt khó coi hắn nhóm thế nào đều không nghĩ tới đã trở thành tán tiên tông chủ thế mà lại thua tông chủ đừng muốn như đây có lẽ đây chính là chúng ta ngự tiêu tông thiên mệnh đi nay sự tình cùng tông chủ cũng không có quan hệ nếu là chúng ta mạnh hơn chút nữa cũng không đến nỗi như bây giờ không liền là thay địa phương sao chỉ cần còn cùng tông chủ cùng một chỗ tu luyện sau này vô luận là ở đâu đều giống nhau hôm nay là hắn hạo thiên tông chiếm đoạt ta nhóm ngay sau hắn nhóm hạo thiên tông cũng hội bị người chiếm đoạt tông chủ đừng phải đặt ở tâm bên trên Đám người cũng đều bắt đầu lần lượt tan ủi thấy cảnh này tô phàm khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên nhìn tới cái này ngự tiêu tông cũng không phải là đại gian đại ác tông môn để hắn nhóm gia nhập ngược lại là không có cái gì không ổn người nhóm yên tâm ta hạo thiên tông không hội khác nhau đối đãi các ngươi tô phàm lại cười nói sau này ngươi nhóm chỉ cần cùng tông môn người cùng một chỗ tu luyện liền được hơn nữa ta hạo thiên tông cũng không có kia dễ dàng bị phá tan cái này lời nếu là thả ở những người khác trong hai không thể nghi ngờ là một cái chuyện cười lớn hiện nay ba ngàn thế giới đại biến dạng rất khó có có thể một mực lưu lại tông môn ngày sau tất có những tông môn thế lực khác tìm tới bất quá tô phàm ngự tiêu tiên nhân lại trầm mặc không nói tô phàm thực lực hắn mặc dù không rõ ràng mạnh bao nhiêu nhưng mà tuyệt đối không phải hắn cái này dạng nhất kiếp tán tiên có thể khiêu khích cái ít nhất cũng đến tam kiếp tán tiên mới được vùng này bên trong ngược lại là có còn dư cường đại tồn tại chỉ bất quá có nhiều ít cái tam kiếp tán tu cũng không rõ ràng Cuối cùng, từ ạ đạc Phạm tại hạ i tiêu tiên đường, tiêu người rời đi. ngoài phía, giọng cười nói, vậy, đi ngự nhân dẫn đường, ngự tông dọn đứng tông trận nhìn bốn nhẹ nhìn như không định dự thể thu theo Tô mắt tức t đều lâu chỉ hộ Pháp phía, đồ có các sao. ra lập vậy, hắn đến đến ngự tiêu tông thời điểm hắn liền phát hiện đến trong bóng tối có người nhìn chằm chằm mặc dù không biết rõ tại vị trí nào nhưng mà tuyệt đối có người cái loại cảm giác này không hội lại sai không có sắt khí nhưng đối phương ánh mắt một mực ở trên người hắn vừa dứt lời t ê ô phàm sau lưng không khí xuất hiện một tia ba động lập tức nhất đạo nhân ảnh từ ba động bên trong đi ra cái này vóc người rất trẻ trung mặc một thân bạch sắc y b à o dung mạo tuấn tú khoe miệng mang lấy nhàn nhạt hiền lành ý cười trong ngực còn ôm lấy một cái kỳ quái bạch sắc đại đ i ể u đạo hữu thật là lợi hại ta chỉ là nhìn mấy lần liền bị phát giác tu chân giới thứ nhất vạn nam tông môn quả nhiên bất phàm thanh niên mỉm cười gật đầu nói tại hạ như thiên giới hiểu khê sơn chu trang gặp qua trích tiền tô phàm đạo hữu nghe đến hắn Tô không Không Phạm khỏi liền hiểu kỳ. liền nói chương á i này c u xuất Trang hiện h p t hai ứ c vẹn vẹn hắn ế trăm tên c năm mươi ba tin tức nhà giàu h i ể u khê sơn có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế biết rõ nhiều chuyện như vậy nhìn tới cái này cái chu trang phía sau có cái rất khổng lồ tin tức tình báo nguồn gốc c h ỉ ít cái này tin tức đã bắt đầu ở trên vùng đất này cắm dễ tô phàm kinh ngạc nói lợi hại cái này mới không đến thời gian một ngày người nhóm biết rõ nhiều chuyện như vậy hiểu khê sơn có chút ý tứ a đạo hữu không nên hiểu lầm ta nhóm hiểu khê sơn cũng không phải vì tranh đoạt khu vực chu trang mỉm cười giải thích nói hiểu khê sơn chỉ phụ trách nguồn tin tức lợi dụng toàn chi điệu cho thế giới mới các đại thế lực đưa tin mà thôi quả nhiên cái này hiểu khê sơn tại trên tình báo có một tay a tô phàm nhẹ nhàng gật đầu cười nói toàn chi đ i ể u ngươi nói là ngươi trong ngực cái này bạch s ắ c đại đ i ể u dáng dấp rất kỳ quái có điểm giống là vẹn nhưng lại so vẹn hình thể lớn hơn nhiều hơn nữa phía dưới cùng nhất còn có cái thịt túi nhìn có thể chứa không ít đồ vật chu trang đưa tay trên người toàn chi đ i ể u nhẹ nhàng vuốt ve đi qua toàn chi đ i ể u là ta nhóm hiểu khê sơn linh thú cũng chỉ có ta nhóm hiểu khê sơn mới có từ khi ra đời liền có thể ngôn ngữ dùng đến truyền lại tình báo tốt nhất có thể nói chuyện điều hiếm là a tô p h ạ m mở to hai mắt nhìn h u y ế t sáo nói đến kêu một tiếng ta nghe một chút sắt bút toàn chi điệu c h ừ n g mắt nhìn tô p h ạ m miệng bên trong chậm rãi phun ra hai chữ tô p h ạ m thật nói chuyện ải thế giới bên ngoài thật sự chính là thần kỳ không nghĩ tới còn có cái này dạng linh thú tồn tại dáng m a n g ta có tin ta hay không đem ngươi mau tới ra nấu canh uống tô p h ạ m hung dữ nhìn c h ầ m c h ầ m toàn chi điệu nói ra chu trang mang ở một bên khuyên giải nói đạo hưu hiểu lầm toàn c h i điệu tính tình cổ quái đừng muốn chấp n h ậ t với nó ta không có nhỏ mọn như vậy tô p h ạ m lầm bầm một tiếng bất quá trong lòng hắn lại nghĩ đến một chuyện khác đã đối phương là đến từ hiểu khê sơn cái kia hẳn là biết rõ chú thuật sự tình mới là dù sao hắn nhóm có thể là biết rõ rất nhiều tin tức hiện tại nhất định phải trước hết để cho lý khanh trúc tỉnh lại người nhóm hiểu khê sơn có không có liên quan tới chú thuật tin tức không cần loại kia truyền thừa nguyên rủa là đơn độc tồn tại chú thuật tô phạm vội hỏi một tiếng chu trang mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu hắn nhóm hiểu khê sơn tại dung hợp thứ nhất thời gian liền phái ra rất nhiều nhân thủ thậm chí có nhiều chỗ từ toàn c h i điệu đơn độc hành động vì chính là siêu tập trực tiếp tin tức sau đó dùng dùng buôn bán chú thuật tin tức hắn nhóm tự nhiên có hơn nữa có rất nhiều bất quá chú thuật là thuộc gâm tàn pháp thuật có rất ít người hội chuyên tâm nghiên cứu cái này nhất môn pháp thuật ta nhóm tự nhiên có chú thuật tin tức đạo h ư u nhìn tình huống là muốn đổi lấy chu trang khẽ cười nói muốn giá cả ngươi tùy t i ệ n mở tô p h ạ m vội mở miệng hồi ứng chu trang nhẹ nhàng lắc đầu nói chú thuật tương đối đặc thù so dò xét người hành tung còn khó đạo h ư u nhận là giá cả bao nhiêu có thể hả tô p h ạ m t r a o mày xác thực hắn tính toán là chờ phi thăng sau đó tại tiên giới tìm biện pháp đã chu trang nơi này liền có chắc hẳn phải bỏ ra cái giá không nhỏ mới là ngươi nhóm muôn cái gì t ô p h ạ m trầm giọng nói ta nhóm hiểu khê sơn chỉ phụ trách tin tức ngoài ra còn có còn dư một ít kiếm tiền đường đi tự nhiên cái gì đều không cần chu trang giải thích nói bất quá chu thuật bản thân liền rất phiến p h ứ c vẹn vẹn hiện nay trên vùng đất này biết chu thuật cũng bất quá một trường chi thuật mà thôi ta nhóm có thể nói cho ngươi những người này tung tích nhưng mà đổi lấy phương thức lại có chút phiến p h ứ c ngươi cứ việc nói là được t ô p h ạ m gấp gáp một giọng nói thấy thế, thế chu trang cũng không tại tiếp tục nói mò lại cười nói rất đơn giản đạo hưu yêu cầu vì ta hiểu khê sơn làm sự t ì n h có ý tứ gì ngươi để ta gia nhập ngươi nhóm hiểu khê sơn tô phàm sắc mặt biến hóa hắn có thể là hạo thiên tông người hơn nữa còn là lao tổ cấp bậc tồn tại thế nào khả năng tùy tiện đi ăn máng khác đi thế lực khác nếu như hắn nghĩ đi ăn máng khác s ớ m tại mấy ngàn năm trước liền làm cần gì trở tới bây giờ chu trang lắc đầu nói đạo hưu hiểu lầm ta nói làm sự t ì n h cũng không phải gia nhập dù sao nghị muốn gia nhập ta nhóm hiểu khê sơn ngoại trừ thực lực còn là có nhân mạch theo ta hiểu đạo hữu tại tu chân giới giao thiệp tuy tốt nhưng mà đắc tội người ngược lại càng nhiều a nghe nói như thế tô p h n g cũng là lúng túng gãi đầu một cái cái này có thể trách hắn trước đó tại tu chân giới thời điểm đều là thế lực này đến tìm hắn phiền phức hắn có thể một mực là bị động nếu không phải vì độ kiếp hắn mới lười n h á t xuất quan tìm vật liệu bất quá hiểu khê sơn thế mà biết rõ cái này nhiều nhìn đến hắn nhóm thu thập tin tức bản lánh s á t thực khủng bố lúc này toàn chi điệu há to miệng đem một quần giấy ống ném xuống vừa vặn rơi tại chu trang tay bên trong ống giấy bị kim sắc sởi tơ bao khỏa phía trên chính phản hai mặt tràn ngập chữ thậm chí còn có một ít có thể thấy rõ ràng bức họa tồn tại chu trang đem ống giấy đưa cho tô phàm giải thích nói đạo hưu xem trước một chút cái này ta nhóm hiểu khê sơn tin tức truyền lại phương thức toàn chi điệu tương đối đặc thù cụ thể ta không thật nhiều nói đạo hưu chỉ cần biết cái này là hôm nay tin tức mới nhất là đủ tô p h ạ m từ từ mở ra ống giấy chỉ một cái liếc mắt hắn mí mắt liền bắt đầu nhảy lên cái này đây con mẹ nó là bào giấy cầm ở trong tay một khắc này tô p h ạ m cả cái người liền đ ộ n g hiểu khê sơn cái này t r ù n g truyền lại tin tức phương thức làm thật lợi hại thế mà liền bào giấy loại vật này đều lấy ra không hổ là chuyên nghiệp tham sát giới huyết ma lão tổ xuất thủ vì tham sát giới tranh thủ hạ một phương vạn dặm thiên địa Cửu ma giới tư h thủ, giữ vững ma giới một cõi cực Nổi danh h ậ p đại đế lạc. liên giữ giới cõi ma ma một vững Nổi t cực sinh lần nữa một chân giới thứ nhất tông môn hạo thiên tông đánh tan thương minh giới thứ nhất tông môn ngự tiêu tông vì tu chân giới thổ sinh thổ trưởng tu sĩ chứng minh thực lực t tô phàm hít vào một ngụm khí lạnh nhìn xem phía trên tin tức cả cái người đều cảm giác không tốt hắn cùng ngự tiêu tông sự tình cũng liền tại nửa canh giờ trước đó mà thôi thế nào cũng đã bắt đầu tuyên truyền tốc độ này cũng quá nhanh đi hiểu khê sơn loại tồn tại này quả nhiên không đơn giản xem ra sau này còn là cùng bọn hắn tạo mối quan hệ dù sao tin tức cũng là rất trọng yếu thực lực hơn nữa tin tức cũng là mười phần toàn diện cơ hồ bao hàm hiện giai đoạn các đại tông môn thế lực tình huống chỉ cần hiểu khê sơn danh đầu triệt để khai hỏa đến thời điểm tất cả thế lực đều sẽ tìm tới hắn nhóng đi bất quá cái này tiên tử lại thích ta một lần là cái gì tiểu thuyết chu trang đột nhiên mở miệng nói đạo hữu có thể có nhìn đến trung tâm nhất kia một phần nhìn đến ngươi có ý tứ gì tô phạm gật đầu nhìn xem hắn đạo hữu không phải là m u ố n chu thuật đồ vật sao chỉ cần đạo hữu đáp ứng vì ta nhóm cũng viết cái này dạng bút mực ta hiểu khê sơn liền hội vì đạo hữu khai thông đặc biệt quan hệ chu trang giải thích nói ngược lại thời điểm chỉ cần đạo hữu nghĩ muốn tin tức ta hiểu khê sơn đều sẽ dùng nửa giá trao đổi ha ha cái này không liền là viết tiểu thuyết sao tô phàm khỏe miệng hung hăng co lại tu chân giới có thể không có cái này loại hoa bên trong hồ chạm canh gác đồ vật tu sĩ trừ tu hành bên ngoài liền là tu hành nơi nào sẽ nghĩ cái khác hiện tại thế giới khác tu sĩ đến trừ tu vi cường đại bên ngoài thế mà còn có tiểu thuyết tồn tại hơn nữa còn có người đã bắt đầu lợi dụng cái này kiếm tiền đây chẳng phải là nói có rất nhiều người đều biết cái này cái đồ vật ngươi thế nào liền xác định ta có thể viết ra Tô Nghi ngờ nói, vạn nhất ta viết không đi ra, nhóm không phải thua thiệt tin tức là thuộc vô giá, chỉ dựa vào cái này, một Trang thích tất bút ta thể không không vô không không không Phạm phải phải Nghi nhóm Hắn nghĩ chỉ khẳng định không được. Chu hiển nhiên, nhóm hiểu Khê nhiên, vạn dạng muốn mỉm mọi mực, làm mùa ngờ nói, ngươi này kiện nói, này cũng người này Sơn bán vốn. còn kiện. giá, giải đi rồi. cái cái điều cười cái cái biết điều có có có vào ra, dựa được. đều cả Quả là là lô nếu như đạo hữu không có biện pháp viết ra càng tốt bút mực vậy liền muốn trở thành ta nhóm hiểu khê sơn người hộ đạo thời gian vì trăm năm chu trang chậm rãi giải, giải thích nói người hộ đạo có ý tứ gì tô phạm nhữ mày hỏi chu trang lúng túng chỉ chỉ chính mình thần sắc có chút khó coi nói ra liền là trở thành ta như vậy người chuyên môn chạy khắp nơi lấy kéo những người khác tiến nhập ngoa tạo cái này không liền là biên tập sao tô phạm mở to hai mắt nhìn một mặt bất khả tư nghị nhìn xem chu trang hắn thế nào đều không nghĩ tới chu trang thế mà lại là một cái biên tập ta nói đạo hữu ngươi làm một chuyến này bao lâu rồi Tô Phạm Kinh n g chu ỏ i c h trang chậm rãi rôi ra ba ngón tay lại cười nói không nhiều cũng liền ba trăm năm mà thôi ta viết đồ vật không có người nhìn mắng ta người cũng nhiều cho nên chỉ có thể một bên viết một bên làm người hộ đạo nói hắn liền từ càn khôn giới bên trong xuất ra một cuốn giấy t r ư ơ n g phía trên lít nha lít nhít viết lấy chữ cái này là ta viết đạo hữu có thể nhìn một chút về sau viết thời điểm chú ý điểm liền được chu trang cười nói âm thanh không thèm để ý chút nào chính mình viết như thế nào cái này trùng tính tình cũng là để tô p h ạ m rất tình nguyện giao lưu dù sao có rất ít người nguyện ý chủ động cùng hắn xuất phát từ tâm can vì không để hắn d i ấ m lôi chu trang ngược lại là làm biên tập nên làm tô p h ạ m cầm trang giấy mắt nhìn sau một khắc khoe miệng liền có cáp triệu minh ở trên đường nhặt một đ o á hoa xem xét thế mà là linh dược hắn ăn sau thành vì một phương tiên đế sau đó bắt đầu chật chật cay con mắt ta cái đồ chơi này đến cùng là viết như thế nào đi ra rồi tô p h ạ m sắc mặt khó coi nhìn c h ầ m c h ầ m chu trang một thời gian không biết nên như thế nào mở miệng bằng hữu người viết ân còn tốt hắn thực tại là nghĩ không ra nên dùng cái gì hình dung từ đi nói dù sao loại vật này còn là đến xem thiên phú nói thật chu trang hành văn cơ hồ cùng chân viết không sai biệt lắm hoàn toàn liền là không nhúc nhích đầu g ó c cái chủng loại kia nếu là có điểm đầu g ó c cũng không đến nỗi làm ra loại vật này a cũng khó trách nhân ra h i ể u khê sơn sẽ không để cho hắn thông qua viết cái đồ chơi này ai sẽ đi nhìn chu trang thở dài một â m thanh bất đắc dĩ nói nhìn đến ta viết cũng không khả lắm liền ngươi cái này bên ngoài hành đô không muốn xem tô phạm ai là bên ngoài đi ta đầu góc bên trong tiểu thuyết không có một ngàn cũng có một trăm tịch thu đều có thể cho ngươi tịch thu cái đại thần đi ra thứ hôn lưu trang bức đánh mặt lưu vô hạt lưu tuy tiện loại nào lấy ra đều có thể ở phía này thế giới xưng ơ vương xưng ơ bá thật sao không nói trước cái này ta đáp ứng yêu cầu của các n g ư ờ i nói cho ta liên quan tới chú thuật tất cả tình huống tô p h ạ m gấp gáp chú thuật cũng là một lời đáp ứng chu trang chậm rãi gật đầu kia liền tốt còn nhận là lại muốn thất bại đâu tô p h ạ m làm gì nghe ngươi cái này lời nói ngươi tại ta trước đó liền thất bại qua rồi hiểu khê sơn lưu lấy ngươi đến cùng là vì cái gì a đạo hữu nghe ta một lời khuyên đi loại vật này khả năng không thích hợp ngươi từ bỏ đi tô p h ạ m trầm giọng nói chu trang mắt nhìn tô phàm lắc đầu nói không ta tin tưởng cố gắng nhất định có thể ta về sau nhất định sẽ trở thành danh dự cái này thế giới mới đại văn hảo chương 254, m a n g ngự tiêu tông trở về thành vi đại văn hảo ngoan ngoãn cái này cỡ nào vất vả mới được cố gắng viết tiểu thuyết loại vật này chỉ dựa vào cố gắng vô dụng ngươi ngược lại là nhiều nhìn xem người khác viết ta tô phàm đã không biết nên như thế nào khuyên giải chỉ có thể vô vô chu trang bả vai lại cười nói cố gắng hy vọng ngươi có thể trở thành đại văn hảo ta hội cố gắng chu trang lấy lại tinh thần nói đúng ngươi muốn chú thuật tin tức khả năng còn không thể cho ngươi, ngươi nhất g ư ơ i n định phải trước viết một phần đồ vật đi ra mới được hiểu khê sơn hội tiến hành sàng trọn đến thời điểm hội thông c h i ngươi nói hắn liền lấy ra một cái càn khôn giới đưa tới trong này có chuyên dụng bút mực giấy nghiên còn có có thể cùng hiểu khê sơn trực tiếp liên hệ truyền âm phủ ngươi viết x o n g sau trực tiếp liên hệ liền được nghe đến chu trang tô phạm trong lòng vẫn là có chút thất lạc hắn thật không nghĩ đến hội có phiền toái như vậy bất quá hiểu khê sơn chú thuật tin tức yêu cầu những vật này hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ thật vất vả nhìn đến cứu tỉnh lý khanh trúc hy vọng hắn nhất định phải mau chóng lấy ra tô phạm tiếp nhận càn không i ớ i hiếu kỳ hỏi ta viết xong thế nào cho n g ư ơ i nhóm có truyền tống p h ù ngươi sẽ viết đồ vật cột vào truyền tống p h ù bên trên sau đó dùng linh khí kích hoạt truyền tống p h ù là đủ chu trang rất có kiên nhẫn giải thích nói t ô p h ạ m nhẹ gật đầu đem cái này càn khôn giới cẩn thận đeo tại trên tay dù sao cái này là liên quan đến cứu lý khanh trúc sinh tử nhất định phải nghiêm túc điểm chu trang mắt nhìn từ ngự tiêu tông phế tích đi ra đám người cười nói đạo hưu nên mang chính mình sự tình ta đến đi địa phương khác mới được nếu có muốn biết tin tức có thể trực tiếp lợi dụng truyền tống phù đến hỏi toàn c h i điều hội thứ nhất thời gian chạy tới nghe nói như thế tô p h ạ m mắt nhìn cái gọi là toàn c h i điều trong lòng cũng hơi kinh ngạc cái này lời có chút ý tứ a chẳng lẽ cái này trùng điệu đã bắt đầu tại cả cái thế giới mới bay lên rồi hiểu khê sơn cái này trùng thế lực quả nhiên không thể khinh thường chu trang hướng về tô phàm ủi chắp tay lập tức thân thể nhìn là vặn v é o lên cùng xuất hiện một khắc này giống nhau như lúc trong c h ư ớ c mắt chu trang khi tức liền hoàn toàn biến mất không thấy đã không lại có thể cảm thấy được phạm vi bên trong có ý tứ nếu như cái này là hiểu khê sơn công pháp kia hiểu khê sơn tại thế giới mới bên trong c h u ệ như u Chu c địch mạnh tồn Trang hiện vô đến đối tại. Từ Chu Trang biểu hiện đến xem, p ơ người mảy may mạnh giản, nữa ra kia đều không để đơn đã tiêu tiêu không khí không Hơn hơn nhân nhân h ngoài cũng còn ngự tiên tồn Ngự tiên n ý ý bại tại. lộ. lộ là tức lên trước, nghi trước, g n ó đạo hưu, mới của ó thể Như kêu người. Như người c thiên giới tới tìm ta tô phàm mỉm cười giải thích nói nhìn đến n g ư ờ i nhóm những này ngoại giới người cũng không phải đều rất yếu như người của thiên giới nhìn liền rất mạnh a yếu ngự tiêu tiên nhân khỏe miệng hung hăng co lại không biết nên đáp lại ra sao cái này lời hắn có thể là cả cái thương minh giới đệ nhất cường giả thế giới mới hình thành sau cũng coi là cao thủ chỉ là vận khí kém gặp tô phàm mà thôi để ở chỗ này hắn cũng coi là số một số hai cường giả không nghĩ tới nhất kiếp tán tiên hắn thế mà liền tu chân giới một cái độ kiếp kỳ đều g i ế t không chết chẳng lẽ tu chân giới người đều rất mạnh sao tô phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm nói đừng để trong lòng nghĩ tán tiên ta cũng không phải không có giết qua ngươi cái này thực lực còn không tính mạnh nếu như ngự tiêu tiên nhân đối mặt tây hải tiên nhân đó cũng là một cái thua đơn thuần nắm giữ tiên pháp ngự tiêu tiên nhân cũng không bằng tây hải tiên nhân lời nói thật luôn để nhân tâm bên trong rất khó chịu ngự tiêu tiên nhân cũng là trầm mặc vừa tới thế giới mới ngày thứ nhất hán liền đem cả cái ngự tiêu tông đều đáp đi vào chỉ sợ sau này thương minh giới hạ tràng hội càng thêm thảm đạm đi ba n g h n thế giới chẳng lẽ hắn giống như nhóm thương minh giới yếu nhất sao nghĩ tới đây ngự tiêu tiên nhân thần sắc khó coi không khỏi hoài nghi tô p h ạ m đến cùng mạnh bao nhiêu hắn vẫn lấy làm t i ê u ngạo tiên pháp hoàn toàn không có tác dụng thậm chí liền tô p h ạ m làn ra đều không đả thương được luyện thể cường giả sao không nghĩ tới tu chân giới thế mà còn có như thế cường đại luyện thể tu sĩ đạo hữu ngươi thực lực đến cùng mạnh bao nhiêu ngự tiêu tiên nhân đột nhiên mở miệng hỏi quý tông cùng ngươi tương tự không biết rõ còn có mấy người tô phàm ngần người quay đầu giải thích nói ta nhóm hạo thiên tông một lòng chỉ muốn tu luyện không có đánh nhau thói quen cho nên mạnh cũng chỉ có ta một cái đương nhiên hiện tại nhiều một cái ngươi nghe nói như thế ngự tiêu tiên nhân khỏe miệng hung hăng co lại hắn đây là bị hố a một cái tông môn thế mà chỉ có một cường giả như vậy vậy sau này phụ cận còn dư tông môn đến thế nào làm trước đó tại phiến khu vực này kêu gọi đầu hàng thế nào cũng có bảy tám đạo âm thanh đi đạo hưu nói đùa vạn nhất bốn phía còn dư tông môn đánh đến quý tông chắc hẳn cũng có biện pháp à? ngự tiêu tiên nhân tiếp tục thăm dò tô phạm không để ý nói ra đánh đến liền đánh đến thôi đại không ta lại đánh lại yên tâm đi có ta ở đây nơi này những cái kia tiểu tông môn còn chưa xứng cùng hạo thiên tông tranh đấu tiểu tông môn cũng liền ở trong mắt tô phạm là tiểu tông môn phu cận tông môn thế lực mỗi một nhà đều có tiên nhân tồn tại thậm chí tam kiếp tiên nhân đều có khả năng tại nơi này hạo thiên tông lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đều qua được tam kiếp tiên nhân a tán tiên nhất kiếp nhất trọng tiên cái này lời không phải chỉ là nói xuông ngự tiêu tiên nhân nhìn xem gần ngay trước mắt hộ tông pháp trận trong lòng cũng hội càng ngày càng không có cùng cái này hộ tông pháp trận nhìn còn không bằng hắn nhóm ngự tiêu tông linh thú phụ trách pháp trận ai giữ nhiều lành y ta kỳ linh mở ra trận pháp ta trở về tô phàm ngẩng đầu gọi một tiếng sau một khắc nhất đạo hư h u y ễ n thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại hộ tông pháp trận trước đó chắp tay hướng về tô phàm cung kính túi đầu gặp qua sư thúc kỳ linh nói liền mắt nhìn ngự tiêu tông người nội tâm lược hàn ý bên ngoài ngự tiêu tông cầm đầu ngự tiêu tiên nhân cũng làm ở to hai mắt nhìn cái này cái này là trận linh phải biết liền xem như hắn nhóm thương minh giới cũng không có cái nào tông môn có thể bồi dưỡng một cái trận linh đi ra a có trận linh hộ tông pháp trận liền không cần tu sĩ đi nhìn chằm chằm hơn nữa còn có thể từ ngoại giới hấp thu linh khí làm đến cung cấp rốt cuộc không cần lo lắng tông môn bên trong linh thạch không đủ tình huống ngự tiêu tông mặc dù kiến tông thời gian không dài nhưng mà cũng có hơn ngàn năm thời gian môn hạ tu sĩ cũng thực lực xuất chúng nhưng vẫn là không có năng lực dưỡng một cái trận linh đi ra ngự tiêu tiên nhân tâm lý đối hạo thiên tông không khỏi có một điểm đổi mới một cô nói không ra an tâm cảm từ đáy lòng nảy m ầ m tô phạm giới thiệu nói cái này là ta nhóm hạo thiên tông hộ tông pháp trận trận linh ngươi nhóm gọi hắn kỳ linh liền được về sau an tâm tại tông môn bên trong tu luyện không cần lo lắng cái khác có đến không có đến kỳ linh bản sự thật lớn đủ để bảo vệ an toàn của các ngươi hiện tại kỳ linh còn tại giai đoạn trưởng thành chỉ cần chờ hạo thiên tông minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận bố trí tốt đến thời điểm kỳ linh lại đi dung hợp phòng hộ năng lực sẽ hội tăng lên rất nhiều hắn nhóm là trước đó ở bên ngoài kêu gào ngự tiêu tông hiện tại cũng gia nhập ta nhóm hạo thiên tông tô phạm v ô vô kỳ linh bả vai nói người ghi nhớ khí tức của bọn hắn về sau ra vào thời điểm chú ý điểm đừng để người trà trộn vào đến sư thúc yên tâm ta tự nhiên biết rõ kỳ linh vẻ mặt nghiêm túc nói hiện tại ba ngàn thế giới đại dung hợp không gánh nổi lại có một số cao thủ xuất hiện cho nên hắn cũng đến treo lên mười hai phần tinh thần lập tức tô phàm quay đầu mắt nhìn còn tại trong lúc khiếp sợ ngự tiêu tiên nhân đi thôi người nhóm đi vào trước g i à n xếp lại ta và ngươi vừa vặn nói chút chuyện tô phàm nói liền đi vào hộ tông đại trận bên trong sau lưng ngự tiêu tông đám người lần lượt cùng lên không có một cái dám tụt lại phía sau vừa tiến vào phòng hộ pháp trận ngự tiêu tông người liền cảm thấy linh khí nồng nặc tất cả mọi người bị giật nảy mình ngự tiêu tiên nhân thứ nhất thời gian liền phát hiện đến linh khí nguồn gốc ánh mắt tại tiểu lâm phong phương hướng k h ẽ quét mà qua hả thế nào khả năng thế mà là một g ố c hình người bất tử tiên dược nhìn đến lục linh dây lát ở giữa ngự tiêu tiên nhân tâm lý toát ra một cái tham lam ý niệm bất quá cũng là thoáng qua tức thì nơi này có thể không phải hắn nhóm thương minh giới càng không phải là hắn nhóm ngự tiêu tông nếu như bị tô p h ạ m cho hiểu lầm đến thời điểm hắn nhóm ngự tiêu tông người chỉ sợ đều phải tao thương bất quá từ bất tử tiên dược cũng có thể nhìn ra rất nhiều thứ hạo thiên tông tại tu chân giới tuyệt đối là một cái bất phàm thế lực lại thêm hạo thiên tông với bất tử tiên dược quan hệ chỉ cần thời gian đầy đủ chắc chắn có thể đản sinh ra mấy cái tiên nhân đi ra nếu là tại bình thường tông môn bên trong bất tử tiên dược khẳng định không gánh nổi hoặc là sớm đã bị tông môn cao tầng n u ố t trừng có thể tại nơi này bất tử tiên dược thế mà còn sống hơn nữa còn nhưng mà tu chiếm cứ một tòa sân phòng có thể thấy hạo thiên tông đối bất tử tiên dược coi trọng kể từ đó bất tử tiên dược tự nhiên sẽ không dễ dàng đản sinh ra muốn rời khỏi ý niệm cái này dạng tông môn s á c thực có thể để hắn nhóm ngự tiêu tông yên tâm không ít ngự tiêu tông người rất mau trở lại qua thần đến nhìn xem lộ vẻ chật vật hạo thiên tông ánh mắt biến cổ quái không ít tình huống này làm sao nhìn hình như là trải qua một trận đại chiến a đạo hữu quý tông tựa hồ gặp phiền thoái không nhỏ ngự tiêu tiên nhân nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt đổ nát thê lương hỏi tô phàm không quan trọng giải thích nói ba ngàn thế giới dung hợp trước đó đụng đến một điểm phiền phức bất quá bây giờ cũng đã giải quyết ngươi nhóm yên tâm nán lại liền được phiền phức tông môn đều kém chút bị người bình chuyện này chỉ có thể gọi là phiền phức liền tô phàm cái này dạng thể tu đều không có cách chỉ sợ cái phiền phái này thật không nhỏ à ngự tiêu tiên nhân trong lòng cảm thấy nghi bất quá rất nhanh liền thích đứng qua đến dù sao loại chuyện này hắn nhóm cũng trải qua nếu không thế nào có thể trở thành thương minh giới thứ nhất tông môn ngự tiêu tông người quan sát hạo thiên tông thời điểm hạo thiên tông đệ tử cũng đang ngó chừng ngự tiêu tông người nhìn a sư thúc mang những này người nhìn rất mạnh a hẳn là là ngoại giới tu sĩ đi ngươi trước đó không có ở nơi này không nhìn thấy sư thúc đại phát thần uy sư thúc có thể là một cái người cùng cái này tông môn đối kháng nhìn tới cái này cái ngoại giới tông môn không được a liền sư thúc đều đánh không lại ha ha ngươi nói hình như có ai có thể đánh thắng sư thúc một dạng bốn phía đệ tử nói không ngừng một cái người hiếu kỳ nhìn xem ngoại giới tu sĩ dù sao hắn nhóm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đường đường chính chính ngoại giới tu sĩ trước đó đồ ma thời điểm hắn nhóm gặp phải chỉ là ma giới ma tộc tuyệt không cùng ngoại giới tu sĩ có giao hảo sư thúc tô p h à n quá trình chung quanh đệ tử lúc những đệ tử kia cũng đều là nhiệt tình cùng tô p h à n chào hỏi mà tô p h à n cũng là gật đầu hồi ứng Ngự tiêu tiên nhân tiêu thái Tô đối với đổi mới Phạm độ c ũ n càng lớn, tông môn g là cái dù sao một cái tông môn tốt xấu, h o toàn à n thông qua đệ tử đối tông môn thể tử t có qua đệ đối r ư ở n g bối t hai á i độ nhìn r Hạo h t ê n t ô Tô n g đệ tử thái độ đối tử thái với p h ạ m c u n g kính, h ơ n nữa không có chút nào chút g có làm i ả hiện nhiên l à đánh đáy lòng bên trong tôn kính h Tô p ạ m hồ kim vạn đổ vỏ hạo thiên tông chủ phong đại điện trương sơn phong tự mình nên đón tô p h ạ m cùng ngự tiêu tiên nhân tiến đến ngự tiêu tông trưởng lão cũng đều lần lượt tiến nhập ngồi tại đại điện nội phẩm trà luận sự tình ngược lại là những đệ tử kia mỗi một người đều ở bên ngoài thủ đài hiếu kỳ đánh giá hạo thiên tông đệ tử hạo thiên tông đệ tử cho bọn hắn cảm giác rất kỳ quái rõ ràng nhìn rất yếu nhưng mà mỗi người thân bên trên phát ra khí tức lại lại để cho hắn nhóm có chút e ngại loại cảm giác này giống như là cố ý giả heo ăn thịt hổ không sai liền là giả heo ăn thịt hổ ngự tiêu tông đại sư huynh kiếm vân đối loại cảm giác này rõ ràng nhất dù sao trước đó tô p h ạ m có thể là cho hắn hung hăng bên trên bài học đại sư huynh tại sao ta cảm giác hạo thiên tông người có chút không đúng đúng vậy à ta một cái đại thừa kỳ tu sĩ thế mà lại e ngại một cái hợp thể kỳ cảm giác này rất cổ quái không chỉ như vậy nhìn đến bên kia cái kia ôm lấy gà quay thiếu nữ không nàng cho ta cảm giác càng kinh khủng ngươi cũng chú ý tới nàng sao nói thật thiếu nữ này nhìn không tội cũng không biết có không có đạo lữ thật muốn đi tới cùng nàng đáp lời à ngự tiêu tông các đệ tử đều bắt đầu thì thảo tự nói kiếm vân cố gắng khắc chế chính mình nhưng mà ánh mắt lại một mực trên người cắt tường vạch qua không biết rõ vì sao hắn luôn cảm giác cái này ăn gà nương thiếu nữ rất đặc thù giống như là mới vừa tiến vào tu chân giới thanh thuần thiếu nữ rất lâu không có nhìn thấy cái này dạng cảm giác nữ tu sĩ、si、a c ắ t tường cùng trầm nguyên đứng chung một chỗ đi theo phía sau không ít đệ tử một cái cái cũng đều nhìn chằm chằm ngự tiêu tông đệ tử nhìn trầm nguyên sư huynh ngươi nói cái này bày ngoại giới tu sĩ đến cùng đang làm gì đứng chung một chỗ không thấy nóng sao sao cắt tường một bên ăn đùi gà một bên hỏi một tiếng trâm nguyên thở dài lắc đầu nói không rõ ràng ngươi còn là đến hậu sơn tu luyện đi cẩn thận sư thúc tìm ngươi phiền phước không đi không đi cắt tường lắc đầu nói dù sao sư thúc không để ta để thăng tu vi ta không tu luyện hắn cũng không có biện pháp bắt ta nói đi nàng trước hết một bước chạy đi lên hướng thẳng đến ngự tiêu tông đệ tử cái này một bên mà tới t h ế thế trần nguyên cũng chỉ có thể cùng lên đến ngoại giới tu sĩ cũng không biết đạo cắt tường đáng sợ vạn nhất t r e o chọc đến có thể là phiền phức kiếm vân chú ý tới cắt tường đến cũng là vội vàng dùng dư quang chú ý một lần chính mình mặc ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn nơi xa vân vụ đệ tử còn lại cũng đều là một cái cái học lên sợ sẽ không bị chú ý tới cắt tường chạy tới mắt nhìn đám người lập tức hiếu kỳ hỏi ngươi nhóm liền là ngoại giới tu sĩ đạo h ư u nói đùa hiện nay ta nhóm tính là cùng một thế giới tu sĩ cũng không thể phân bản thổ cùng ngoại giới kiếm vân lộ ra một cái tự tin lại hiền lành tiếu dung c ắ t tường nhẹ gật đầu nhìn chằm chằm kiếm vân nói ra ta biết rõ ngươi hả biết rõ ta kiếm vân trong lòng nhất thời mừng rỡ lên cả cái người lưỡn thẳng xuống lưng ngươi chính là bị sư thúc truy đánh tu sĩ、si、kia c ắ t tường chỉ vào kiếm vân mở miệng gọi nói t r u n g quanh ngự tiêu tông đệ tử cũng đều nhịn không được bật cười một cái cái hơi có đồng tình nhìn về phía kiếm vân dù sao trước đó kiếm vân bị tô phàm dùng hắt thô to trụ tử truy đánh chạy vào hộ tông đại trận sau đều bị đánh tới bộ dáng kia chật vật đến cực điểm trần nguyên mang chạy tới một mặt xin l ỗ i nói có l ỗ i sư mội ta thuần chân rực rỡ không biết được quá tình n h â n tình lõi đ ờ i mong rằng đạo hữu không nên hiểu lầm không sao không sao vị sư mội này tính tình thẳng thán so phần lớn tu sĩ tốt hơn nhiều kiếm vân cười khan một tiếng cắt tường đứng ở một bên không nói chuyện trong tay nướng gà đã ăn hơn phân nửa đã như vậy vậy ta sẽ không quáy g i à y chư vị ta cùng sư mội trước hết rời đi ngày sau gặp lại trầm nguyên ôm quyền một giọng nói sau đó lôi kéo cắt tường đi hướng nơi xa kiếm vân còn muốn tiếp tục nói điểm nhưng mà trầm nguyên đã cùng cắt tường rời đi hắn cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi chật chật rượu ư kiếm vân mỉm cười thì thảo một giọng nói ngự tiêu tông đệ tử cũng là cười ha ha kiếm vân sư huynh thế mà động p h n g tâm nhìn đến còn hắn là coi trọng thiếu nữ kia ai nói không phải đâu bất quá thiếu nữ kia cũng rất bất phàm xứng với ta nhóm kiếm vân sư huynh được rồi đều đừng nói hạo thiên tông đệ tử nhìn cũng không tệ bên kia vài cái nữ đệ tử nhìn chằm chằm vào ta nhóm cái này một bên đâu đáng tiếc ta nhóm tông môn nữ đệ tử quá ít hơn nữa tướng mạo thường thường để nhân sinh không ra mảy may ý muốn bảo hộ a những cái kia nữ đệ tử nghe nói như thế cũng là có chút hoa khí một cái cái quay đầu nhìn chằm chằm bốn phía hạo thiên tông các nam đệ tử đại điện bên trong tô phạm đem trương sơn phong giới thiệu cho ngự tiêu tiên nhân nhận thức đồng thời cũng để trường sơn phong an bài ngự tiêu tiên nhân hắn nhóm ở tại hạo thiên tông bên trong hiện nay hạo thiên tông bốn phía lại thêm ra không ít đỉnh núi đầy đủ an bài không ít người ở lại hơn nữa phía trước kia một mảng lớn đất trống cũng có thể dùng để làm t r a n g địa bình thường để các đệ tử luật bản luyện an trồng trọt linh dược cũng không tệ ngự tiêu tiên nhân cũng đối hạo thiên tông có càng thêm toàn diện hiểu và nam tông môn tồn tại không thể nghi ngờ là cho hắn ăn một khỏa thuốc an thần hắn nhóm thương minh giới có thể không có một cái vạn năm tông môn tồn tại mà tu chân giới cái này một bên đâu thế mà có năm cái vạn năm tông môn thậm chí hắn nhóm hiện tại ngồi tại hạo thiên tông là tối cường một cái lần này bại bởi hạo thiên tông sau đó gia nhập trong đó cũng không tính là an thiệt t ỏ i tô p h ạ m đột nhiên quay đầu hỏi ngự tiêu tiên nhân người nhóm thương minh giới đối với ngoại giới có cái gì hiểu rõ không thương minh giới cũng không có gặp phải ngoại giới tu sĩ lần này dung hợp cũng hội lần thứ nhất nhìn thấy chư vị chỉ sợ đối với việc này ta nhóm còn không bằng chư vị a ngự tiêu tiên nhân thần sắc có chút thất lạc nếu như hắn nhóm có thể sớm một chút biết ra giới tồn tại cũng không đến nỗi tại xuất hiện thứ nhất thời gian liền này bị động hiện nay chỉ có thể thuộc về hạo thiên tông đem nơi này xem như hắn nhóm ngự tiêu tông cái nhà thứ hai nghe đến hắn nhóm cũng không rõ ràng tô phàm tâm lý khe khẽ thở dài hắn đối với ngoại giới hiểu cũng liền tại ma giới dù sao hắn đi qua cũng chỉ có ma giới cái này một thế giới còn dư đều không rõ ràng lắm bất quá bây giờ cần gấp nhất là nghĩ biện pháp xử lý tốt lý khanh chúc sự tình sau đó lại quay đầu đem phụ cận tông môn đều thanh lý bảo đảm hắn nhóm cái này một bên an toàn nhất mới được lúc này thế giới mới mới thật sự là mạnh được y ế u thua nếu như không thể nhanh chóng đứng vững g ó p chân về sau cũng chỉ có bị nuốt vận mệnh thôi n g ư ơ i nhóm trước tán gấu ta trước hết về hậu sơn trương sư điệt ngươi chiếu cố tốt ngự tiêu tông chư vị tô phạm nói xong liền trực tiếp đứng dậy đi ra đại điện hiểu khê sơn bên này tình huống còn không rõ hắn nhất định phải trước hiểu h i ể u khê sơn cầm tới liên quan tới chú thuật tin tức mới được rời đi đại điện bên ngoài ngự tiêu tông đệ tử đều có chút kiêng kỵ nhìn xem tô phạm tô phạm lại cười nói sau này ngươi nhóm cũng là hạo thiên tông một p h â n tử về sau có vấn đề có thể đến hậu sơn tìm ta n g h ị muốn luận bàn liền đi mật tảng tông môn bên trong c ầ m đánh nhau nói xong hắn đã đi hướng nơi xa ven đường gặp phải đệ tử đều là cung kính hành lễ có c à n g là cùng theo đi hướng hậu sơn hậu sơn tiểu viện hồ kim vạn ngồi s ổ m trên mặt đất thần s á c bếp khuất g i a cắt thanh phượng nằm tại rung ghế bên trên thân bên trên tù phạm phục không có thay đổi ánh mắt nhìn chòng chọc vào hồ kim vạn ngươi nói ngươi có ích lợi gì lúc trước sớm một chút đem đồ vật cho ta chẳng phải được rồi hại ta kèm chút đánh chết ngươi g i a cắt thanh phượng một mặt không kiên nhẫn một giọng nói hồ kim vạn cũng l à vội và n gật g đầu nói v â n g v â n g v â n g đều là lỗi của ta ta không nên hoài nghi ngươi ta để cho ngươi nhận sai sao n g ư ơ i liền không thể nam nhân một điểm ra cắt thanh phượng mặt đen lên mắng ngươi ngược lại là lên đến đánh ta à, nam nhân khác đều hội đánh thê tử của mình ngươi liền không thể học sao ta ta đánh không lại ngươi hồ kim vạn vẻ mặt đau khổ nói ra chân thật nhất h á n tu h vi hiện tại cũng là động hư cảnh giới kém một bước liền có thể đại thừa cảnh giới có thể ra cắt thanh phượng là thỏa thỏa độ kiếp kỳ đừng nói một cái hắn coi như lại đến mười cái cũng không đủ nhân ra đánh. đánh không lại ta ngươi còn có lý rồi ra cắt thanh phượng mắng lại nói ta lại không nói hội hoàn thủ để cho ngươi động thủ đánh liền đánh ngươi tại cái này khúng n ú m làm gì để ngươi khác nhìn đến còn nói ta khi dễ ngươi cái này một lần hồ kim vạn triệt để hiệu xịu hắn hiện tại hoàn toàn đem sợ lão bà tính tình bại lộ đi ra đừng nói động thủ liền hắn nói chuyện cũng không dám lúc này tô phàm đẩy cửa tiền đến nhìn xem khúng n ú m hồ kim vạn lại cười nói u chơi lấy đâu hai vị thật vui vẻ sao ra cắt thanh phượng mắt nhìn tô phàm hư lạnh một tiếng sau quay đầu đi không nói thêm gì nữa hồ kim vạn mang đứng lên nói phàm ca ngươi coi như đã đến này nương môn khi dễ người à, ngươi nhanh giúp ta một chút đi hắn không phải để cho ngươi đánh sao kia ngươi liền thỏa mãn nàng tốt tô phàm cười h ắ t h ắ t nói bất quá các ngươi hai cái tốt nhất đi gian phòng đánh ta khu nhà nhỏ này có thể dùng không hạ hai vị đại chiến ta không dám đánh a thanh phượng hiện tại mang thai ta hồ kim vạn thấp giọng nói lầm bầm mang thai rồi tô phàm kinh ngạc mắt nhìn ra cắt thanh phượng bụng nhỏ lập tức mỉm cười gật đầu chúc mừng a ngươi cái này chết bàn tử thế mà muốn làm cha tô phàm cười nói đúng ngươi xác định hài tử là của ngươi sao hiện tại nữ nhân đều hội g ậ t người cẩn thận chính mình biến thành triệu càn khôn như thế ngươi có ý tứ gì cái này lời lập tức để ra cắt thanh phượng tác hỏa đứng dậy chỉ vào tô phàm mắng nếu không phải ta mang thai ngươi cho rằng ngươi nhóm có thể bắt đến ta tô phàm khẽ cười nói bắt ngươi là tôn vô thánh có bản lĩnh ngươi đi tìm hắn đánh a ngươi hồ ban tử ngươi có phải hay không là nam nhân ngươi liền này nhìn xem hắn n h ầ m vào ta ra cắt thanh phượng cầm tô phàm không có cách trực tiếp đem n ộ hỏa ném về phía hồ kim vạn hồ kim vạn tâm lý gọi là một cái khổ a một cái là thê tử của mình một cái là chính mình đại ca hai người kia hắn cũng đều đánh không lại giúp cái nào đều không đúng đánh đó cái cũng đều không phải cái này có thể là phiền phức thanh phượng phàm ca muốn không ngơi nhóm biến chiến tranh thành t ơ lụa coi như là cho ta cái mặt mũi rồi hồ kim vạn thăm dò tính một giọng nói tô p h ạ m không nói gì xoay người ngồi tại chính mình trên ghế xích đu khoan thai tự đắc ra cắt thanh phượng mắt nhìn tô p h ạ m t h ầ n sắc tâm lý giận không chỗ phát tiết trực tiếp đi lên trước bắt lấy hồ kim vạn lỗ thai níu lấy liền hướng gian phòng đi tới hồ ban tử ngươi lại giúp bên ngoài người khi dễ ta hôm nay lão nương nếu là không để ngươi ghi nhớ thật lâu lão nương sau này liền theo họ ngươi、Bành. cửa gian phòng bị gắt gao đóng lại trên cửa còn cố ý bố trí một cái p h á p trận ngay sau đó bên trong liền truyền đến hồ kim vạn lộ vẻ thanh âm hoảng sợ thanh v ư ợ n g ngươi nghe ta nói động thủ về động thủ ta đừng cởi quần áo tốt sao ta thương còn không có tốt triệt để đâu đừng l â y quần a ta liền n à y một đầu quần chương 256, lý hạo thiên là đệ đệ ta hôm sau trời quang mây t ạ n h tô p h à m ngồi tại chính mình trong hậu viện trong ngực đặt vào hiệu khê sơn bút mực giấy nghiên nửa ngày đều không có đặt bút viết xuống một chữ vốn cho là viết đồ vật coi như đơn giản nhưng mà chân chính muốn đặt bút thời điểm lại phát hiện chính mình liền cái mở đầu đều không viết ra được tới lại nói hẳn là trước viết phương diện kia tô phạm xuất r a trước đó chu trang cho hắn kia phần báo giấy tại trung tâm cái kia tiên tử lại thích ta một lần tiểu thuyết hơi hơi lưu ý ân cái này mẹ nó đều là thứ gì chẳng lẽ h i ể u khê sơn nam tác giả đều chỉ hội viết loại đồ chơi này mệnh ta do tà không do trời đâu ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đâu lúc này tô phạm liền vứt xuống cái này phần tay báo nâng bút tại trước mặt cuộn giấy bên trên viết thế giới mới đông bộ một bên chu ra tu vi trúc cơ sơ kỳ nhìn xem linh căn kiểm chắc thạch bên trên tán phát đi ra q u a n mang biên giới chối nhất cái lanh tuấn thiếu niên âm thầm nắm chặt đi q u y ề n đầu sắc bén móng tay đã đâm rách làn ra đỏ thám vết máu theo hắn q u y ề n đầu khe hở chạy ra đến c a i bên trong truyền đến đau đớn vừa vặn phù hợp cái gai trong lòng của hắn đau n h ấ t chu trang thu vi trúc cơ sơ kỳ linh ca n thổ thuộc tính cấp thấp linh c a n kiểm chắc thạch bên cạnh một vị thân hình cao lớn nam tử mặt không biểu tình trong ánh mắt toát ra một tia tiếp hận hắn vừa nói đi ra phía dưới đứng lây không ít thiếu niên thiếu nữ bắt đầu lần lượt t h i thầm có càng là quay đầu nhìn về phía xó x ỉ n h chỗ đạo thân ảnh kia ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo chu trang lao đi vết máu ở khoe miệng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa vào kia một ghế màu hồng váy á o ngừng bút tô p h ạ m nhìn xem chính mình thư quyển vung lên huy sái vẩy viết ra đồ vật khoe miệng hơi hơi đắc ý dương lên tuy nói không bằng người ta đại thần hành văn nhưng mà cũng coi là tự mình động thủ tịch thu thứ nhất bản lấy r a đục nước béo c ò cũng không có vấn đề chật chật còn là câu nói này dễ chịu đọc lấy đến cũng là để người kích động tô p h ạ m thì thào tự nói một tiếng lập tức hắn lại đem truyền tống phù đem ra đem chính mình viết đồ vật c t chắc sau đó kích hoạt truyền tống phủ siêu sau một khắc cái này truyền tống phủ liền phá không tiêu thất vị trí cụ thể càng là không có người biết thế giới mới trung tâm một chỗ không người hỏi thăm đại sơn bên trong nhất đạo đạo cấm chế bị bố trí tại nơi này bên ngoài còn có rất nhiều phòng hộ pháp trận cơ hồ cách mỗi ba trượng liền hội có một chỗ chạm gác ngầm khí tức thu liễm không tỉ mỉ cha nhìn căn bản không có biện pháp phát hiện đại sơn một bên trong sân động từng cái toàn chi điểu ra ra vào vào thậm chí còn có không ít thân ảnh lui tới mỉm cười cùng người xung quanh chào hỏi những n à y người mỗi một cái đều mặc cấm chế màu đen áo choàng mang theo mặt nạ không có ai biết thân phận của đối phương trừ vài cái c ô ý gỡ xuống mặt nạ người bên ngoài những người còn lại đều là không nguyện ý lộ diện mà trong sân động cả ngọn núi cơ hồ đều bị đào không nội bộ đình đài lâu các khắp nơi đều là cầu nhỏ nước chạy cũng là cử động con mắt đều là đỉnh cao nhất thì là lơ lửng một cái tựa như mặt trời nhỏ bình thường linh bảo t ả n ra chói mắt quang mang cùng nhiệt độ vách núi hai bên thì là một vòng quanh quẩn mà lên lơ lửng cầu thang một mực kết nối lấy giữa không trung nhất đạo hư huyễn màn nước gợn sóng mà tại cái này gợn sóng bên trong là một phương càng lớn không gian người ở bên trong ảnh ít đi rất nhiều ngược lại phóng tầm mắt nhìn tới đều là đi toàn chi điệu toàn chi điệu trung tâm một cái vóc người người trung niên gầy gò tay cầm bình xứ bên trong đặt vào từng hạt cựu phẩm đan dược mà trung niên nhân này mỗi lần phất tay vẩy ra đều hội có lượng lớn đan dược bay ra bốn phía toàn chi đ i ể u cũng là cùng nhau tiến lên lần lượt quay chúng quanh tại trung niên người bên người có không có thu đến tốt bút mực trung niên nhân một bên nuôi nấng toàn chi đ i ể u một bên lẩm bẩm lầu bầu hỏi một tiếng sau lưng hắn hắc ám bên trong một đôi màu đỏ tươi con ngươi chậm rãi mở ra hắc vụ quanh quẩn cầm trong tay mấy tờ giấy quyển cái này là vừa thu đi lên ta xem qua một lượn g cảm giác cũng không khá lắm kia mấy tờ giấy quyển bị hắc vụ nâng lên chậm rãi bay về phía trung niên nhân cái này một bên mà trung niên nhân cũng đem bình xứ bên trong đan dược đều ném ra ngoài đưa tay đem kia mấy tờ giấy quyển từng cái tiếp h ạ liếc mắt qua trung niên nhân liền thở dài ai thế giới mới cái này ngăn miệng không thể bỏ qua nhất định phải khai hỏa ta nhóm hiểu khê sơn danh hảo trung niên nhân trầm giọng nói người đi để những này phụ trách viết người một lần nữa viết những vật này còn không bằng chu trang cái kia đồ đ ầ n viết nói xong kia mấy tờ giấy quyển liền tự đốt lên hóa thành cho bụi chậm rãi tán đi sơn chủ hiện tại thế giới mới vừa mới vừa thành hình các đại thế lực đều tại đoạn địa bàn chỉ sợ không có người hội phản ứng ta nhóm hát cám bên trong người nói khẽ hơn nữa trước đó cùng chúng ta cùng một chỗ qua đến lao bằng hưu hiện tại cũng đều có rời đi tâm đều có chút ghét bỏ t a nhóm giá cả trò quá thấp nghe nói như thế trung niên nhân vô ý thức nắm chặt quyền đầu giá cả thấp chính mình có thể là hoa đại tài nguyên bồi dưỡng hàn nhóm hiện tại ngôi đầu lên liền muốn rời đi Cầu、vật. vậy t v ậ liền để hắn nhóm rời đi đi, nhớ rõ đưa bọn hắn rời đi thời điểm động tĩnh nhỏ một chút đừng hướng lần trước một dạng làm khắp núi đều là huyết trung nhiên nhân không vội không chậm một giọng nói lúc này một trang giấy quyển chậm rãi từ trong bóng tối bay ra trong bóng tối kia người kinh ngạc mắt nhìn trong lòng cảm thấy nghi ngờ đem cuộn giấy tiếp lấy dưới tình huống bình thường tốt bút mực đi qua người phía dưới đánh giá sau mới sẽ cho hắn đưa tới cái này cuộn giấy có thể lên bút tích còn có ở mức vết tích hiển nhiên là viết người tại trước đây không lâu làm ra đến chỉ một cái liếp mắt hắn liền bị phía trên nội dung hấp dẫn mặc dù chu trang cái tên này có chút n h ẹ kịch nhưng mà nội dung tuyệt đối là không có vấn đề phát ra ngoài khả năng hấp dẫn không ít tu sĩ sơn chủ có tân bút mực đến hơn nữa cùng trước đó đều không giống trong bóng tối kia người vội nói âm thanh sau đó đem cuộn giấy đưa tới trung nhiên nhân tiếp lấy mắt nhìn đục ngầu có mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc Ừm. lúc này hắn liền từ mở đầu một chữ một câu nhìn lại không dám chút nào bỏ lỡ một chữ câu tốt Tốt một cái ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo trung niên nhân cười to nói bao nhiêu năm rốt cuộc có người viết ra cái này dạng văn tử nhìn đến thế giới mới ngược lại là có không ít có ý tứ người a đại nhân cái này phía trên chu trang danh tự hắc cám bên trong âm thanh chậm rãi truyền đến không cần để ý trung niên nhân cười nói để phía dưới người chuẩn bị đem cái này trực tiếp phát ra ngoài liên hệ viết bản này bút một người hỏi hỏi hắn có hứng thú hay không đến triệt để gia nhập ta nhóm hiểu khê sơn vâng hắc ám bên trong huyết hồng sắc con ngươi chậm rãi tiêu thất